t r ư ơ n g năm trăm mười hai thánh lao thánh linh thành thánh chi pháp t r ư ơ n g năm trăm mười hai thánh lao thánh linh thành thánh chi pháp ú t trương linh sơn một tiếng quát trói thai màu xám trắng vòng sáng p h ơ n ra trong nháy mắt liền đem kia thất thải gợn s ó n g đánh lui đồng thời cấp tốc mà tiến nào về phía kia giàn mua thanh â m nơi phát ra thế nhưng là kia giàn mua thanh â m nơi phát ra cũng không có thực thể trực tiếp trốn vào thánh tháp trong v á c tường biến mất không còn chút tung tích trương linh sơn m u ố n định dùng tử luân đem nó hút kết quả không thể thành công nhân t i ệ n nói đế lệ trước tiên nói một chút lão đầu nhi này là ai chạy đi nơi nào đế lệ nói Ta tại t đi vào h á người h tháp nhục thân phá, chính áp về sau, lực là đem này đem ta chuyển hóa làm một ta thánh tháp một phần tử. hóa chuyển phần này, Người danh xưng thánh lao thánh tháp bên trong tồn tại trên cơ bản đều là h ắ n phụ trách chuyển đổi h ắ n tự a hồ cùng thánh tháp hòa làm một thể như là thánh tháp khí linh vô luận là vách tường vẫn là lô mặt đều có thể trốn vào cất dấu trong đó bắt đầu thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu đó chính là nói thánh tháp bên trong tất cả đều là người này quậy phá chỉ cần đem h ắ n d i ệ t liền có thể đem thánh tháp bỏ vào trong túi đế lệ lắc đầu cũng không phải là như thế hắn chỉ là dạo chơi một thời gian lâu hơn một chút cũng không phải là thánh tháp chủ nhân tương phản b ị thánh tháp đ ồ n g hóa là thánh tháp nô lệ thánh tháp chính là đỉnh tiêm tiên khí chế tạo ra đến chính là vì quan thông trên dưới hai giới sở dĩ hiện tại không cách nào phi thăng chính là thánh tháp tầng cao nhất xảy ra vấn đề nhưng lại bởi vì tầng cao nhất áp lực quá lớn mọi người không cách nào tiến vào tầng cao nhất không cách nào chữa trị cho nên vẫn duy trì hiện trạng dẫn đến cựu châu đại lục vẫn luôn không cách nào phi thăng đế lệ nói đến đây thở dài nói nếu là có người có thể tiến vào tầng cao nhất chữa trị thánh tháp l i ề nói c thể một thông trên lần nữa đả ớ i hai giới thông đạo. bóng ấ nhất t quá, cơ hội xa Mà lại, người này còn c hội định phải bời. lại, người xa Mà này được l u y ệ khí k thủ h đoạn, nếu n ô coi c đi như lên, n ũ gió không cách nào chữa thanh tháp. nào n trị ó b n g gió, chính là trương linh sơn thực lực tuy mạnh lại có thể vững vàng bước vào thứ ba mươi tầng tương lai có cơ hội bước vào ba mươi ba tầng nhưng là hắn không có luyện khí thủ đoạn đạt đến ba mươi ba tầng cũng vô dụng thôi thì ra thánh tháp là xảy ra vấn đề mới không thể phi thăng ta còn tưởng rằng truyền thuyết là giả trương linh sơn lại nói đây chính là ngươi nói thánh tháp bí mật đế l ạ nói không ta nói bí mật không phải cái này ta nói bí mật chính là thánh tháp bên trong truyền thừa danh xưng ơ thành thánh chi pháp chỉ cần lĩnh mộ phương pháp này tất có thể thành thánh lại là lấy tự thân am hiểu nhất năng lực thành thánh thì như sơn chủ ngài nhục thân cường hành liền có thể nhục thân thành thánh ồ trương linh sơn lập tức hứng thú nói nói một chút đế lại nói sơn chủ cầu ngài ban thưởng ta tịch đao chi pháp ta mới có thể sắp thành thánh chi pháp cáo chi cùng ngài trương linh sơn nói có thể truyền cho người tịch đao chi pháp nhưng lấy người lời nói cái này thánh tháp bên trong ngoại trừ kia thánh lao bên ngoài còn có rất nhiều nhìn trộm sự hiện hữu của chúng ta ta chuyển cho ngươi tịch đao chi pháp bị người khác học xong ta chẳng phải là bị t h i ệ t lớn cái này đế lệ biết trương linh sơn nói không sai không khỏi cũng lộ ra không biết như thế nào cho phải biểu lộ lại nghe trương linh sơn lại nói ta có một kế có thể không được bọn hắn nghe được gì kế đế lệ kích động hỏi trương linh sơn nói chúng ta rời đi thánh tháp ta chuyển cho ngươi tịch đao chi pháp chẳng phải không cần lo lắng bị đã nghe chưa đế lệ nghe vậy trên mặt lộ ra một trận thất vọng thở dài sân chủ có chỗ không biết chúng ta bị thánh lao chuyển hóa làm thánh linh trở thành thánh tháp một p h ầ n tử căn bản là không có cách rời đi thánh tháp dù là chính là cựu châu đại lục thiên địa quy tắc tiến vào suy yếu kỳ chúng ta cũng không cách nào tự do rời đi nhất định phải mượn nhờ thánh lao ban thường thể xác thể xác ở nơi nào để cho ta nhìn xem trương linh sân hỏi hắn khi tiến vào thánh tháp về sau thế nhưng là mỗi một tầng đều tốt nhìn qua cũng không có phát hiện cái gì thể xác đế l ệ nói tại ba mươi ba tầng mặc dù thánh lao không chế mỗi một tầng áp lực nhưng là những này thể xác đều là những cái kia bị nghiền thành cặn bã nhục thân mảnh vỡ tạo thành không nhận áp lực ảnh hưởng cho nên có thể phóng tới ba mươi ba tầng chỉ có thánh l a o để chúng ta ra ngoài làm việc thời điểm mới có thể thả ra thể s á t cái này thể s á t sinh mệnh có hạn cho nên chúng ta sau khi ra ngoài trong một tháng nhất định phải trở về nếu không cũng biết cùng kia thể s á t cùng một chỗ vỡ vụn thành t ặ p b ã thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu nói ngươi nói các ngươi ở chỗ này gọi thánh linh tại sao ta cảm giác phải gọi thánh nô thuần túy nô lệ a sao không tự sát đế lệ trầm mặc một hồi nói ta còn muốn biết địch đao chi pháp cho nên kiên trì đến bây giờ nhưng hôm nay ta đã làm tử vong chuẩn bị còn những người khác tại kiên trì cái gì ta cũng không biết thật sao trương linh sơn trong lòng cười lạnh hắn không tin đế lệ ý kiến kia thánh lao có thể đem bọn hắn chuyển hóa làm thánh linh tất có khống chế bọn hắn p h á p m ô n nếu như thế chỉ cần kia thánh lao một cái ý nghĩ đế lệ liền hẳn phải chết không nghi ngờ há có cơ hội cùng mình ở chỗ này nói nhảm hết bài này đến bài khác bởi vậy có thể thấy được đế lệ nói những lời này đều là người ta thánh lao cho phép hắn nói trong đó lời nói tất nhiên có thật có giả Hán trương linh sơn hoàn toàn không thể phân biệt cho nên nơi nào sẽ tùy tiện tin tưởng lời nói đế lệ nhìn trương linh sơn cười lạnh trong lòng không khỏi có chút hoảng đội vàng lại lần nữa bài nói ta lời nói câu câu là thật cầu sơn chủ truyền ta tịch đao chi pháp ta chắc chắn thành thánh chi pháp giảng thuật cho ngài trương linh sơn nói truyền cho ngươi tịch đao chi pháp không là vấn đề như vậy đi ta xuất ra hai cái chống không ngọc giản ta đem tịch đao chi pháp khắc vào một biển ngươi sắp thành thánh chi pháp khắc vào một cái khắc a i mọi người lẫn nhau trao đổi như thế nào đế lệ mừng rỡ biện pháp tốt toàn bộ nghe sân chủ、ừ. trương linh sơn gật gật đầu xuất ra hai cái ngọc giản đưa cho đế lệ một viên một lát sau hai người trao đổi ngọc giản trương linh sơn không khỏi lọt vào an t o á n liền thả ra một bộ phận thần thức điều tra ngọc giản chỉ gặp bên trong thế mà thật ghi chép cái gọi là thành thánh c h i pháp rất đơn giản theo đế lệ trong ngọc giản lời nói cái này thánh thắp mỗi một t ầ n g trên vách tường đều khắc họa có một ít mắt thường không thể tra đường vân nhưng chỉ cần dùng thần thức càng không ngừng đi bớt be liền có thể như người mụ sờ voi lấy ra những đường vân này mà đem những đường vân này tổ hợp bắt đầu hình thành một cái hoàn trình voi đó chính là thành thánh chi pháp bởi vì mỗi người thần thức năng lực nhận biết khác biệt người tu luyện thuộc tính cũng khác biệt có thể sờ được đường vân cũng liền khác biệt thật giống như thánh tháp là có thể căn cứ người cảnh giới tu vi năng lực bộc lộ ra khác biệt đường vân đặc tính từ đó tùy theo tài năng tới đâu mà dạy tùy cơ ứng biến để mỗi người lĩnh ngộ ra chuyên thuộc về người thành thánh chi pháp đây là sự thực sao trương linh sơn trong lòng mặc dù hoài nghi nhưng cũng không thể không thừa nhận mình có chút tâm động vô luận là ai nhìn thấy ngọc giả này bên trong giảng thuật ý kiến chỉ sợ đều muốn thử một lần đi chỉ cần là người tu hành lại đến trương linh sơn cấp độ này đều muốn nhu cầu càng đẳng cấp cao công pháp không ai có thể ngoại lệ mà bây giờ ngọc giả này bên trong liền nói cho bọn hắn cái này đạt được cao hơn công pháp con đường thử hỏi ai có thể không động tâm coi như lại bảo thủ người chỉ sợ đều muốn thử một lần đi t ầ n g thứ nhất tương đối an toàn nhất một chút phải chăng hẳn là đi nơi này thử một lần trương linh sơn chính là tương đối bảo thủ người cẩn thận không khỏi làm ra ý tưởng như vậy vất quá không đợi hắn thực tiễn liền nghe đến đế lệ kêu lên sơn chủ ngài cái này tịch đao chi pháp chỉ có một nửa、à. ta cho ngài thành thánh chi pháp nhưng không có t h n g tư ngài cũng không thể nói không giữ lời a hắn phát ra phẫn nộ tiếng giống hết sức kích động trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng nói nửa bộ tịch đao chi pháp liền đã để ngươi hưởng thụ không hết ngươi còn có cái gì không hài lòng không đế lệ g à o thét đã nói xong là tịch đao chi pháp há có thể chỉ cấp một nửa nhanh chóng cho ta toàn bộ Á á á. trong tiếng hô hắn hóa thành quan g ảnh g à o thét mà tới bay thẳng trương linh sơn mi tâm mà đi tựa hồ hận không thể tiến vào trương linh sơn trong đầu đem hắn tịch đao chi pháp triệt để thốn vệ ha ha Trương linh Sơn Linh nghĩa mai cười một a i cười m t i ế n giọt ngón trỏ tay p h ả nhẹ nhàng điểm ra, vừa vặn liền rơi xuống quang ảnh kia bên trong.、Thật、giống như, hắn ngón trỏ vẫn luôn chờ ở chỗ này Thật chờ chỗ chở chui Phúc! vào g điểm đế đầu rơi kia lưới. i Một ra, trỏ vừa lấy lệ tự ở máu tươi từ trương linh sơn ngón trỏ ở giữa nhỏ ra dung nhập quan g ảnh bên trong trương linh sơn ngược lại muốn xem xem giọt máu này có thể hay không vì đế lệ tạo nên ra một bộ thể xác lấy hắn hiện tại đục thân mạnh một giọt máu tạo nên thể xác cũng không phải là việc khó chỗ thiếu sót duy nhất ở chỗ một giọt máu có í c hình thành thể xác không đủ cường đại nhưng là nếu như đế lệ lời nói là thật bọn hắn sử dụng thể xác đều là nhục thân bã vụn châu ngưng tụ mà thành như vậy mình một giọt này thần lộ châu ngưng tụ thành thể xác khẳng định cũng có thể để đế lệ cái này thánh linh còn sống ở trong đó a đế lệ phát ra rú thảm thanh â m têu lên thật nóng a ta đốt sao lê thợm trương linh sơn ngươi cái này lật lọng t à n bã ngươi không cho ta hoàn chỉnh tịch đao chi pháp ta nguyền rủa ngươi bị tịch đao phản vệ một bên giận dữ mắng mỏ mắng to thân thể của hắn không ngừng lui lại đột nhiên bình một tiếng đụng ả i trên v á c tường đế lệ lấy làm kinh hãi lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị quay đầu nhìn thoáng qua nói ta lại có thể đụng phải b á c h t ư ờ n g theo lý thuyết hắn chỉ là thánh linh mà thôi đụng một cái đến b á c h t ư ờ n g liền sẽ dung nhập trong đó há có thể đụng phải dưới mắt lại đụng phải cái này chẳng phải là nói rõ đế l ệ t r ầ m rãi nâng lên hai tay quả nhiên liền thấy thực chất hai tay không khỏi mừng rỡ cười lên ha h a ha ha h a ta có nhục thân ha ha h a ta có nhục thân hắn khoa tay mua chân hương phấn điệu tột đỉnh thậm chí đều quên mình thân ở nơi nào quên đi trương linh sơn tồn tại thàng đến trương linh sơn nhàn nhạt, nhạt nói ra chư vị thánh linh đều thấy được bản sơn chủ một giọt máu liền có thể cho các ngươi tái tạo n h ụ c thân cho nên đều đi ra đi để bản sơn chủ cho các ngươi tái tạo n h ụ c thân giúp đỡ bọn ngươi thoát khỏi nô lệ tri thân từ đây rời đi thanh thác i ự u châu đại lục trời cao biển rộng đảm nhiệm các ngươi nga o du một giọt máu tái tạo n h ụ c thân không thể tưởng tượng nổi cái này lại không thể so với những cái t i a n h ụ c thân b ã vụn hình thành thể s á c trích lệch thậm chí càng mạnh nói như vậy chúng ta đạt được này lục thân về sau cũng sẽ không cần trong một tháng quay trở về thế nhưng là chúng ta mượn nhờ trương linh sơn máu tái tạo lục thân há không bị máu của hắn n ắ m trong tay cũng không so tại thánh tháp tốt bao nhiêu sai rồi sai rồi trương linh sơn là đạt được cựu châu đại lục thiên đạo công nhận bị máu của hắn không chế cũng không ảnh hưởng chúng ta tại cựu châu đại lục tự do hành động mà chúng ta bây giờ lại chỉ có thể ở tại thánh tháp bên trong không thấy ánh mặt trời nói như vậy ngươi đồng ý đi theo trương linh sơn rồi ngươi đây là phản bội thánh lão nếu không phải thánh lão ra tay ngươi hồn linh đã sớm tiêu tán ngươi không c h i ấ n báo đáp thế mà còn dám phản bội thánh lão ngươi đang chết thánh lão nhanh chóng ra tay không thể khiến cái này ra hòa được trói buộc chặt bọn hắn thánh lao lấy thánh tháp chi lực đem trương linh sơn đưa tiễn người này miệng lưới d ẻ o quẹo ngay cả thiên đạo đều có thể lừa bịp như tiếp tục để hắn ở lại đây sẽ có càng nhiều thánh linh bị lừa bịp à. chỉ một thoáng thánh tháp bên trong từ trên xuống dưới khắp nơi đều là thanh â m vang lên có thánh linh động tâm muốn giống như đế lệ đạt được trương linh sơn thần lộ ra chỉ có thánh linh thì khăng khăng một mực đi theo thánh lao chờ mong thánh lao tương lai có thể dẫn hắn cùng một chỗ phi thăng dù sao cùng thánh lao cùng một chỗ giữ vững được nhiều năm như vậy so với gần nhất mới xuất hiện trương linh sơn bọn hắn càng tin tưởng thánh lao thủ đoạn trương linh sơn thành em g i à n mua hết lớn để ngươi tiến vào thánh tháp chính là ta thánh lao ban ơ n ngươi không biết biết ơn dám ở chỗ này yêu n ô n hoặc chúng nhanh chóng cút ra ngoài cho ta ẩm ẩm núi giao động phản g phất động đất toàn bộ thánh tháp bắt đầu điên cuồng lay động nhưng là cẩn thận quan sát l i ề n sẽ phát hiện thánh tháp bất tưởng tầng lầu căn bản không có lay động lay động chính là không khí nơi này không gian liên gặp được thân ở tại cái này ba mươi tầng không gian bên trong đế lệ thân hình bắt đầu bật mẹo trên dưới tách rời tả h ư u cắt chém không đế l ệ phát ra kêu sợ hãi thanh âm trương linh sơn không sơn chủ cứu ta cứu ta a b á trương linh sơn tay phải vỗ một cái năm ngón tay đầu ngón tay đều bước ra một dọn thần lộ đem đế l ệ đ ụ c thân ổn định tiếp lấy hắn cấp tốc triệt thoái phía sau chạy xuống tầng lầu bằng nhanh nhất tốc độ sông ra thanh tháp vừa ra thanh tháp trương linh sơn liền đem đế l ệ ném đến nơi xa nói cảm thụ một chút thân thể có cái gì dị dạng không có đế l ạ đầu tiên là xương sở sau đó mừng rỡ không có dị dạng sơn chủ không có dị dạng a ta ra ta rời đi thánh tháp mà không có hồi phi ên ê n diện ha ha ha sơn chủ ngài chính là ta t á i sinh phụ mẫu a phanh phanh phanh hắn hưng phấn địa dập đầu một bên dập đầu một bên cười ối cùng hóa thành kêu khóc không có ai biết mình bị chuyển hóa làm thánh linh về sau đến cỡ nào tuyệt vọng phải biết mình sở dĩ cam tâm tình nguyện bị chuyển hóa tính văn cầu chính là tịch đao chi pháp thế nhưng là mặc cho mình tại thánh tháp ở nhiều năm như vậy cũng không có linh n g ộ được mảy may tịch đao chi pháp môn đạo ngược lại trở thành nô lệ trở thành thánh lao đao vì đó giết người thậm chí vì đó ám hại bọn hắn đao tông đệ tử cái này khiến đế lệ vô cùng hối hận sớm biết như thế chính mình lúc trước còn không bằng trực tiếp chết đi coi như xong nhưng đã bị chuyển hóa làm thánh linh mình liền rốt cuộc không có năng lực tự chủ ngay cả tử vong đều là xa xỉ nếu không phải hôm nay gặp được trương linh sơn mình há có thể còn sống rời đi nào chỉ là còn sống rời đi mình thậm chí còn đạt được nửa bộ tịch đao chi pháp không có gì dạng sao trương linh sơn tâm niệm v ừ a động cảm giác đế lệ nhục thân dù sao đây là máu tươi của hắn chỗ tạo nên m ặ thành hoàn toàn được hắn trưởng khống hắn một cái ý niệm trong đầu liền có thể để đế lệ tự bạo m à chết xem ra giống như s á c thực không có vấn đề gì trương linh sơn trầm ngâm một lát nói đế lệ bây giờ rời đi thánh tháp ngươi có thể nói lời nói thật kia cái gọi là thành thánh chi pháp là thật sao tấu trương s o n g t r ư ơ n g năm trăm mười ba quảng nạp thánh linh linh sơn thánh thể t r ư ơ n g năm trăm mười ba quảng nạp thánh linh linh sơn thánh thể thành thánh chi pháp đế lệ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói vì đạt được tịch đao chi pháp ta lựa bịm sơn chủ ta có tội mời sơn chủ tham ạ n g phanh, phanh phanh hắn dập đầu như giá tỏi trương linh sơn nói vậy nói một chút n h ị n chân chính thành thánh chi pháp là cái gì ta không biết đế lệ nói nhìn thấy trương linh sơn sắc mặt không đúng lập tức giải thích nói thánh lao cho ta nói thành thánh chi pháp chính là ta cho sơn chủ ngài nói chỉ là ta dùng phương pháp này muốn lĩnh ngộ r a tịch đao chi pháp từ đầu đến cuối không cách nào lĩnh ngộ ra đến cho nên ta mới cho là hắn là giả nhưng cũng có thể đây chỉ là ta thiên phú không đủ nếu như là sơn chủ nói không chừng có thể thật thành công trương linh sơn nghe rõ cái này đế lệ biết phát môn liền cái này một cái mà thôi là thật là giả chính hắn cũng không biết hắn sở dĩ nguyện ý bị thánh lao chuyển hóa làm t h á n h linh cũng là bị đối phương dùng cái này cái gọi là thành thánh chi pháp cho lắc lư coi là dùng thần thức đốt ve thánh tháp mỗi một tầng bếp tưởng liền có thể lĩnh ngộ ra thích hợp hắn tịch đao chi pháp kết quả đây cái rắm cũng không có lĩnh ngộ ra tới ngược lại hắn trương linh sơn không có sử dụng cái này cái gì thành thánh chi pháp lại lĩnh ngộ ra tịch đao nhưng bởi vì dạng này liền nói phương pháp này là sai trương linh sơn cảm thấy chưa đủ nghiêm cận nói không chừng chính như đế lệ lời nói chỉ là h ắ n đế lệ thiên phú không được mới không cách nào lĩnh ngộ đâu mà hắn trương linh sơn có diễn b ả n pháp chi năng nói không chừng liền có thể lĩnh lộ ra thành thánh chi pháp nói một chút ngươi dùng thần thức lĩnh hội trên vách tường đường vân có cảm giác gì trương linh sơn hỏi đế lệ nói về n ú i chủ ta tìm hiểu nhiều năm như vậy luôn cảm giác mình giống như muốn tìm hiểu ra cái gì nhưng từ đầu đến cuối chính là không cách nào đâm thủng tầng kia bích trướng trừ cái đó ra cũng không có cảm thấy có bất kỳ khó chịu trương linh sơn nói có khả năng hay không là bởi vì ngươi không có nhục thân duyên cớ không bằng cùng ta lại đi vào một chuyến một lần nữa lĩnh h ộ một phen cái này đế lệ biên sắc nhưng không do hắn phân trần trương linh sơn tay phải một chiều đế lệ thân hình liền không tự chủ được cùng lên đến lại lần nữa tiến vào thánh tháp bên trong bọn hắn lại tiến đến đế lệ thế mà còn sống trương linh sơn huyết quá nhưng có thể tái tạo l ụ c thân không lọt vào mắt thánh tháp c h ó i buộc ta nguyện đi theo sân chủ một đạo quang ảnh lập tức đập vào mặt vì giáp xuống trương linh sơn trước mặt cầu trương linh sơn ban t h ư ờ n g máu trương linh sơn ai đến cũng không có cự tuyệt dù sao máu của hắn còn nhiều có thể vô hạn tái tạo mà lại bọn gia hỏa này một khi tiếp nhận mình thân lộ liền chẳng khác nào bị mình toàn quyền khống chế cho nên tới đi tới càng nhiều càng tốt đều trở thành ta trương linh sơn trợ lực giúp ta cùng một chỗ chấn áp toàn bộ cựu châu đại lục khí v ậ n cuối cùng giúp ta phi thăng khốn đản dám phản bội thánh lão thánh lão nhanh chóng ra tay đem nó nghiêng ép một đám tử trung thánh linh gấp giọng hô to mà không chờ bọn hắn thanh em rơi xuống trương linh sơn cũng đã cho tia sáng kia ảnh tái tạo được thân sau đó tay phải đưa tới đem nó đưa ra thánh tháp bên ngoài để hắn ở bên ngoài chậm rãi thích ứng đa tạ sân chủ người kia vội vàng kêu lên mà đi tới bên ngoài về sau phát hiện mình lông tóc không thường quả nhiên có thể quan minh chính đại còn sống không khỏi vui mừng quá đỗi vừa khóc lại cười cùng đế lệ không có sai biệt lại thành một cái cái này trương linh sơn càng như thế nghịch thiên sao hãn bực này thần diệu tinh huyết chẳng lẽ không sợ tiêu hao làm sao có thể không sợ tiêu hao nhất định sẽ có tổn hao nhiều hao tổn cho nên trễ liền không có cơ hội một người kêu liền từ trong vách tường bay ra đồng dạng là lấy quan g ảnh bộ dáng nhào tới trương linh sơn trước mặt vì lại nói ta cũng nguyện đi theo sân chủ ta cũng nguyện ý ta cũng nguyện ý cái này đến cái khác quan g ảnh đều điên cuồng nhào đến sợ chậm một bước trương linh sơn thần lộ liền thật không có từ đây bỏ lỡ cơ hội tốt hối hận cả đời a ha ha ha trương linh sơn cười to tay phải vẩy ra tinh huyết tiếp lấy bung lên đem những người này cũng đều đưa ra thánh tháp bên ngoài giờ k h ắ c này núi kêu biển gầm biết ơn thanh âm từ thánh tháp cổng truyền đến mặc dù bị thánh lao kịp thời phong bế thanh âm nhưng những người này trước khi đi biết ơn thanh âm vẫn là bị cái k h á c thánh linh nghe được kết quả là càng nhiều thánh linh đều nhào tới trương linh sơn trước mặt dù là chính là những cái kia tự trùng giờ phút này đều có chút dao động thánh lao nhanh phong bế thanh tháp không cho phép bọn hắn rời đi a có chấp mê bất ngộ tử trung gấp giọng tiêu to lại nghe trương linh sơn cười to ngươi cho rằng hắn không muốn phong sao nếu là hắn có năng lực như thế sao lại trơ mắt nhìn xem mọi người rời đi hắn dù sao chỉ là thánh tháp nô lệ mà không phải chủ nhân a nô lệ thừa dịp chủ nhân không tại coi như nắm trong tay một chút biện pháp cũng chỉ là gà m ở mà bản sơn chủ chính là cựu châu đại lục hàng thật giá thật khí vận c h i tử bu xuẩn thánh linh n ó m còn muốn chấp mê bất ngộ tới khi nào ta nguyện đi theo sơn chủ sơn chủ khoan hậu nguyện tiếp nhận chúng ta chúng ta nguyện thể sống chết hiệu chúng làm sơn chủ đầy tớ dầm dầm. có thể nói binh bại như núi đổ trong trước mắt m ả n g lớn t h á n h linh rơi xuống trương linh sơn trước mặt trương linh sơn vẫn ai đến cũng không có cự tuyện bởi ra một mảnh thần lộ sương máu sau đó đưa bọn hắn toàn bộ rời khỏi nơi này a không đúng đột nhiên trương linh sơn biến sắc một phát bắt được một người quát to ngươi nghĩ đục nước béo cỏ đáng chết người kia một tiếng quát trọi thai trương linh sơn ngươi đoạt ta thánh tháp khí v ậ n chết không yên lành những n à y t h á n h linh đều không phải người lương thiện người đem cầm không được nhanh chóng đem bọn hắn toàn bộ trả lại ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua ngươi còn chuyện cũ sẽ bỏ qua trương linh sơn nhịn không được cười lên ngươi thì tính là cái gì cũng xứng ở trước mặt ta phát ngôn bừa bãi chết t h a n h một tiếng nổ bang người này liền hóa thành xương máu cùng có trắng bị trương linh sơn một bụng hút vào trong bụng trương linh sơn phẫn nộ mà thanh em g i á n mua văng lên ngươi thật chẳng lẽ cho là mình vô địch bản thánh lao kinh doanh nhiều năm sao lại bị ngươi dễ dàng như vậy đảo đoạn đám rác rưởi này ngươi thỏa thích thu đi thôi bọn hắn chỉ là ta buồn bực ngắn ngẩm lưu tại nơi này tiêu khiển sử dụng rác rưởi mà thôi chân chính hảo thủ đều ở bên ngoài cất giấu rất nhanh ngươi liền biết bản thánh lao thủ đoạn ha ha ha ha ha thánh lao phát ra cười to tựa hồ thật đã tính trước mười phần tự tin tiêu ngạo thật sao trương linh sơn cười lạnh nói thành như ta đạo u ô n thuật vô luận ngươi có cái gì thủ đoạn cựu châu đại lục khí vận ta đều chấn áp thiên hạ khí vận tề tụ thân ta ngươi làm sao cùng ta đấu kết quả là ngươi cái gọi là thủ đoạn chỉ sợ cuối cùng đều chỉ cho ta làm quần áo cưới ngâm miệng chờ xem đi thánh lao giận dữ mắng mỏ trương linh sơn lời nhác cùng hắn đấu vóc m ồ m mà là quay đầu đối đế l ạ nói lĩnh hội như thế nào quả nhiên hữu dụng đế lệ mừng lớn nói nhìn sơn chủ nửa bộ tịch đao chi pháp ta đã có phương hướng bây giờ có nhục thần lĩnh hội b á c h tưởng thật có thể tôi h diễn ra thuộc về ta tịch đao chi pháp đang nói hán đột nhiên biến sắc trong miệng p h u n r a màu tươi thân thể bắt đầu lay động có ánh sáng trắng từ đỉnh đầu bay ra sơn chủ cứu ta đế lệ hô to trương linh sơn tay phải bỗ lập tức đem nó đưa ra thánh tháp bên ngoài nói lao tà mao lại là ngươi dở trò quỷ ha ha ha thánh lao cười to đây là b ạ n thánh chi tháp há lại cho người khác đạt được chỗ tốt muốn lĩnh hội thánh tháp sự ảo diệu mơ mộng áo huyền ngươi cho rằng ngươi tiếp nhận thứ rác rơi này thời điểm liền có thể hấp dẫn ta lực chú ý để đế lệ thỏa thích lĩnh hội ngu xuẩn bản thánh tại trong tháp chính là toàn trí toàn năng ai cũng không thể gạt được ta thật sao t r ư ơ n g linh sơn nghĩa mai cười một tiếng mặc dù đế lệ thất bại nhưng là trải qua đế lệ cái này một lần t r ư ơ n g linh sắp biết thánh t h á p trên b á c h t ư ờ n g xác thực có thể lĩnh hội đến đổ vận nhưng là không thể dùng thần thức lĩnh hội rất dễ dàng liền bị thánh lão cái này tạp mau an toàn thế nhưng là không cần thần thức dùng con mắt căn bản không nhìn thấy có cái gì đấm vân thật là như thế nào những người khác đương nhiên không biết nên làm sao bây giờ chỉ có thể không thể làm gì khác hơn rút đi nhưng là trương linh sơn không phải người bình thường hắn thần thông trúng d i ệ u môn ngoại trừ diễn vạn pháp bên ngoài còn có xem vi rượu trí năng trừ cái đó ra hắn còn có thiên nhãn thông thực sự không được hao phí một chút khí huyết được một chút tổn thương kích phát thiên nhãn thông điều tra cũng có thể xem xét ra một chút đến tột cùng đi đương nhiên dưới mắt còn chưa tới kích phát thiên nhãn thông thời điểm trương linh sơn liền hít mắt xử suất xem vi rượu trí năng bắt đầu quan sát thánh tháp bốn phía vết tường thời gian chậm rãi trôi qua trương linh sơn cơ hồ duy trì lấy một động tác chỉ là ngẫu nhiên chuyển cái phương hướng quan sát b ế c tưởng nửa ngày thời gian trôi qua hắn không đ ổ i thánh lao lại gấp nói ngươi đang làm gì thật sự cho rằng bằng ngươi một đôi mắt thường đó có thể thấy được đến t ậ t cùng ngu xuẩn mau mau rời đi nếu không đưa ngươi chân sát trương linh sơn không để ý tới cái gọi là chân sát đại khái chính là trước đó thánh lao dùng lay động không gian cắt đứt thánh tháp bên trong không gian thủ đoạn đừng nói lấy cái này yếu ớt thủ đoạn muốn thương tổn đến trương linh sơn muốn cũng không có thể dù là chính là thật có thể làm bị thương giờ phút này trương linh sơn tại một tầng trực tiếp một cái lắc mình liền liền xông ra ngoài sợ cái dám ai cho nên trương linh sơn ngay cả hắn không thèm để ý tiếp tục để xem vi d i ệ u quan sát khốn đản thánh lao khí m a n g to nhưng hắn cũng biết không cách nào lại trương linh sơn mảy may cuối cùng đành phải ngậm miệng lại mặc cho trương linh sơn đi quan sát đi cũng không tin ngươi chỉ dựa vào một đôi mắt thưởng thật đúng là có thể quan sát ra thứ gì tới không biết quá rồi bao lâu ha ha ha Chợt nghe trương linh sơn phát ra cười to ta hiểu cái gì thánh lao giật này cả mình ngươi n ộ cái gì rồi tự nhiên là thành thánh chi phát trương linh sơn thản nhiên nói thánh lao giận dữ mắng mỏ không có khả năng ngươi nhục nhãn p h à n thai há có thể nhìn ra thành thánh chi phát mà lại ngươi chỉ ở tầng thứ nhất quan sát coi như nhìn ra cũng liền ra lông cũng không tính là trừ phi ngươi có thể leo lên ba mươi ba tầng ha ha trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng nói nghĩ gạt ta lên lầu sao một tên đang thương ngươi đ ố i bản sơn chủ thiên phú căn bản hoàn toàn không biết gì cả gặp lại dứt lời đâu hắn cũng không trở về đi ra thánh tháp h ố đản thánh lao giận dữ kêu to mặc dù hắn không tin trương linh sơn thật tìm hiểu ra cái gì nhưng là tiểu tử này rất có thể giả bộ nói cùng thật sẽ không thật bị hắn tìm hiểu ra cái gì đi vừa nghĩ tới trương linh sơn ra hỏa này thế nhưng là đạt được thiên đạo công nhận kỳ tài danh s ư ơ n g khí vận c h i tử nói không chừng thật có thể bị hắn tìm hiểu ra cái gì lê tởm lê tởm thánh lao trong lòng không khỏi vì đó sinh ra dự cảm không tốt không hiệu bối rối giống như có vô số con kiến tại mình lồng ngực cá bắt để hắn nhịn không được lòng vượt bực tấm phiền đáng hận cái này thánh thắp không phải ta chi bảo không cách nào bị ta luyện hóa nếu không hắn có thể để trương linh sơn t i ể u tử túi này bình yên rời đi thánh lao trong lòng g ầ m thét mình hầu hạ thánh tháp nhiều năm như vậy không có công lao cũng cũng có khổ lao nhưng thánh tháp từ đầu đến cuối không muốn nhận hắn làm chủ thật sự là cho ă n không quen chó a cái gì c ầ u thí tiên khí một chút đều không thông nhân tính sớm muộn đưa ngươi ném đến cựu lũ hoàng tuyền bên trong để ngươi bị ma khí biến thành hóa thánh bị ma như thế mới có thể giải bản t h á n h mối hận trong lòng đối với thánh lao tại thánh tháp bên trong vô năng cổng nộ trương linh sơn cũng không biết cũng k i n h thường đã biết hắn giờ phút này đứng tại thánh tháp bên ngoài tâm tình đã tốt chính như hắn lời nói h á n hiểu lấy quan vi diệu chi pháp từ thánh tháp t ầ n g thứ nhất trong c á c tưởng nộ ra được mình tiếp xuống nhục thân thành thánh chi pháp khi thật thánh lao không có l ử a gạt trương linh sơn h á n nói muốn để trương linh sơn leo lên ba mươi ba tầng lĩnh ngộ mới tính thật nộ ra bởi vì thánh tháp t ầ n g thứ nhất mang đến cả ngộ là có hạn ngay cả nhập môn cũng không tính là b ấ t quá trương linh sơn cũng không cần nhập môn chỉ cần bảng thu nhận sử dụng liền tốt linh sơn thánh thể chưa nhập môn không một trăm kinh điểm năng lượng một trăm ba mươi sáu kinh tất cả mọi người làm hộ pháp cho ta trương linh sơn hét lớn một tiếng trực tiếp ra lệnh những người này nhục thân đều làm mình thần lộ biến thành hoàn toàn được chính mình t r ư ở n g khống bọn hắn cùng tôn thanh trúc cũng không đồng d ạ o tôn thanh trúc có nhục thân của mình thêm nữa hắn thiên phú thủ đoạn lúc này mới có thể thoát khỏi trương linh sơn thần lộ k h ô n g chế nhưng là những người này coi như bọn hắn có tôn thanh trúc như thế thiên phú thủ đoạn bọn hắn cũng không có nhục thân à nhất định phải dựa vào trương linh sơn t i n h huyết mà sống cho nên bọn hắn vĩnh v i u ễ n cũng không có khả năng phản bội trừ phi tương lai có thể tìm được thiên tài địa bào tái tạo nhục thân đồng thời nghĩ biện pháp đem thần lộ bóc ra bên ngoài cơ thể nếu không bọn hắn minh thế đều muốn nhận trương linh sơn c ô n g chế chuyện sau này ai cũng không nói chắc được nói không chừng thật là có người có nghịch t h i ê n cơ duyên thoát khỏi c ô n g chế đâu nhưng là chí ít hiện tại bọn hắn chính là tuyệt đối trung thành có thể dùng tới làm làm hộ pháp công cụ người hoàn toàn không cần lo lắng có người q u ả y dối cho nên trương linh sơn lập tức liền tìm một chỗ ngồi xếp bằng xuống khiến cái này ra hỏa vì chính mình hộ pháp mình thì mở ra bảng thêm điểm cái gọi là linh sơn thánh thể không chỉ là phù hợp trương linh sơn tên càng là bởi vì trương linh sơn lúc trước hấp thu qua ba khối sơn thần tri tinh nhục thể của hắn tinh khí đã sớm cùng đại địa tương liên có thể hấp thu lớn tinh khí thêm nữa hắn về sau tu luyện rời núi đổi vị pháp cũng cùng đại địa d â y núi cùng một nhịp tở cho nên công pháp này bị hắn mệnh danh là linh sơn thánh thể đúng mức trên thực tế ở trước mặt tầm biến hóa linh sơn thánh thể chính thức nhập môn trong nháy mắt trương linh sơn quả nhiên cũng cảm giác được lớn tinh khí bắt đầu không cần tiền hướng trong cơ thể mình chui vào giờ khắp này mình phản phất thật cùng đại địa hòa làm một thể mình chính là cựu châu đại lục bản thân a tâm niệm vượ động lớn tinh khí liền ra chỉ toàn thân có thể nói chỉ cần đứng tại cựu châu đại địa phía trên liền bất tử bất d i ệ t cựu châu đại lục thiên đạo hẳn là cũng tại giúp ta một chút sức lực t r ư ơ n g linh sơn nhịn không được làm ra ý tưởng như vậy h á n hoài nghi cái này thiên đạo gà tặc cực kỳ phát hiện mình muốn nhục thân thành thánh lập tức liền tới cùng mình chiều sâu khóa lại kể từ đó mình liền phải coi cựu châu đại lục là làm nhà giống như đi bảo vệ triệt triệt để để cùng cựu châu đại lục dung hợp lại cùng nhau không thể c h i a c cát t ấ u chương xong chương năm trăm mười bốn vào đào tông thanh u kiếm chương năm trăm mười bốn vào đào tông thanh u kiếm linh sơn thánh thể nhập môn không một nghìn kinh năng lượng ba mươi sáu kinh hiện tại nhục thân hẳn là có thể đạp vào thứ ba mươi mốt tầng đi trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng là hắn không có ý định hiện tại liền đi trèo lên thanh tháp bởi vì kia lão tạp mao nói hắn còn có lưu không ít hảo thủ giấu ở cựu châu đại lục các nơi mình trước hết đem những ngày cái gọi là hảo thủ đều trừ bỏ để kia lão tạp mao không còn chút nào nữa lật bàn có thể lúc này lại đi trèo lên thanh tháp trừ cái đó ra mình còn phải học một chút luyện khí chi pháp ít nhất phải có được định tiêm vật liệu lợ khí như thế mới có thể tại đạp vào tầng thứ ba mươi ba về sau nhất cổ tắc ký trực tiếp liền đem thánh tháp triệt để khôi phục nói tóm lại mình tại thánh tháp bên trong nên đến chỗ tốt đều chiếm được hiện tại tiến vào bên trong không có chút nào ý nghĩa không nói còn có thể bị lao tạp mao âm cho nên rút lui trương linh sơn nói tất cả mọi người tự giới thiệu đi nói một chút các ngươi tác dụng thánh tháp bên trong láo tạp mao nói các ngươi là phế bật chẳng lẽ các ngươi thật là phế bật như quả nhiên là phế bật không có một chút tác dụng nào các ngươi liền tiếp tục trở về thánh tháp đi không sơn chủ chúng ta hữu dụng đế lệ cái thứ nhất nói ta là đao tông đế lệ nguyện làm thuyết khách để đao tông cùng sơn chủ bắt tay giảng hòa ta là kiếm tông trần kiếm phương ta cũng nguyện làm thuyết khách ta là khí tông nguyễn b ì n h nguyện mang sơn chủ tiến về khí tông đám người từng câu từng chữ từng cái đều tự giới thiệu nói ra riêng phần mình tác dụng trương linh sơn phát hiện bọn gia hòa này xác thực đều không phải là người bình thường không phải xuất thân b á t đại thượng cổ tông môn chính là cái khắc định tiêm vận thế môn phái cũng k ó trách sẽ bị thánh lao hàng phục làm thánh linh người bình thường kia thánh lao cũng chướng mắt ta bất quá ngay bọn hắn từng chuyện mà nói xong trương linh sơn nói các vị các ngươi đều nói sai không phải là các ngươi đi b ắ t đại thượng cổ tông tông môn làm thuyết khách muốn cùng ta bắt tay giảng hòa mà là các ngươi muốn để b ắ t đại thượng cổ tông môn làm ra bồi thường t ư ứng ta mới nguyện ý tha thứ bọn hắn trước đó bất kính c h i tội hiện tại đi thôi đi thuyết phục bọn hắn vâng sơn chủ đ á n g người lập tức riêng phần mình tàn ra tiến về riêng phần mình tông môn mà đi một n g ư ờ i không đi chính là đế lệ nói sơn chủ ngại có thể lĩnh ngộ r a tịch đao chi pháp rất rõ ràng tình thông đao pháp ta mời sơn chủ đi chúng ta đao tông một chuyến có bảo vật dâng lên bảo vật trương linh sơn ánh mắt sáng lên nói nghe nói đao tông có một tiên khí bảo đao có phải là thật hay không đế lệ nói sơn chủ nói không sai là có một thanh tiên khí bảo đao gọi là muôn đời đao nghe nói chém ra một đao có thể chạm ra muôn đời phong hoa nhưng là bởi vì là tiên khí cũng không một người có thể sử dụng chỉ có thể dùng để chấn áp chúng ta đao tông khí vật cho nên cây đao này liền không thể hiến cho sơn chủ ta nói bảo vật là nửa b ư ớ c tiên khí bảo đao gọi là tịch diệt chi đao ta sở dĩ có thể nghĩ ra tịch đao loại đao phát này chính là đạt được đao này chỉ dẫn đế lệ từng cái nói ra không làm mảy may dầu diếm trương linh sơn kinh ngạc nói đã là nửa b ư ớ c tiên khí bảo đao đó chính là các ngươi đao tông tông chủ chỗ làm ngươi đây là phản bội đao tông muốn dẫn ta đi giết các ngươi tông chủ sơn chủ hiểu lầm đế lệ vội vàng giải thích chúng ta tông chủ còn có một thanh nửa b ư ớ c tiên khí bảo đao cái này tịch diệt chi đao hắn không cách nào sử dụng chính là đặt ở đao mộ bên trong cung cấp mọi người lĩnh hội nếu có cơ duyên thâm hậu h ạ n g người nhưng từ đao mộ đạt được mình tương ứng bảo đao ta lần này chính là mang sơn chủ đi đao mộ tuyển đao nếu như sơn chủ có thể đạt được tán thành liền có thể lấy đi tịch diệt chi đao đương nhiên lấy sơn chủ lĩnh mộ r a tịch đao chi pháp thiên phú còn có đạt được thiên đạo khí vận ra chỉ khí vận ta nghĩ nhất định lấy đi tịch diệt chi đao đế lệ linh nói trương linh sơn cười to t ố t vậy còn chờ gì lập tức xuất phát ta vừa vận trinh lệnh một thanh bảo đao vâng đế lệ lập tức lên tiếng sau đó đằng không mà lên cho trương linh sơn dẫn đường hai người tốc độ cực nhanh trên không trung thông suốt lập tức liền chạy tới đao tông đao tông đồng dạng là một tòa huyền không sơn chỉ là cùng kiếm tông huyền không sơn khác biệt hắn là một mảnh cô t r ở núi sơn hình như lao nhìn rất mỏng như là vách núi treo leo còn không có tới gần đao tông huyền không sơn liền có thể cảm giác được một cỗ nồng đậm vô cùng đao khí chạm mặt tới cái này đều không cần trận pháp, liền pháp, chấn ó t ể áp vô số đạo trích dù là chính là phụ tàng cảnh c ư ờ n giả cũng không dám tùy tiện tới gần đao tông núi ta là tạ vương đế lệ từ t h a n h tháp đạt được linh sơn sơn chủ cứu thuận lợi ra lần này cố ý mang linh sơn sơn chủ trở về đao tông là vì để đao tông cùng linh sơn mức bỏ hiếm khích lúc trước sống chung hòa bình còn xin mở ra sơn môn mời linh sơn sơn chủ tiến bảo đế lệ đứng tại đao tông trước sơn môn tê lớn đế lệ một thanh â m lập tức băng lên người tên phản đồ này thế mà còn dám trở về muốn chết an ta một đ a o h a một đường sáng trói đao quang lập tức phá không m à t ớ i chém thẳng vào đế lệ mặt đã thấy đế lệ không chút hoang mang tay phải có chút nâng lên liền có một đường nhỏ bé không thể nhận ra đao quang bắn ra cùng đối phương đao quang đụng nhau hoa sáng n g ờ i hiện lên đế lệ lông tóc không thương mà hai cái đao quang lại đều biến mất không còn chút tung tích phản phất chưa hề đều không có tồn tại qua thiên đ ị ệ tiến tính một mảnh cái gì kia suất đao người sắc mặt kinh biến hoảng sợ nói đế lệ n g ư ơ i lĩnh mộ đây là thánh đạo n g ư ơ i thế nào lĩnh mộ hẳn là thánh tháp thật có thể tăng cường người ngộ tính nói đến đây y i a xuất đao người đã từ đao tông trên núi bay ra đây là một người trung niên nam nhân khuôn mặt cũng không giàn mua nhìn cùng đế lệ hẳn là một thời đại trên mặt hắn lộ ra vẻ mặt kích động chất đống cười kiệt lực lộ ra hiền lành bộ dáng giống như vừa mới xuất đao không phải hắn như vậy có thể thấy được hắn cũng lâm vào một loại nào đó n ă n đề cấp bách cần để cao ngộ tính đi cảm ngộ cho nên bất kể hiểm khích lúc trước để câu đế lệ có thể bảo hắn biết như thế nào lợi dụng thánh tháp tăng lên ngộ tính tri pháp sai rồi đế lệ thản như nói thứ nhất ta đó cũng không phải hoàn chỉnh tịch đao chỉ là gia lông mà thôi thứ hai cũng không phải là thánh tháp có thể đ ề cao ngộ tính mà là sơn chủ đại nhân ban thưởng ta tịch đao chi pháp mới khiến cho ta lĩnh ngộ tịch đao gia lông sơn chủ trung niên nam nhân s ữ n g sở phản phất lúc này mới nhìn thấy một bên trương linh sơn tường tận xem xét một lát cả kinh nói còn trẻ như vậy sao nhưng cảm giác thường thường không có gì lạ đây là vì sao đế lệ nói lấy ngươi nhục nhãn phản g thai đương nhiên nhìn không ra sơn chủ thần ủy cái thế sơn chủ hiện tại muốn đi vào đào tông n g ư ơ i dám ngăn trở phải bị tội gì kỳ thật cũng không phải là bởi vì trung niên nam nhân nhục nhãn phạm thai lúc này mới nhìn không ra trương linh sơn thực lực mà là bởi vì trương linh sơn đem linh sơn thánh thể nhập môn về sau cả người liền cùng cựu châu đại lục có cao hơn độ phù hợp dưới mắt mặc dù không có đứng tại đại đ ị a bên trên nhưng là hắn nhục thân cũng đã du nhập thiên địa quy tắc bên trong đừng nói trung niên nam nhân nhìn hắn thường thường không có gì lạ dù là chính là đao tông tông chủ tới nhìn hắn trương linh sơn cũng là thường thường không có gì lạ trừ phi hắn trương linh sơn phóng xuất ra khí tức nếu không ai nhìn hắn đều chỉ là người bình thường mà thôi đây cũng là cảnh giới chi cao phản phát quy chân là mắt của t a v ụ trung nhiên nam nhân kia ngược lại là dứt khoát tựa hồ biết trương linh sơn lợi hại dù sao cũng là lấy sức một mình diệt bát đại thượng cổ tông môn liên thủ nam nhân hắn một cái đao tông bình thường trưởng lão làm sao có thể cùng người ta trương linh sơn đánh đồng chí hắn không dám ở trương linh sơn trước mặt làm cản nhất định phải lên báo về sau từ tông chủ định đ o ạ n thế là trung nhiên nam nhân chặt tay nói không biết linh sơn sơn chủ gia lâm ta cái này đi báo cáo tông chủ không cần làm phiền cửa đã mở trương linh sơn từ tốn ó i không đợi đế lệ cùng trung niên nam nhân kịp phản ứng hắn cũng đã thản nhiên bay vào đào tông bên trong sân môn trung niên nam nhân lấy làm kinh hãi nói dường như phụ người nơi này cũng không so bên ngoài bên trong thế nhưng là có chúng ta đào tông hộ tông đại trận phải biết b á t đại thượng cổ tông môn đối phó hắn trương linh sơn đều không có tiến vào hắn linh sơn bên trong sợ chính là hắn mượn nhờ hộ tông đại trận mà hắn lại dám trực tiếp tiến vào chúng ta đào tông lấn lối như thế quả nhiên là người trẻ tuổi tuổi trẻ khi cuồng không biết tiến thối ngâm miệm đế lệ quát dám đối với chúng ta sơn chủ bất kính nếu không phải cùng ngươi từng có tình đồng môn ta tất s á t ngươi ngươi điên rồi trung nhiên nam nhân mặt lộ vẻ khiếp sợ không gì sánh nổi hoàn toàn không hiểu nói tạ vương đế lệ danh xưng ai cũng không phục nam nhân giờ phút này lại như nô buộc hộ chủ đ ồ n g dạng đối đ á i k i a trương linh sơn trương linh sơn đến cùng làm cho ngươi cái gì đưa ngươi đầu góc cả hỏng sơn chủ đối ta có đ ạ i ân nếu không phải sơn chủ giờ phút này ta còn vây ở thánh tháp bên trong được rồi nói với ngươi không rõ hướng quần không biết hối sóc huệ quốc không chi xuân thu trong giếng chi con ếch há biết trời chi lớn đế lệ hướng phía trương linh sơn phương hướng chắc tay biểu thị k ì n h ý sau đó lập tức đuổi theo trương linh sơn bước chân cũng tiến vào đao tông bên trong sân môn lười nhắc cùng trung niên nam nhân nói nhảm trung niên nam nhân kinh ngạc không nói gì hắn chưa bao giờ từng nghĩ lại có thể nhìn thấy đế lệ như thế một mặt phải biết đế lệ dù là chính là đối mặt đao tông t ô n g chủ cũng chính là đế lệ h ô n sư tôn đế lệ đều không có lộ ra như vậy v ẻ sùng tính bởi vậy có thể thấy được kia trương linh sơn đối đế lệ ảnh hưởng lớn bao nhiêu đơn giản ảnh hưởng tới đế lệ nhân cách nhưng hắn chỉ là một cái nhìn thường thường không có gì lạ người trẻ tuổi coi như thành lập linh sơn cũng có kinh tiên động địa chi thực lực thế nhưng không đến mức so với bọn hắn đào tông tông chủ c à n g mạnh đi mặc kệ đi theo vào nhìn xem nhìn xem cái này trương linh sơn đến cùng có gì điểm đặc biệt trung nhiên nam nhân nhanh chóng bước mà đi cũng tiến vào đào tông bên trong sân môn liền thấy một nhóm lớn trưởng lão ngăn ở trước cửa trong đại viện cùng trương linh sơn đế lệ trực diện tương đối đế lệ một cái tóc trắng trưởng lão cất lên ngươi tên phản đồ này chẳng những dám trở về thế mà còn dám mang theo cái này g ê tẩm trương linh sơn cùng một chỗ tiến、đến. ngươi liền không sợ chết sao đế lệ cao giọng nói chư vị nghe ta một lời nhà ta sơn chủ không muốn cùng người làm chút vô vị tranh p h o n g cho nên phái ta đến đây làm thuyết khách chỉ cần đao tông dân g ra bảo vật nhà ta sơn chủ liền không so đo đao tông trước đó phái người ra tay chi tội khôn trướng ta nhìn n g ư ơ i là đến rồi thật to gan chạy đến chúng ta đao tông bên trong để chúng ta hiến vật quý vật muốn trắng trận cướp đoạt chúng ta phục bồi đem chúng ta đao tông xem như cái gì đao tông tu sĩ há sợ đánh một trận bạn chúng đồng lòng trung chu t ả ma tất cả trưởng lão giận không kèm được cùng nhau giống to một bên ngoại vi các đệ tử cũng đi theo nghiêm nghị hết lớn thanh thế c h g tiên thậm chí đao khí tùy theo nhấp đ ô rất có một lời không hợp trực tiếp ngàn b ạ n đao khí đấu đá mà đến đem trương linh sơn cùng đế lệ chém thành m u â n m ả n h ý tứ chư vị không muốn sai lầm các ngươi tuyệt không phải nhà ta sơn chủ đối thủ đế lệ gấp giọng hết lớn lại đối không chúng t ê u lên tông chủ xin ngải ra mặt ngăn lại không muốn cho đao tông mang đến thai họa ngập đầu a tông chủ đừng muốn nghe đế lệ nói ngoa ta nhìn cái này trương linh sơn thường thường không có gì lạ cũng chỉ như thế mà thôi hắn đã bị chúng ta đao tông khí thế hụ dọa không n ú c ních thậm chí ngay cả lời cũng không dám nói chỉ cần ta chờ c h ế t chiến tất có thể đánh giết trương linh sơn còn thiên địa một cái tươi sáng cắn k h ô n tất cả trưởng lão lại lần nước quát ha ha ha trương linh sơn trợt cười to các ngươi muốn tử chiến sao ha ha bất quá là ỷ có cái gọi là hộ tông đại trận n ù quáng tự tin thôi ngu xuẩn ta tới đón được các ngươi đầu hàng chỉ là không muốn tổn thất c ử u châu đại lục sinh lực miễn cho bị vụ yêu chỉ ngoại hạng tộc dị trùng xâm lấn đ o t ta thiên địa khí vận m ạ thôi nếu không ngươi cho rằng ngươi thì tính là cái gì đáng giá ta mở một mặt lưới nói hắn đột nhiên tay phải một chỉ chỉ gặp một đường màu xanh bảo kiếm đột ngột bay ra trực tiếp đem một trưởng lao đính tại không trung mà người này chính là để cho dầm dĩ lấy trận đánh giết trương linh sơn còn cựu châu đại lục một cái tươi sáng càn khôn bị kia ta trưởng lao kia nhìn xem ngực màu xanh bảo kiếm sắc mặt đại biến cảm giác toàn thân sinh cơ đều bị kia màu xanh bảo kiếm hút đi hắn hoảng sợ kêu lên cứu ta cứu ta a không người lên tiếng ngược lại cùng nhau lui lại một bước giống vậy hoảng sợ nhìn xem hắn bị màu xanh bảo kiếm thanh khí bao phủ lộ ra lúc xanh lúc trắng cổ k h i sắc mặt là kiếm thánh lao tổ thanh h ữ kiếm đống nhiên một người phát ra không thể tin c h é t lên cái gì không có khả năng thanh lũ kiếm thế nhưng là kiếm thánh lao tổ bản mệnh tần h kiếm chưa từng rời khỏi người tại sao lại xuất hiện ở đây là trương linh sơn hắn có thể cầm tới thanh lũ kiếm hẳn là giết kiếm thánh lao tổ không có khả năng vậy ngươi nói cái gì có thể mọi người tận mắt thấy đây chính là kiếm thánh lao tổ thanh lũ kiếm a không phải là giả làm sao có thể giả thanh lũ kiếm hã có khí thế như vậy ngươi nhìn phía trên này kiếm ý đều là bị kiếm thánh lao tổ tẩm bụ ra còn có cái này thanh khí tuyệt đối không làm được giả nói như vậy trương linh sơn thật giết kiếm thánh lao tổ hắn mạnh như vậy còn thế nào đánh đám người nghị luận ở mỹ cả đám đều lộ ra phức tạp biểu lộ lại không ngừng địa lui lại trang diện có thể nói vô cùng đặc sắc trước đó bọn hắn lợi hại đến mức nào têu có bao nhiêu vùng v â y ép có bao nhiêu gấp hiện tại thì lùi có bao xa đầu thấp có bao nhiêu thấp tựa hồ sợ cùng trương linh sơn một ánh mắt đối mặt liền bị đối phương nhìn chúng một kiếm chu sát chư b ị ta còn tưởng rằng đao tông người không sợ chết đâu vừa mới không phải còn muốn tử chiến sao hiện tại thế nào sợ rồi trương linh sơn miệ mai cười một tiếng thì ra biết rõ h ẳ n phải chết chiến đấu chư b ị cũng không nguyện ý động thủ a đám người im lặng trên mặt đều lộ ra vẻ xấu hổ nhưng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm đánh chết đều không lên tiếng dưới mắt cục diện này ai hắn a dám lên tiếng ai chết a mọi người đều biết trương linh sơn là linh sơn s ơ n chủ như vậy hắn đối ứng thân phận chính là đao tông tông chủ cho nên chỉ có đao tông tông chủ mới có tư cách cùng trương linh sơn đối thoại bọn hắn vẫn là kẹp chặt miệng là một người c ầ m đi thấu trương s o n g chương năm trăm mười lăm lão hủ đao văn yên vô tận tiên đao vs di tịch đao chương năm trăm mười lăm lão hủ đao văn yên vô tận thiên đao vsc tịch đao ai một cái thở dài âm thanh đột nhiên tại toàn bộ đao tông trên không văng lên nói không nghĩ tới lão bằng h ư u thanh lũ bảo kiếm lại lấy dạng này hình thức xuất hiện trước mặt ta xem ra chúng ta những n à y lão hủ là thật giả rồi đang khi nói chuyện một cái lao giả áo bảo trắng liền xuất hiện ở sơn môn đại viện phía trên đôi trương linh sơn chắc tay nói lão hủ đao văn n i ê n gặp qua linh sơn sân chủ khách k h í trương linh sơn tay phải một c h i ề u đem thanh lũ kiếm thu hồi lại giống vậy chắc tay nói mạ bội đến thăm quáy g i y quáy g i y chỉ là nghe đế lệ nói nơi này có một thanh bảo đao gọi là tịch diệt chi đ a o v ớ i b ạ n ta lĩnh mộ tịch đao chi pháp đặc biệt tới gặp một chút cái này tịch diệt chi đ a o không biết đao tông c h ủ nhưng nguyện để cho ta mở mang kiến thức một chút đám người nghe vậy t h ầ m giận g i a hòa này khẩu khí thật lớn vừa thấy mặt liền đi thẳng vào vấn đề muốn bảo đao kia tịch diệt chi đ a o thế nhưng là bọn hắn đao mộ c h ấ n mộ bảo đao há có thể cho người người ngoài này mà lại đây chính là nửa bước tiên khí a tùy tiện liền muốn chúng ta đao tông nửa bước tiên khí ngươi cho rằng ngươi là ai chỉ là mọi người mặc dù trong lòng phẫn nộ nhưng không ai dám nhảy ra kêu một tiếng bởi vì vừa mới kia thanh đũ kiếm liền cũng là nửa bước tiên khí trong mắt bọn hắn vô cùng chân quý nửa bước tiên khí người ta trương linh sơn đã có một thanh nếu như bọn hắn biết trương linh sơn chẳng những có thanh đũ kiếm còn có nửa bước tiên khí đ a n vương đỉnh trừ cái đó ra còn có chân chính tiên khí thiên địa lô liền trong linh sơn đặt vào đoán chừng đ á n g người biết càng khiếp sợ đến mức chấn kinh đến chết lặng t h ị h đ a o chi pháp đao vạn niên trầm ngâm một tiếng hắn cũng không có giống như những người khác phẫn nộ dù sao đến hắn cấp độ này nhìn thấy đồ vật nhưng so sánh người bình thường hơn rất nhiều ở trong mắt những người khác trương linh sơn linh sơn thánh thể thường thưởng không có gì lạ đao ơ vạn niên g như là mất người bỏ phẫn nộ bực này vô dụng cảm xúc mà là kinh ngạc nói trương sơn chủ cũng chưa từng gặp qua chúng ta tịch diện chi nào thế mà có thể lĩnh ngộ được tịch đao chi pháp không thể tưởng tượng nổi không dối gạt trương sơn chủ lão hủ từng tại đao mộ ở mấy năm đều không thể lĩnh mộ được tịch đao chi pháp hôm nay thật sự là nghị thoáng khai nhang giới còn xin t r ư ơ n g sơn chủ thành toàn trương linh sơn mỉm cười nói dễ nói dễ nói đao tông chủ gặp ta tịch đao chi pháp chắc chắn hiểu rõ ta chính là kia tịch diệt chi đao mệnh trung chú định chủ nhân b ấ t quá chúng ta trong cái nào t í luyện đều thối lui đao vạn n i ê n một tiếng quát trói hai tất cả trưởng lão cùng các đệ tử vội vã bận bịu rút lui mở vị trí l e toàn bộ sơn môn quảng trường để lại cho trương linh sơn cùng đao vạn n i ê n tiếp lấy đao vạn niên hai tay nhanh chóng bấm nghiệm pháp q u y ế t tạch tạch tạch liền gặp bốn phương tám hướng sinh ra vô số đạo mắt thường không thể gặp khí tượng đem toàn bộ sơn môn quảng trường triệt để bảo hộ ở trong đó không hề nghi ngờ nơi đây chính là đao vạn niên cho hắn cùng trương linh sơn chuẩn bị nơi tập luyện mà cái gọi là thí luyện chính là kiểm tra xong trương linh sơn cái này tịch đao trình độ nếu như đao vạn niên phát hiện trương linh sơn chỉ là tốt mã rẻ t u ổ i là cái miệng c ọ p gan t h ỏ phế vật chắc chắn không chút lưu tình kích phát trợ pháp hiệu triệu mọi người cùng đủ liên thủ đánh giết trương linh sơn nhưng nếu như hắn phát hiện trương linh sơn tịch đao cường hành vô s o n g liền sẽ rút lui khai t r ậ n pháp mời trương linh sơn đi đao mộ nhận lại đao bán trương linh sơn một cái ân tình nói tóm lại vô luận là loại kia hắn đao vạn niên đều không lỗ đây là dương mưu trừ phi trương linh sơn dự định đem đao tông tất cả mọi người giết nếu không hắn liền phải phối hợp đao vạn niên tốt nơi này tốt không hổ là thượng cổ tông môn cái này hộ tông đại trận quả nhiên không phải tầm thượng bội phục bội phục trương linh sơn cười to coi như biết đao vạn niên ý tưởng gì trương phản còn thật cao hứng bởi vì h ắ n tử khi lĩnh ngộ tịch đao về sau cũng không có hảo hảo thi triển qua một phen vừa vặn đao vạn niên cho hắn cứ vậy mà làm như thế một nơi tốt vậy liền để đao vạn niên chờ đao tông đệ tử kiến thức một phen cũng coi là mình vị này đao đạo trí cao người thừa kế cho mọi người một món lễ vận nhận ta tịch đao truyền thừa các ngươi đều là lao tử đồ đệ về sau gặp lao tử đều phải thỉnh an đao tông chủ m ờ i trương linh sơn chắc tay trên người vạn tượng thần binh ngưng tụ ra một thanh trường đao lưới đao chỉ hướng đao vạn niên ngang nhiên q u t còn không xuất đao nếu ta xuất đao ngươi thì không đao có thể ra Hảo hảo hắn, hắn người không người không c bởi vì hắn trong mắt chỉ có trương linh sơn thậm chí hắn ngay cả trương linh sơn trường đao trong tay đều làm như không thấy phạm phất thanh trường đao kia không có chút nào nguy hiểm có thể nói chân chính nguy hiểm chỉ có trương linh sơn một người mà thôi đao vạn niên đột nhiên hét lớn một tiếng chương sân chủ ta một đao kia tên là vô tận tiên đao thiên địa chi khí không hết thì đao khí không hết tiếp hảo hà đao vạn niên xoay tay phải lại một thanh màu trắng bệnh trường đao liền rơi vào trong tay nhìn như hời h ợ n hướng phía trương linh sơn liền vùng c h ạ m m à quà ào ào ào trên bầu trời đột nhiên sinh ra tựa như phá gió lớn trời mưa to thanh â m tiếp lấy lốt b ú t phát ra sấm xét vang dội thanh n m không không phải phát ra sấm xét vang dội thanh n m mà là chân chân chính chính sinh ra sấm xét vang dội vô số đạo t i ê t chớp hướng phía trương linh sơn điên cùng đánh rớt nhưng nếu nhìn kỹ lại những cái kia cũng không phải t i ê t chớp mà là từng đạo trắng bệnh đau còn đ a o đem chọn phiến t i ê n không đều chiếu trắng bệnh một mảnh trương linh sơn đã từng cùng bạn nhất đau giao thủ qua lúc ấy bạn nhất đau kích phát đau ấn danh sưng thi triển chính là vô tận tiên đ a o nhưng là cùng trước mắt cái này vô tận tiên đau chắc hẳn trước đó bạn nhất đau thi triển đơn giản chính là trò trẻ con như đông đóm như ánh sáng nhạt mà đau vạn n i ê n thi triển vô tận tiên nào thì là mặt trời là nắng gắt nếu như chung q u n h không có bị trận pháp vô hình tường khí vây khốn trương linh sơn nói không chừng còn có cơ hội lui ra phía sau né tránh cái này vô tận t h i ê n đ a o nhưng là hiện tại hắn nhất định phải đón đỡ đao này không thể trốn đi đâu được mà cái này vừa vặn chính là đao vạn nguyên mục đích lấy trận pháp vây khốn trương linh sơn hình thành một cái không thể giải c h i cục trừ phi trương linh sơn có thể chứng minh thực lực của mình nếu không hắn cái này thiên đạo thân nhi tử hôm nay cũng phải mệnh tang tại chỗ ngược lại thành tựu bọn hắn đao tông mỹ danh hào đao pháp trương linh sơn không sợ hãi ngược lại cười trong tay vạn tượng thần minh không n ú c đích thậm chí cả người đều không n ú c đích nhưng là cái này vẹn vẹn chỉ là bên ngoài đám người nhìn thấy cảnh tượng mà đao vạn niên nhìn thấy thì hoàn toàn khác biệt hắn nhìn thấy trương linh sơn thân thể tại lấy một cái không thể tưởng tượng nổi tần suất đang run dậy đặc biệt là hắn đ a o trong tay theo mỗi một lần run dậy liền có vô hình đao khí bay ra cùng mình vô tận thiên đao đào, đào q u a n g đ ụ c nhau mà để đao vạn niên chấn kinh cùng sợ hãi chính là trương linh sơn kích phát ra tới vô hình đao khí tựa hồ không có sắc khí mà là lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị đem ánh đao của mình cho thôn tính tiêu diệt như thế không đến thời gian qua một lát giữa thiên địa sấm sét vắn rội vô tận màu trắng bệnh đa k q u a n g lại cả đám đều biến mất không thấy gì nữa toàn bộ thế giới phảng phất lập tức can tĩnh sơn môn trong sân đ ộ n g trong trận pháp trương linh sơn cùng đao vạn niên như cũ cách ba trượng khoảng cách hai mặt tương đối thật giống như trước đó tất cả đều chỉ là ảo giác mà thôi kỳ thật không có cái gì xảy ra nhưng là đao vạn niên biết chẳng những cái gì đều xảy ra mà lại mình khoảng cách tử vong chỉ thiếu chút nữa xa đặc biệt là hiện tại mình hoàn toàn là đứng tại biên giới tử vong bên trên sinh tử ngay tại người ta trương linh sơn một ý niệm bởi vì thời khắc này trong t r ậ pháp nhìn như bốn phía không có vật gì trên thực tế khắp nơi đều là vô hình đao khí những n à y đao khí tràn ngập toàn bộ trận pháp lại hoàn toàn được trương linh sơn nắm trong tay rõ ràng là mình trận pháp rõ ràng là tông môn của mình là địa bàn của mình thế nhưng là mình lại ngay cả một chút thiên địa linh khí đều hấp thu không đến nơi đây hoàn toàn bị trương linh sơn ngăn cách nơi này chính là người ta thiên địa đây chính là tịch đao sao đao vạn n i ê n thở dài một tiếng không nghĩ tới tịch đao đúng là như thế tuyệt thiên tuyệt địa đao pháp cái này đã không chỉ là đao pháp chỉ sợ có cơ hội lộ sắc thành thần thông trương sơn chủ ngài không hổ là đương thời chi kỳ tài khó trách thiên đạo đối ngươi ưu ái có thừa trong thiên hạ này đao đạo truyền thừa sứ mệnh trừ ngài bên ngoài ai dám đảm đương đám người ngạc nhiên kinh hãi xảy ra chuyện gì tất cả mọi người nhìn không rõ rõ ràng trong trận pháp yên tĩnh như lúc ban đầu đao tông chủ lông tóc k h ô n g thường chính là thế hỏa thế nhưng là tông chủ lại nói với trương linh sơn ra những lời này cái này không chỉ là nhận thua đây là đem bọn hắn đao tông căn cơ đều đưa cho trương linh sơn a phải biết bọn hắn đao tông sở dĩ trợ thành t ư ợ n g cổ tông môn chính là phát g a đạo nôn gánh b á c thiên hạ đao đạo chuyển thừa sứ mệnh nhưng là bây giờ tông chủ thế mà chính miệng thừa nhận không bằng trương linh sơn cho rằng trương linh sơn mới có tư cách gánh b á c dạng này sứ mệnh không thể tưởng tượng nổi i ê u ngạo như tông chủ lại biết tự nhận không bằng bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì đã nhường đã nhường trương linh sơn cười ha ha ngàn vạn đao khí liền đều tiêu tán không còn nói liền thế nhận đao tông chủ cắt ngôn ta cái này t h ậ đao sớm ngày lột sắc thành thần thông ha ha ha đối mặt trương linh sơn cười to đao vạn niên không dám có chút bất mãn ngược lại âm thầm nhẹ nhàng thở ra bởi vì hắn vừa mới là thật lo lắng cho mình bị trương linh sơn đánh g i ế t đã sinh tử ngay tại người ta một ý niệm loại người này là giao thất ta là thịt cá cảm giác từ khi hắn đao vạn niên sau trưởng thành liền rốt cuộc không có thể n g h i ệ p qua ngày hôm nay lại làm cho hắn một lần nữa cảm nhận được thở thiếu thời đợi đối mặt cường giả sự sợ hãi ấy trương s ơ n chủ khách khí khách khí lao hủ hổ thẹn a đao vạn niên tiến lên mấy bước thu hồi kia đã sớm y ế u đất không chịu nổi chất pháp mời nói trương s ơ n chủ không chê vậy chúng ta cái này đi đao mộ nhìn qua vinh hạnh vinh hạnh đã đến a trương linh sân cười cùng đao vạn niên dắt tay mà đi đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một mặt này luôn luôn nặng nề đối tất cả mọi người mắt lạnh leo tương đối đao vạn niên tông chủ, thế mà cũng có như thế nhiệt tình một mặt nếu không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng thế nhưng là vừa mới bên trong đến cùng xảy ra chuyện gì ta vì sao nhìn không rõ một người đệ tử nhịn không được phát ra nghi hoặc thanh âm bên cạnh một trưởng lão nói ngươi nếu có thể thấy rõ ngươi cũng không phải là hiện tại cấp độ này nhìn xem vị kia đã đốn ngộ còn có vị kia trưởng lão này vừa nói một bên lộ ra ánh mắt â m mộ kỳ thật mình cũng không hiểu được cũng đệ tử kia giống như đáng thương hết lần này tới lần khác không ít người lại đều có chỗ linh n g ộ thật sự là để cho người ta ước ao ghen tị a đặc biệt là phản đồ đế lệ trên thân thế mà sinh ra đạo đạo đao k h í ánh sáng trắng chính là rất có sở ngộ dáng vẻ a cái này tên đáng chết thế nào vận khí cứ như vậy tốt đầu nhập vào trương linh sơn đạt được chỗ tốt không nói còn từ vừa mới một trận chiến rất có sở ngộ tức chết t a vậy mặc dù không ít người đối đế lệ sở ngộ hết sức ghen tị hận nhưng bọn hắn cũng không dám đi lên váy giày đối phương không đề cập tới đế lệ phía sau trương linh sơn dù là chính là đế lệ bản thân bọn hắn cũng không nhất định có thể thu thập được dù sao gia hỏa này chính là trương linh sơn thân tín khẳng định cũng học song tịch đao chi pháp dù là chính là gia lông cũng không phải mọi người có thể dọn dẹp h a đừng để ý tới bọn hắn chúng ta mau cùng thượng tông chủ một người đ ỗ n g nhiên t i ê u lên đám người lập tức kịp phản ứng cùng nhau lao tới mà đi nói là cực là cực trương linh sơn hiện tại muốn đi đao mộ lấy tịch diệt chi đ a o nhưng tịch diệt chi đao không phải tốt như vậy đấy hắn hàng phục tịch diệt chi đao thời điểm chúng ta vẫn khí tốt khẳng định cũng có thể có chỗ lĩnh mộ làm sao ngươi biết hắn nhất định có thể hàng phục tịch diệt chi đao vạn nhất là bị tịch diệt chi đao hàng phục đâu ít cùng ta tranh cãi bất kể là ai hàng phục hay chúng ta khẳng định có chỗ tốt lời ấy có lý những này không có từ trương linh sơn cùng đao vạn niên một trận chiến cảm n g ộ đến chỗ tốt đám người giờ phút này thì cả đám đều đầy c ó i lòng hy vọng hứng thú bừng bừng đều bọn tới đao mộ bên trong bất quá không đợi bọn hắn tới gần liền bị đao vạn niên hung hăng chừng một cái liền từng cái vội vàng dừng bước lại lộ ra thận trọng bộ dáng không thể ảnh hưởng đến trương sơn chủ hàng phục tịch diện chi đao nếu không giết không tha đao vạn niên trầm giọng quát trong lòng mọi người đều là khiếp sợ không tên tông chủ thế mà đem lời nói nặng như vậy trước đó trận chiến kia đến tội cùng xảy ra chuyện gì lại để tông chủ thái độ đối với trương linh sơn có một loại một mực cung tính e ngại cảm giác không thể tưởng tượng nổi phải biết toàn bộ cựu châu đại lục mỗi loại đại tông môn bên trong mọi người công nhận người mạnh nhất là kiếm thánh lao tổ đệ nhị cường giả thì là đao vạn niên hiện tại kiếm thánh lao tổ bị trương linh sơn giết thanh u kiếm đều bị trương linh sơn tiện tay ném loạn đao vạn niên thì đối trương linh sơn tất cung tất tính hoàn toàn quỷ trương linh sơn tịch đao phía dưới cái này chẳng phải là nói rõ cái này trương linh sơn đã tại cửu châu đại lục vô địch vậy bây giờ liền nhìn xem cái này vô địch chi nhân làm như thế nào hàng phục bọn hắn đao tông bên trong đại danh đỉnh đỉnh tịch diện chi đ a o phải biết đao này thế nhưng là bọn hắn đao tông trên vạn người vài vạn năm đều không thể k h ô n g chế cực hạn bảo đao thậm chí không biết bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm đao đạo thiên tài đều tại lĩnh hội đao này thời điểm bị đao khí phản vệ mà chết dù là chính là đao vạn n i ê n cũng không thể không từ bỏ lĩnh hội ở đây mặt đao trước biểu thị nhận thua có thể thấy được đao này chính là vô địch chi lao k h ô như g t ể bị bất luận kẻ nào hạng kẻ phục. h vậy vấn đề tới trước mắt cái này vô địch chi nhân trương linh sơn phải chăng có thể h ạ n g phục cái này vô địch chi đau đâu thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g năm trăm mười sáu t h đau tiểu thành ta còn muốn nhìn xem m u ô n đời đ a o t r ư ơ n g năm trăm mười sáu t h đau tiểu thành ta còn muốn nhìn xem m u ô n đời đau đau mộ cũng có thể xưng là đau rừng ngàn vạn bảo đau săn sát đều cắm ngược tại mặt đất bên trong nơi đây không có chỗ đặt chân muốn đi vào trong đó thì nhất định phải dẫm tại trôi đau bên trong tiến lên nhưng là những n à y trôi đau cũng không phải tốt dẫm bởi vì mỗi một chiếc đao trôi đao bên trong đều ẩn chứa đao này tinh diệu nhất đao khí phàm đứng ở trên đó người tất bị trong đó đao khí ảnh hưởng không để ý liền sẽ ngã nào trên đất bị ngàn v ạ n bảo đao đao khí dạo sát cho nên nếu như không có bạn toàn nắm chắc tuyệt đối không thể mạo nội tiến vào đao mộ bên trong để tránh hóa thành mộ bên trong c ô h ồ n trở thành ngàn v ạ n bảo đao chất dinh dưỡng đã từng đao mộ bên trong liền có đệ tử lẫn nhau tranh phòng tác động đến những người khác đem lên trăm người đều lâm vào đao mộ bên trong mà chết cho nên đao mộ bên trong có một quy củ chính là không nỡ đánh đấu nếu là gặp được nhân vật đứng đầu tiến vào đao mộ c h ú n g tuyển đao như vậy vì để tránh cho ảnh hưởng đến đối phương đại đa số người đều biết lựa chọn tránh ra tới giống như giờ này khác này tại đao vạn niên quát trói hai phía dưới đao mộ bên trong tất cả mọi người né tránh mà ra đem toàn bộ đao mộ đều giao cho trương linh sơn một người tới biểu diễn chỉ gặp trương linh sơn đi bộ nhàn nhã dẫm lên từng cái trôi đao đi từ từ hướng về phía vị trí trung tâm cũng chính là tịch diệt chi đao vị trí cái này tịch diệt chi đao chính là toàn bộ đao mộ trung tâm cũng có thể nói là căn cơ sở tại nếu là không có tịch diệt chi đao tồn tại đao mộ bên trong đao cũng sẽ không tồn tại tịch diệt chi đao chính là ngàn vạn bảo đao bên trong trí cao vương giả không có ai biết tịch diệt chi đao là như thế nào sinh ra có thể là ngàn vạn bảo đao sinh ra linh tính lẫn nhau c h ô n g hạn như là nuôi cổ nuôi thành cái này mạnh nhất vương giả chi đao cũng có khả năng là giữa thiên địa gia đời tịch diệt chi đao mà hấp dẫn cái này ngàn vạn bảo đao tới thân phục chúng tinh phục n g u y ệ t địa gia chỉ hắn đao ý nhưng mặc kệ là loại k i a suy đoán đều thuyết minh tịch diệt chi đao không t ầ p thường tóm lại có tịch diệt chi đao ở chỗ này nơi này ngàn vạn bảo đao lại không biết làm loạn toàn bộ đao mộ đều hoàn toàn yên tĩnh mà nếu như tịch diệt chi đao biến mất c ó đảm bảo nơi này ngàn vạn bảo đao sẽ không phát cuồng sư phụ nếu là trương linh sơn thật cầm đi tịch diệt chi đao chúng ta đao này mội chẳng phải là phế đi một người trung niên nhìn không được thấp giọng nói đao vạn niên nhìn hắn một cái nói nghe ngươi kiểu nói này ngươi nghĩ ngăn lại hắn vậy ngươi đi đi ta cho phép ngươi đi vào ngăn lại hắn ây trung niên nhân kia vội vàng t ú i đầu cũng không dám lại nói một câu nói nhảm hắn cái gì cấp bậc còn dám đi ngăn lại người ta trương linh sơn với mấy câu nói kia là đâm sư phụ bên trên tường để sư phụ ngăn lại ai ngờ đao vạn niên đã bị trương linh sơn đánh sợ ngay cả một chút ngỗ nghịch ý nghĩ của đối phương đều không có như vậy dưới mắt cũng chỉ có thể yên lặng cầu nguyện hy vọng tịch diệt chi đao chướng mắt trương linh sơn không nhận làm chủ giờ phút này trương linh sơn đã đứng ở tịch diệt chi đao phía dưới cái này tịch diệt chi đao cùng cái khác bảo đao khác biệt chính là treo lơ lửng giữa trời đao cao cao tại thượng mà lại càng đến gần đao này trương linh sơn liền phát hiện bốn phía thiên địa trở nên càng phát t i ế n tĩnh chờ mình liền đứng tại tịch diệt chi đao chính phía dưới thời điểm trương linh sơn phát hiện giữa thiên đ i ệ đã không có vật khác chỉ có mình cùng một cây đao này mà thôi thậm chí chính mình cũng cơ hồ biến mất không thấy gì nữa phản phất mình đã cảm giác không đến tự thân tồn tại chỉ có thể cảm giác được cây đao này tồn tại bỏ đao bên ngoài không có vật khác trương linh sơn trong lòng thầm khen hào đao a bá hắn đột nhiên đưa tay cánh tay tăng vọt ra mấy trượng chi cao tay phải ra sức bộ một cái liền bắt lấy tịch diện chi đao trôi đao trương linh sơn nằm đến chính là thân đao bản thân chính là ở vào cuối cùng thân đao cũng chính là trương linh sơn nhục thân cường hành s ư ơ n g voi bổ tát chi cốt đầy đủ không thể phá vỡ vàng không cái này một năm xuống dưới hắn một nửa bàn tay liền phải bị cắt đ ứ t trên thực tế t ị c h diệt chi đao nhiều năm như vậy đều không ai có thể lấy đi hắn không có trôi đao trôi đao như thế nào đi nắm chắc chính là một cái trong đó chỗ khó dù là chính là đao văn n i ê n kết quả là cũng không có giải quyết cái này chỗ khó chỉ có thể dùng tự thân đao khí vởn quanh tại lòng bàn tay đi đối kháng giống trương linh sơn dạng này tay không đi bắt chính là trong thiên hạ tuyệt vô cận hữu đệ nhất nhân thật mạnh n ụ thân đao mộ bên ngoài đám người nhịn không được cảm thán lên tiếng cánh tay phải tăng b ọ n mấy trượng chi trưởng không tính là gì chỗ khó rất nhiều người đều có thể làm được nhưng là bọn hắn làm được điểm này chính là hy sinh cánh tay độ bền b ị làm điều kiện mà trương linh sơn hắn cánh tay phải tăng b ọ n về sau thế mà còn có thể tay không bắt lấy tịch diện chi đao thân thể này không khỏi cũng quá kinh khủng khó trách người này tự tin vô cùng lại loi một mình liền dám trực tiếp tiến vào bọn hắn đao tông bên trong không sợ hộ tông đại trận b a i giết vực này kinh khủng nhục thân chính là người ta lực lượng a tịch diện chi đao bị hắn bắt lấy mà hắn còn không có suất đao thậm chí ngay cả đao khí đều không có thi triển không thể tưởng tượng nổi chẳng lẽ nói tịch diệt chi đao thật muốn trở thành hắn vật trong bàn tay mọi người đều khẩn trương lên tịch diệt chi đao mặc dù chỉ là nửa bước tiên khí không bằng bọn hắn chấn tông bảo đao chân chính tiên khí muôn lời đao nhưng là vừa v ậ n bởi vì muôn lời đao là tiên khí cho nên ngược lại không người nào có thể sử dụng chỉ có thể làm làm linh vật dùng để chấn áp khí vật nói cách khác tịch diệt chi đao mới là bọn hắn đao tông chấn tông bảo đao trận pháp có thể điều động hắn đao khí dùng để chống cự ngoại địch các đệ tử có thể mượn nhờ hắn đao khí đến cảm mộ đao pháp mà bây giờ bọn hắn đao đa lại muốn bị người ngoài sửa đoạn sao mà bị a i không người nào nguyện ý thấy cảnh này mặc dù đao vạn niên nhìn như đối trương linh sơn tất cung tất kính tôn trọng có thửa lại tự mình đem hắn mời tới đa n mộ nhưng là đao vạn niên cũng tuyệt đối không muốn nhìn thấy tịch diệt chi đ a o bị đối phương lấy đi một màn tịch diệt chi đ a o xuất ra ngươi đối kháng bản lãnh của ta đến đ i ê n cùng đối kháng trương linh sơn đi chúng ta đao tông nuôi ngươi vào năm ngươi cũng không thể phản bội chúng ta đao tông á đao vạn niên trong lòng cuồng ống hai tay nắm tay chặt chẽ ngầm nắm đều phát ra quất ca quất kép tiếng bang vất quá hắn lại kích động lực lượng cũng không có khả năng hư không chuyển đến tịch d i ệ t chi đao trên thân thời khắc này tịch d i ệ t chi đao điên cuồng run rẩy c á phát ra từng đạo vô hình đao khí hướng phía trương linh sơn trên thân n ệ n như điên mà đi v ớ i b ạ n trương linh sơn thân thể cũng đang điên cuồng run rẩy lấy một loại huyền ảo tần suất phóng xuất ra vô tận đao khí cùng tịch d i ệ t chi đao đao khí va chạm nhau cuối cùng song song hóa thành hư vô thật giống như hai người bọn họ người đao khí chính là một âm ở giường gặp được về sau tựa như băng tuyết gặp nắng gắt tất cả đều hóa thành mềm mại nước chảy dễ chịu trương linh sơn trong lòng n ừ n g rỡ không nghĩ tới cái này tịch diệt chi đao thế mà lại mang đến cho mình như thế lớn một k i n h hỷ hắn vốn cho rằng mình hàng phục đao này có thể muốn tốn nhiều sức lực hoặc là cần lấy nụ cân t h cường lực chấn áp hoặc là lấy tịch đao cưỡng ép đối kháng như thế mới có thể thuận lợi hàng phục nhưng không có nghĩ đến cái này tịch diệt chi đao chẳng những không cùng mình tịch đao cưỡng ép đối kháng ngược lại còn cùng mình tịch đao hỗ trợ lẫn nhau như là một người có hai bộ mặt vừa v ậ n bổ sung mình tịch đao bên trong thiếu hụt chính như tạ vương đế lệ chính khí đao tạ khí đao lý niệm mình tịch đao chính là chính khí đao tịch diệt chi đao bên trong thả ra đao khí thì là tạ khí、đau. đụng vào nhau dung hợp vội vặn liền tạo thành chân chính hoàn toàn không tì vết chút nào tịch đao tịch đao nhập môn bảy mươi tám kinh một một trăm kinh xem xét bảng thế mà không đến thời gian qua một lát mình tịch đao đột phá vào độ liền tăng lên tới bảy mươi tám kinh mà lại số này giá trị còn đang không ngừng mà đi lên kéo lên g i a n g giác. trương linh sơn liền nghe đến một tiếng v a n g dọn đây là người khác đều không nghe được thanh â m chính là mình tịch đao đao khí sinh ra đột phá thanh â m tịch đao tiểu thành không một nghìn kinh đương, đương đương đương làm tịch đao đột phá làm cảnh giới tiểu thành toàn bộ đao mộ bên trong lập tức sinh ra vô số khuấy động thanh âm đao mộ bên ngoài đao vạn niên bọn người đều chừng to mắt lộ ra khó có thể tin ánh mắt chỉ gặp đao mộ bên trong ngàn vạn bảo đao giống như đều giống như đ i ê n bắt đầu điên cùng chật trợn vô tận đao khí phóng lên tận trời hóa thành đao khí gió lớn hướng phía trương linh sơn gào thét dũng manh lao tới mà tại đao này khí gió lớn gào thét bên trong ngàn vạn bảo đao lại cùng nhau rầm rầm vỡ vụt ra hóa thành vô tận bột m ị những này bột m ị lấy thân đao riêng phần mình chất liệu khác biệt mà chia làm sương mù màu trắng khói đen màu xanh xương mũ vân vân vân vân. chi một thoáng trương linh sơn cùng tịch diệt chi đao toàn diện bị những n à y đao khí sương mù chỗ vùi lấp đao mộ bên trong sẽ không bảo đao chỉ có cái này phóng lên tận trời quần quận sương mù che đậy ánh mắt mọi người chơi ạ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra cái này so trương linh sơn cầm đi chúng ta tịch diệt chi đao còn kinh khủng hơn đao mộ cứ như vậy phế đi về sau đệ tử không còn có đao mộ bảo đao có thể cầm đám người từng câu từng chữ sợ hãi t h á n phục liên tục mà một chút còn không có từ đao mộ cầm tới bản bệnh bảo đao tuổi trẻ các đệ tử thì từng cái lộ ra như cha mẹ chết biểu lộ xong đời bọn hắn cảm giác trời sập trương linh sơn tên ghê tầm này đem bọn hắn đao tông căn đoạn mất đã hy vọng hắn bị đao này k h í sương mù c u ố n giết mà chết chỉ cần tịch diệt chi đao vẫn còn như vậy đao mộ liền vẫn còn kiểu gì cũng sẽ n u ô i đưa ra hắn đỉnh tiêm bảo đao như thế bọn hắn đao tông căn cơ liền vẫn còn không coi là xong đời tại một đám đệ tử chừng trong mắt phẫn nộ nguyền rủa bên trong chỉ gặp vậy đao k h í sương mù rốt cục bắt đầu chậm rãi tiêu tán đáng giận là b ị nguyên rủa chủ nhân trương linh sơn thế mà lông tóc không thương thậu ra để vô số nhân khí p ẫ n nụ c ư i càng làm cho mọi người sụp đổ chính là. tịch diệt chi đ a o không thấy. không ở trên bầu trời treo lơ lửng giữa trời mà rủ xuống, cũng không tại trương linh sơn trong tay, đúng là hoàn toàn biến mất không thấy, hoàn toàn không tồn tại. là bị trương linh sơn thu vào chữ vật đại. không có khả năng. nửa bước tiết khí, túi chữ vật nhưng không bỏ xuống được, chỉ có bị luyện hóa về sau, gia trì bản thân, mới có thể không ở bên ngoài hiện hiện chính như lao vạn niên vô tận tiên đ a o còn có kiếm thánh lao tổ thanh lũ bảo kiếm, còn có đan tông kỳ thành đan đan vương đình. những này nửa bước tiết khí, đều là bị bọn hắn nhiều năm luyện hóa, gia chỉ tại trong cơ thể mình. danh s ư n g bản m ệ n h tần h binh ý niệm k h é t động liền có thể từ trong cơ thể t r i ệ u ra thế nhưng là bọn hắn có thể đem luyện hóa làm bản m ệ n h tần h binh đây chính là hao tốn không biết bao nhiêu năm a mà m trương linh sơn cùng tịch diệt chi đao tiếp xúc cũng liền cái này chưa tới một canh giờ công phu hắn như thế nào làm được đem luyện hóa làm bản m ệ n h tần h binh đao đâu đao vạn nhiên có chút không muốn tin tưởng hỏi một tiếng trương sân chủ không biết tịch diệt chi đao đi nơi nào ha ha ha đa tạ k h o ả n đãi cái này tịch diệt chi đao ta đã nhận lấy trương linh sơn phát ra cười to sau đó xoay tay phải lại một thanh cơ hồ trong suốt b à o đao liền hiện lên ở trước mặt mọi người vô số người mờ mịt bởi vì bọn hắn cái gì đều không nhìn thấy chỉ có dùng thần thức đi bắt giữ mới có thể bắt được đao này nhưng là dùng thần thức bắt giữ đao này bên trong lẩn chứa đao khí lại có thể quẹt làm bị thương thần thức cái này khiến đao v ạ n niên bọn người nhịn không được cùng nhau biến sắc tịch diệt chi đao thế nào biến thành dạng này thuế biến rồi vẹn vẹn chỉ là bởi vì bị trương linh sơn luyện hóa liền triệt để thuế biến cái này cũng không khỏi quá bất hợp lý chút đi thật giống như tịch diệt chi đao tại chỗ này chờ đợi vài b ằ n năm chính là vì chờ trương linh sơn tới nhận làm chủ phản phát trương linh sơn chính là hắn m ệ n h định chủ nhân thế nào dạng này đao vạn niên bạch bạch bạch lui lại mấy bước sát mặt tái nhợt nếu không phải người phía sau đem hắn đỡ lấy chỉ sợ hắn đều muốn ngã nhào trên đất hắn tuyệt vọng a trước đó bị trương linh sơn lấy tịch đao h ạ n p h ụ hắn đều không có như thế tuyệt vọng giờ phút này khi hắn phát hiện mình c ù n g bái tuyệt phẩm bảo đao cứ như vậy dễ như trở bàn tay địa về trương linh sơn tất cả trong nháy mắt để hắn cảm giác mình tựa như là một chuyện cười nguyên lai、like、mình tất cả cố gắng đều đánh không lại bệnh chung chú định bốn chữ a cái này trương linh sơn lần đầu tiên tới lao mộ liền có thể lấy đi tịch d i ệ t chi đ a o lại để hắn t h ổ i biến ngoại trừ mệnh t r u n g chú định còn có cái gì có thể để giải thích khí vận sao là chính là khí vận tên đang chết phát ra kia không hợp thói thường đạo nôn lấy lòng thiên đạo cho nên đạt được khí vận gia trì lê t h ở n sớm biết ta đau vạn niên cũng phát ra nói như thế nói về phần có thể thành công hay không đều là tiếp theo dù sao có khí vận lấy trước lại nói đáng hận mình vẫn là quá trầm ồn không có tiểu tử này không biết xấu hổ như vậy mặc dù trong lòng đem trương linh sơn mắng gấp trăm ngàn lần ghen tị đao vạn niên con mắt đều xanh biết nhưng là hắn mặt ngoài thì tỉnh táo lại chắp tay nói chúc mừng a chúc mừng t r ư ơ n g s ơ n chủ tịch diệt chi đao cuối cùng tìm được nó vốn có chủ nhân may mắn may mắn a trương linh sơn cười ha hả nói từ hôm nay trở đi t â y đao này liền không cứ gọi tịch diệt chi đao hắn cùng đao pháp của ta tịch đao cùng tên đều là tịch đao nể tình đao tông chủ đem tịch đao đưa cho ta như vậy ta liền đưa các ngươi tịch đao truyền t h a như thế nào đao vạn niên xứng sở lập tức mừng rỡ lập tức nói t u t trường sơn chủ có lòng mọi người còn không mau tạ ơn trương sân chủ đà tạ trương sân chủ đao tông toàn thể đồng nghiệp lập tức không người tạ lễ trương linh sơn cười nói đao này mộ đã không mộ liền thế ở chỗ này lưu lại chuyển thừa đi dứt lời hắn tiện tay vung lên một đường vô hình đao quang khí trụ liền rơi vào bên cạnh chính là trước đó tịch diệt chi đao vị trí trương linh sơn thản nhiên nói này tịch đao của sáng mắt thường không thể gặp lấy thần thức lĩnh hội là đủ như lúc nào mắt thường có thể gặp đến đao quang liền coi như nhập môn trương sơn chủ đại nghĩa a không chút nào tàng tư bội p h ụ bội p h ụ đao vạn niên chắc tay trương linh sơn cười nói đao tông chủ khách khi à chúng ta đều là đao đạo đồng nghiệp liền nên hô bang hỗ trợ đúng nghe nói đao tông còn có một thanh tiên khí bảo đao tên là muôn b ờ i đao có thể rơi bước mời ta nhìn qua thấu c h ư ơ n g xong chương năm trăm mười bảy thời gian quy tắc suy yếu kỳ phụ xuống chương năm trăm mười bảy thời gian quy tắc suy yếu kỳ phụ xuống ngươi đao vạn niên trong lòng giận mắng một thanh tịch diệt chi đao đều không đủ ngươi cầm sao càng như thế lòng tham không đáy ngay cả chúng ta đao tông duy nhất một thanh tiên khí bảo đao đều lớn ngươi liền không sợ đem mình cho ăn bể bụng sao t ê m g ê tởm mặc dù trong lòng đem trương linh sơn mắng trăm ngàn lần nhưng là đao v ạ n niên ngoài miệng liền nói cái này muôn đời đao chính là chân chính t i ê n khí trương sơn chủ cũng không nên tùy tiện đi đụng vào a không sao trương linh sơn k h o á t tay áo nói cứ việc dẫn đường ta nếu là bởi vì đụng chạm muôn đời đao chết rồi thứ ở trên thân tất cả đều là ngươi há không đẹp quá thay cái này đao v ạ n niên không nghĩ tới đối phương thế mà đem ý nghĩ của mình nói ra liền xông ngươi tiểu tử này tự đại bộ dáng không cho ngươi đụng ngươi ngược lại hết lần này tới lần khác muốn đụng cho nên đao v ạ n niên vừa mới kỳ thật không phải quyết can mà là khích tướng mà trương linh sơn rõ ràng cũng nhìn ra hắn là khích tướng lại một chút cũng không quan tâm quả nhiên tách lối tự đại ừ đao v ạ n niên trong lòng nguyền rủa trương linh sơn bị muôn đ ờ i đao diệt sát trong miệng liền nói trương sân chủ nói b ù a ta muốn ngươi đổ vật làm gì không đề cập tới khác tịch đao đã nhận ngươi làm chủ nhân đó chính là ngươi cho ta ta cũng cầm không đi trương linh sơn cười nói đao tông chủ quả nhiên là người thông minh a đang khi nói chuyện đao bạn niên liền đem trương linh sơn dẫn tới muôn lời đao vị trí chỉ gặp nơi này chính là cả tòa đao tông núi tối đ ỉ n h phong đứng tại đ ỉ n h phong nước g đầu nhìn lên nhưng nhìn đến ngàn vạn tinh thần lấp lóe phản phất nơi này lập tức biến thành bầu trời đêm nhưng là lại không nhìn thấy bất luận cái gì một cây đao trương sân chủ muôn đời đao chính là tiên khí bảo đao mà lại chất chứa có thời gian quy tắc một đao có thể chạm muôn đời cho nên không cách nào dùng con mắt nhìn thấy bởi vì chúng ta con mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt cho nên nhất định phải sử dụng thần thức điều tra đao vạn niên nhắc nhở trương linh sơn không có lên tiếng mà là ngầm đầu yên lặng n ử a mặt nhìn lên bầu trời v ậ phần đao vạn niên nói bởi vì con mắt chỉ có thể nhìn thấy trước mắt trương linh sơn không lọt vào mắt ngươi chỉ có thể nhìn thấy trước mắt đó là bởi vì ngươi không có thiên nhãn thông a mà b ả n sân chủ thế nhưng là có được thiên nhãn thông nam nhân xem ra cái này muôn đời đ a u nên cũng bị ta đọc được chỉ gặp trương linh sơn tung người một cái lập tức nhảy vào không trung ngàn vạn trong tinh thần chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa bị tinh thần bốn phía hắc cám bao vây không cách nào vì người ngoài c h ỗ xem đao vạn niên khiếp sợ nhìn xem một màn này thầm nghĩ tiểu tử này quả nhiên rắc lối không muốn súng nữa rõ ràng không cách nào nhìn tấu h cái này ngàn v ạ n tinh thần đến tột cùng là vật gì hắn thế mà cũng dám trực tiếp nhảy vào đi đối với mình n ụ c thân chi tự tin đã vượt ra khỏi phạm nhân tưởng tượng nhưng là thiện nước người c h ì m tiểu tử ngươi tự tin như vậy sớm muộn đến thiệt thòi lớn thời gian trôi qua đỉnh phong trên không ngàn v ạ n tinh thần hình tượng từ đầu đến cuối không có biến hóa mà trương linh sơn cũng không tiếp tục xuất hiện liền ngay cả muôn đ ờ i đao đao vạn niên lấy thần thức quan sát cũng không có phát hiện có chút biến hóa thật giống như trương linh sơn hoàn toàn biến mất không thấy không tại trong không gian này hoặc là nói không tại thời gian này bên trong hắn biến mất trốn vào muôn đời đao muôn đời trong luân hồi không cách nào tự kiềm chế từ đó hoàn toàn biến mất tại trong thế giới này t i ự u châu đại lục bên trong sẽ không người này thật cứ như vậy vô t h a n h vô tức chết sao đao vạn n i ê n cảm giác có chút không thể tin mặc dù hắn không muốn nhìn thấy trương linh sơn cầm tới muôn đời đao nhưng là cũng không nghĩ tới trương linh sơn thế mà lại vô t h a n h vô tức biến mất gia hỏa này đạt được từ đao còn có kiếm thánh lao tổ thanh đũ kiếm có trời mới biết trên người hắn còn có bao nhiêu bảo vật cứ như vậy không hiểu thấu không thấy những cái k i u bảo vật cũng bị hắn mang đi biến mất chẳng phải là lớn lao lãng phí đao vạn niên t i ế c hận a nếu là những bảo bối này đều vì hắn vật được, được bọn hắn đao tông chẳng phải là lập tức l ắ p mình biến hóa trở thành thiên hạ đệ nhất ông lê tởm đao vạn niên trong lòng tầm h mắng chẳng lẽ bọn hắn đao tông cứ như vậy không còn khí v ậ n ngay cả điểm ấy chỗ tốt cũng không chiếm được sao tông chủ một cái cùng lên đến t r ư ở n g lão đ ộ t n h i ê nói n ngài thế nào ta thế nào đao vạn niên s ữ n g sở nói ta chẳng có chuyện gì hỏi cái này nói có ý tứ gì trường lão kia thận trọng nói ngài vừa mới ở chỗ này nói một mình biểu lộ lúc trắng lúc xanh tựa hồ là lâm vào cái gì trong não cảnh phảng phất biến thành người khác đ a o vạn niên biến sắc vạn vạn không nghĩ tới mình vừa mới thế mà tiến vào một trạng thái khác thế nhưng là mình rõ ràng một mực g m đẹp đứng ở chỗ này không có cái gì làm a dù là chính là trong lòng đối trương linh sơn khó chịu nhưng cũng sẽ không ngu xuẩn nói một mình nói ra a đến tột cùng chuyện gì xảy ra đ a o vạn niên trong mối vẫn không có cách g i ả i trầm giọng nói ta vừa mới nói một mình nói cái gì trường lao kia nói ngài thanh em rất nhỏ lại rất lộn xộn phảng phất có mấy cái ngươi t r o n g cùng một lúc nói chuyện ta không thể nghe rõ mấy cái ta cùng một chỗ nói chuyện đao vạn niên chấn động trong lòng loại tình huống này chẳng lẽ bị muôn đời đao ảnh văng lên năm đó muôn đời đao treo ở chỗ này trên không chính mình mới nhờ vào đó địa mở xây đao tông đã từng cũng thử qua hàng phục muôn đời đao lại bị ảnh hưởng lập tức già mười mấy tuổi lúc này mới không thể không coi như thôi dù vậy đao vạn niên cũng không hề từ bỏ mỗi qua một đoạn thời gian cảm thấy thực lực có chỗ tăng lên hắn liền sẽ lại đến cảm lộ một phen mà có đôi khi hắn liền sẽ lâm vào ngôn ngữ dối loạn trạng thái bị hắn dùng ảnh lưu niệm bảo giám tồn tại xuống dưới làm đ i chép cùng nghĩ lại thế nhưng là chính mình lúc trước sở dĩ lâm vào ngôn ngữ dối loạn trạng thái đó là bởi vì mình chủ động đi lĩnh hội muôn đời trong đao thời gian quy tắc mà dưới mắt mình căn bản không có lĩnh hội nhưng thế nào không hiểu thấu thu nạp trong loại trạng thái kia không đúng đao vạn niên đ ô n g nhiên bừng tỉnh nhìn xem bên cạnh lão giả này phía sau lưng mồ hôi lạnh thẳng trôi bởi vì lão giả này rõ ràng đã s ố n chết người này là đi theo mình thành lập đao tông nhóm đầu tiên trưởng lão một trong chính là hắn đao vạn niên thân tín nhưng bởi vì thực lực có hạn về sau thọ hết chết giả nhưng là bây giờ hắn lại không hiểu thấu xuất hiện một màn này đao vạn niên bỗng nhiên sinh ra cảm giác đã từng quen biết giống như năm đó bọn hắn thành lập đao tông thời điểm chính là vị trưởng lão này đứng tại bên cạnh mình hỏi mình một câu nói như vậy thì ra thời gian đột nhiên đào lưu mình trở về quá khứ lão lục đao vạn niên hồi tưởng lại vị trưởng lão này tên thở dài nói những năm này còn tốt chứ lão lục không để ý tới hắn phản phất căn bản nghe không được hắn nói chuyện đ a o vạn niên đưa tay đụng đ ụ n g lão lục thân thể hoa quả nhiên lão lục thân thể lên tiếng mà tán hóa thành sương mù tiêu tán không còn phản phất căn bản không có tồn tại qua không phải trở về quá khứ chỉ là trở về quá khứ chẳng cảnh này mà thôi là một loại thời gian ảo giác ta vẫn luôn tại nguyên chỗ ở lại chỗ nào cũng không có đi đ a o vạn niên ngầm thở dài không nghĩ tới muôn đời trong đ a o thời gian quy tắc càng ngày càng mạnh chính mình cũng không có tận lực đi lĩnh ngộ lại đều bị tiêu tán ra thời gian quy tắc ảnh hưởng đến địa trương linh sơn đoán t r ư n g sớm đã bị bao phủ ở trong đó không cách nào tự k i ể m chế dù sao kia trương linh sơn niên kỷ còn nhỏ không có hắn đ a o vạn niên sống thời gian dài như vậy trương linh sơn nếu là bị muôn đời đ a o thời gian quy tắc ảnh hưởng thời gian quay lại nhìn thấy cũng không phải là đời này chuyện hắn chắc chắn sẽ t r ầ m luân ở trên đời thậm chí tốt nhất một thế trong hỗn loạn không cách nào tự k i ể m chế đ a o vạn niên còn đúng trương linh sơn sắp thực thấy được đời trước chuyện nhưng đ a o vạn niên cũng không biết trương linh sơn là xuyên qua mà đến hắn đời trước cùng đời này hoàn toàn khác biệt loại này hoàn toàn khác biệt cắt đứt cảm giác lập tức liền để trương linh sơn thanh tình lại sau đó mở ra bảng thời gian quy tắc chưa nhập môn không một trăm kinh đáng tiếc điểm năng lượng không đủ bằng không nói cái gì cũng phải đem thời gian quy tắc tăng lên trương linh sơn trong lòng t h ầ m than thời gian quy tắc không hổ là có thể để cho người ta c h ầ m luân quy tắc cần điểm năng lượng chính là nhiều so sinh chi quy tắc hỏa chi quy tắc tiêu hao năng lượng đều muốn nhiều tiêu hao nhiều vừa vận đã chứng minh nó mạnh mẽ tìm một chút tà man ư ớ c mau chóng đem điểm năng lượng tăng lên cái này muôn đời đ ạ o tàm ớn trương linh sơn làm ra dự định lập tức từ không trung n ả y xuống về tới đao vạn niên bên cạnh đao vạn niên lấy làm kinh hãi nói thấm trương sơn chủ là ta trương linh sơn nói thế nào kinh ngạc như vậy thật chẳng lẽ cho là ta sẽ chết ở bên trong ha ha không có không có trương sơn chủ hiểu lầm đao vạn niên lắc đầu nói chỉ là ta vừa mới từ muôn đời đao ảnh hưởng bên trong lấy lại tinh thần không nghĩ tới trương sơn chủ cũng cùng một chỗ thanh tình cho nên chúng ta hiếu duyên a trương linh sơn cười lớn một tiếng bộ vô đao vạn niên bạ bay sau đó nhìn khắp bốn phía trầm giọng nói trải qua bao lâu thế nào cảm giác có chút không thích hợp trải qua bao lâu đao vạn niên x ư n g sở không phải liền là mới trôi qua chốc lát thời gian a ý nghĩ này chỉ là xuất hiện một cái trước mắt hắn liền phản ứng lại đúng vậy a mình sở dĩ cảm giác chỉ mới qua chỉ chốc lát thời gian đó là bởi vì bị muôn đời đao thời gian quy tắc ảnh hưởng tới trên thực tế có trời mới biết đi qua bao lâu nhìn trương linh sơn sắc mặt nghiêm túc đao vạn niên liền biết có chút không đúng lập tức cao giọng nói đao thành t ử ở đâu xảy ra chuyện gì tông chủ một cái cầm tuyến như đao gọt giống như sắc bén nam tử trung niên lập tức nên tiếp nói là cựu châu đại lục thiên địa quy tắc bắt đầu suy yếu chính thức tiến vào suy yếu kỳ đại bạo phát ngay tại mấy ngày nay tìm đến đến lúc đó lục đại tuyệt địa ngoại tộc dị chủng đều biết phủ xuống chúng ta đao tông bên ngoài lịch luyện đệ tử đều đã trở về tin tức chính là bọn hắn mang về trương linh sơn nghi ngờ nói chẳng lẽ đao tông thật ngăn cách liền thiên địa quy tắc suy yếu đều cảm giác không đến còn cần đệ tử từ bên ngoài mang về tin tức đao thành tử nhìn trương linh sơn một chút hơi kinh ngạc sự r ố t nát của đối phương sau đó nhìn về phía tông chủ đao vạn niên giải thích nói trương sơn chủ a không phải mỗi người đều giống như ngài có thể tùy tiện cảm giác được thiên địa quy tắc biến hóa mà lại lúc này mới mới vừa tiến vào suy yếu kỳ mà thôi biến hoa không lớn mọi người thì càng khó cảm giác ra còn chúng ta đao tông bên ngoài lịch luyện đệ tử nhưng cũng không phải là tại cửu châu đại lục phạm tục bên trong lịch luyện mà là tiến vào hoa kiểu lệnh trời các nơi bọn hắn tại trận chiến đầu tiên tuyến cho nên cảm giác thì càng nhạy cảm một chút thì ra là thế trương linh sơn nhẹ gật đầu đã đại bạo phát sắp xảy ra ta cũng phải về chúng ta linh sơn làm chuẩn bị đao tông chủ t á o tử hắn lôi lệ phong hành không có dư thừa nói nhảm chắc tay liền để đao vạn niên mở ra sơn môn trực tiếp rời đi đương nhiên sau lưng còn đi theo trung thực tiểu đệ đế lệ đưa mắt nhìn trương linh sơn rời đi đao vạn niên thở dài cuối cùng đem hắn đưa tiễn còn tốt muôn đời đao không có bị hắn lấy đi đao thành tử cả kinh nói sư phụ chẳng lẽ g i a hỏa này thật sự có năng lực đem muôn đời đao cũng lấy đi không thể nào đao vạn niên nói an ngay nói thật cái này trương linh sơn tuổi còn trẻ liền có thể từ muôn đời đao ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại tốc độ không chậm hơn ta bao nhiêu có thể thấy được hắn bản lĩnh cùng thiên phú ta nghĩ nếu không phải đại bạo phát sắp xảy ra cựu châu đại lục thiên địa quy tắc biến yếu ảnh hưởng đến trương linh sơn nói không chừng hắn thật đúng là có thể đem muôn đời đao lấy đi nói hắn lại thở dài lần này đại bạo phát cùng dĩ vãng đều không giống nhau t r ư ơ n g linh sơn xuất hiện cũng là phá vỡ thông thường không biết l à phúc là hóa a chỉ có thể đi một bước nhìn một bước chúng ta a tạm thời không nên khinh cử vọng động yên lặng theo dõi kỷ biến là đủ đao thành t ử nói ý của sư phụ là chúng ta phong sơn hiện tại thiên tài thứ nhất ông chính là linh sơn liền để hắn cái này người cao đỉnh trước về sau chúng ta lại nhìn tình huống mà động không tệ đao vạn n i ê n nhẹ gật đầu kế tiếp toàn bộ đao tông trận pháp sư cũng bắt đầu khẩn trương trong khi hành động lấy che đậy đao tông tồn tại làm nhiệm vụ của mình t r i ệ để tiến vào phong sơn trạng thái chúc mừng sơn chủ đạt được tình đao trên đường đế lệ chúc mừng đạo lại hỏi nghe nói sơn chủ cùng đao tông tông chủ cùng đi xem m u ô n đ ờ i đao không biết sơn chủ phải chăng có chỗ l i n h n g ộ trương linh sơn nói cũng không tệ lắm lần này ngươi dẫn đường có công tiếp x u ố n g có tính toán gì đế lệ nói sơn chủ đi nơi nào ta liền đi nơi đó sơn chủ đem ta từ thánh tháp lồng i a n g bên trong cứu g a chính là thuộc hạ tái sinh phụ mẫu thuộc hạ thể chết cũng đi theo sơn chủ trương linh sơn mỉm cười nói đại bạo phát muốn bắt đầu biết đi lần này hẳn là một lần cuối cùng đại bạo phát có thể hay không ngăn cơn sóng giữ chấn áp toàn bộ cựu châu đại lục để cựu châu đại lục thiên địa quy tắc từ đây hoàn thiện này trách nhiệm tất cả chúng ta linh sơn chiến thân n g ư ơ i nhưng hiểu rõ đế lệ nói thuộc hạ hoàn toàn hiểu rõ tất máu chảy đầu rơi cùng tà ma ngoại đạo chiến đấu tới chết lấy thủ hộ cựu châu đại lục、Tốt. trương linh sơn gật đầu nói không hổ là năm đó đại danh đỉnh đỉnh tả vương đế lệ nếu như thế ta cho ngươi một tri đội ngũ hảo hảo huấn luyện làm chúng ta linh sơn nào đem những n à y ngoại tộc dị chủng đều sát phạt cái không còn một mảnh như thế nào định không h ổ thẹn đế lệ ngẩng lên đầu cam đoan rất nhanh trở lại linh sơn trương linh sơn liền cử hành hội nghị sẽ có được đao đạo thiên phú đều nhập vào đế lệ dưới tay bồi dưỡng mặc dù khoảng cách đại bạo phát không có nhiều thời gian nhưng là bọn hắn linh sơn có trận pháp thủ hộ còn có các loại người tài ba linh sơn nội bộ còn tính là an toàn vẫn có vun trồng các đệ tử thời gian mà ngoại trừ đế lệ bên ngoài còn có không ít trước đó thánh tháp thánh linh nhóm như là trần kiên p ư ơ n g nguyễn minh mọi người cũng đều về tới linh sơn riêng phần mình mang đến kiếm tông khí tông chờ thượng cổ tông môn nhận lỗi đối trương linh sơn tới nói những n à y nhận lỗi chẳng phải là cái gì lấy thực lực của hắn hoàn toàn không dùng được nhưng đối linh sơn tông cử a nói tất cả đều là độ tốt bất quá có một việc để trương linh sơn cực kỳ khó chịu đó chính là đi trận môn vị kia thánh linh dưới tay khí tức hoàn toàn không có phải biết kia thánh linh là lấy trương linh sơn thần lộ diễn hóa ra nhục thần trương linh sơn có thể trực tiếp cảm giác được hắn tồn tại dưới mắt khí tức hoàn toàn không có nói rõ người kia triệt để chết rồi từ nơi này thế giới tiêu vong hoàn toàn không tồn tại thật can đảm trương linh sơn giận dữ bắt đại thượng cổ tông môn cái khác bảy cái tông môn toàn bộ nhận sợ lấy hắn linh sơn duy tôn duy chỉ có trận môn gan to bằng trời l a ủy vào bọn hắn trận p h á p trình độ cao siêu canh giữ ở trận môn bên trong liền có thể đứng ở thế bất bại sao c h á c dục hàm nhị nhi phùng chính phong c à nguyên n tứ lão theo ta giết tới trận môn trừ bỏ cựu châu đại lục c h i ưu ác tính trương linh sơn nghiêm nghị hết lớn tấu h trương xong chương năm trăm mười tám cường hãn cả nguyên trận đạo vạn trận đồ lục chương năm trăm mười tám cường hãn cả nguyên trận đạo vạn trận đồ lục, lục trận môn ở đâu người bình thường cũng không biết nhưng là trước đó cái tia thánh linh đi trận môn hắn tất cả quỹ tích đều bị trương linh sơn cảm giác đến dù sao hắn là dùng trương linh sơn thần lộ chỗ d i ệ n hóa nhục thân tất cả đều tại trương linh sơn trong khống chế sơn chủ phùng chính phong đông như nói trận môn trận pháp không thể coi thường ta đề nghị chúng ta sao không đi trước chúng ta càn nguyên đạo một chuyến chúng ta càn nguyên đạo cũng am hiểu trận pháp nếu không phải xuất hiện biệt cố nơi nào có trận môn phách lối phần cho nên chỉ cần đi càn nguyên đạo chúng ta nhất định tìm ra phá vỡ trận môn đại trận phương pháp càn nguyên tứ lao cũng liền gật đầu liên tục sơn chủ là đạo lý này trở lại càn nguyên đạo nhất định để chúng ta trận đạo trình độ tăng lên mà lại chắc hộ pháp cùng hàn nhị nhi cô đ ư ơ n g giống vậy có thể lĩnh ngộ được khác biệt trận đạo lý lẽ đối t ự thân trận đạo có trợ giúp rất lớn trương linh sơn nghe vậy nói nếu như thế vậy trước tiên đi càn nguyên đạo phùng chính phong dẫn đường rõ phùng chính phong lập tức lên tiếng trương linh sơn trước đó đem càn nguyên đạo ngọc đội chìa khóa cho hắn hắn chính là càn nguyên đạo nói chính thống truyền nhân là càn nguyên đạo đạo chủ mà hắn liền có thể mượn nhờ ngọc đội chìa khóa cảm giác được càn nguyên đạo phương bị lấy trương linh sơn tốc độ của bọn họ bây giờ đừng nói càn nguyên đạo ngay tại cựu châu đại lục dù là hắn bay ra cựu châu đại lục tại lệnh trời bên trong trương linh sơn bọn hắn cũng có thể tại hai canh giờ bên trong đổi tới thế là rất nhanh mấy người liền tới đến một đám mây c h ỗ sâu nhìn kỹ thậm chí dùng thần thức cảm giác cũng cái gì đều cảm giác không đến có thể thấy được càn nguyên đạo ẩn nấp trận pháp đến cỡ nào lợi hại nếu không phải có ngọc bội chìa khóa tồn tại phùng chính phong bọn hắn dốc cả một đời cũng không có khả năng tìm tới càn nguyên đạo ta phùng chính phong chính là thế hệ này càn nguyên đạo đạo chủ đây là đạo chủ tín vật đi phùng chính phong một t i ế ngụm máu tươi phun ra sắc mặt trong nháy mắt tái nhợn một mảnh khí tức cấp tốc hệ vải xuống tới càn nguyên tứ lao kinh hai nói là đạo chủ tín vật đây là kiểm tra người thừa kế thực lực nếu không có tư cách tiếp nhận đạo chủ tín vật liền sẽ thân tử đạo tiêu cái gọi là đạo chủ tín vật chính là trương linh sơn trước kia cho phùng chính phong cái ngọc đội kia chìa khóa nhưng không có nghĩ đến vật này một mực không phát huy thật giống như bình thường ngọc đội mà bây giờ mở ra càn nguyên đạo cửa lớn thời điểm hắn lại đột nhiên bắt đầu kiểm tra đạo chủ thực lực đánh phùng chính phong một trở tay không kịp nếu là sớm biết như thế phùng chính phong tuyệt không dám gấp gáp như vậy địa liền đến mở ra càn nguyên đạo cửa lớn mà là lựa chọn chờ thực lực tăng lên tới đỉnh phong về sau lại đến đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận ai có thể nghĩ tới càn nguyên đạo đều khó khăn thành r ằ n này đạo này chủ tín vật vẫn còn như thế kiêu n ạ o không cho phép phổ thông đệ tử tiến vào c à n nguyên đạo đạt được truyền thừa mắt thấy phùng chính phong khí tức càng ngày càng n g bề b ạ i sinh mệnh khí tức càng ngày càng yếu c à n nguyên tứ lao nội vàng thả ra chất pháp giữ vững phùng chính phong mặc dù phùng chính phong cũng không có đạt được đạo chủ tín v ậ tán t thành nhưng dưới mắt cũng nhất định phải bảo vệ đối phương mới có cơ hội tiếp tục mở ra c à n nguyên đạo cửa lớn nếu không tất cả đều đem phí công nhọc sức sơn chủ nhanh cứu mạng a cản nguyên tứ lao kích động kêu lên trương linh sơn cũng không hoảng t i ệ n tay ném ra một đường thần lộ còn có một đám mây sinh mệnh tinh khí đưa vào trong chất pháp rơi xuống phùng chính phong trên thân sở dĩ trước tiên không có độc tủ h hắn đang quan sát ngọc bội kia chìa khóa đang làm gì trước mắt đến xem ngọc bội kia chìa khóa chỉ là tại thôn vệ phùng chính phong trong cơ thể c à nguyên n đạo pháp công lực mà thôi bởi vì phùng chính phong thực lực có hạn trong cơ thể công lực không đủ trong khoảng thời gian ngắn liền bị hút mau làm nhưng là không có quan hệ có trương linh sơn thần lộ tương trợ chỉ cần phùng chính phong cấp tốc vận chuyển công pháp liền có thể đem thần lộ bên trong năng lượng nhanh c h ó n g chuyển hóa làm c à nguyên n đạo pháp công lực như thế liền có thể kiên trì đến ngọc bội chìa khóa triệt để hoàn thành nhận chủ nếu như ngọc bội chìa khóa lòng tham không đáy một dọn thần lộ năng lượng không đủ dùng như vậy thì lại đến một giọt dù sao trương linh sơn toàn thân máu nhiều đều muốn tràn ra tới thả xong còn có thể tân sinh hoàn toàn không cần lo lắng mà tại phùng chính phong vận chuyển càng nguyên đạo pháp luyện hóa thần lộ thời điểm trương linh sơn xem xét bảng càng nguyên đạo pháp chưa nhập môn không một trăm triệu thêm điểm trương linh sơn không chút do dự dưới tình huống bình thường hắn sẽ không tùy tiện cho bằng hữu đưa ra thần lộ bởi vì đối phương hấp thu thần lộ liền hoàn toàn bị chính mình trừ khống hoàn toàn không có tư ẩn có thể nói cho nên trừ phi cần thiết hoặc là đối phương thỉnh cầu bằng không hắn sẽ không chủ động đưa ra thần lộ xem như đối với đối phương tôn trọng thêm nữa hắn đối cái gì cả nguyên n đạo công pháp cũng không có cái gì hứng thú liền cũng không có từ cả nguyên n tứ lao trên thân nghiên cứu môn công pháp này bất quá bây giờ dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi mà lại dưới mắt liền muốn tiến vào cả nguyên n đạo bên trong tu luyện công pháp này nói không chừng có không tưởng tượng nổi tác dụng chí ít sẽ không bị cả nguyên n đạo bài xích ra cho nên trương linh sơn liền trực tiếp thêm điểm v ớ i vạn điểm năng lượng còn có có dư hoàn toàn đủ thế là trương linh sơn không có chút nào khép ký trực tiếp một đường thêm đến cảnh giới viên mãn c à n nguyên đạo pháp viên mãn đặc hiệu thiên địa v ạ n vật đều có thể vì trận đại thai càng nguyên vạn vật tư bắt đầu nhật nguyện vì đi sông núi vì trở. không trận không phá không có gì không cần cái này trương linh sơn trong lòng rung động tới cực điểm n h ư b vức như vậy à chỉ là mời kinh nhiều một chút điểm năng lượng liền thêm đến b i ê n mãn công pháp lại có như thế nghịch thiên hiệu quả thiên địa v ạ n vật đều có thể vì trận ta trương linh sơn không hiểu trận pháp ngươi cũng không nên gặp ta mang thái độ hoài nghi trương linh sơn thuận tay trên không trùng một chảo đã thiên địa vạn vật đều có thể vì trận kia tiện tay nắm không khí phải chăng cũng có thể bày trận nhưng là trương linh sơn đối với trận pháp cũng không hiểu nhiều nhất chỉ là hơi có hiểu rõ nhưng trong đó các loại nguyên lý thì hoàn toàn chưa từng học qua mà càng nguyên đạo pháp chính là phương pháp tu luyện nhiều nhất chỉ là để người tu luyện chân khí bản thân càng thích hợp bảy trận mà thôi trong đó cũng không có bảy trận nguyên lý giới thiệu cho nên trương linh sơn coi như nắm một cái không khí muốn bảy trận cũng là hoàn toàn không có đầu mối nhưng là hắn có thể phá trận nghĩ như vậy trương linh sơn tiện tay liền đem tiêu một thanh không khí ném tới c à nguyên tứ lao trận pháp phía trên trận pháp này vốn là dùng để bảo vệ phùng chính phong nhưng trương linh sơn ban thưởng thần lộ cùng đám mây sinh mệnh tinh khí về sau trận pháp này tác dụng chính là củng cố đám mây sinh mệnh tinh khí đ ừ n g cho tinh khí tiêu tán nghiêm chỉnh mà nói cũng không có tác dụng gì bởi vì trương linh sơn bày ra đám mây sinh mệnh tinh khí há có thể tùy tiện tiêu tán nói cách khác trận pháp này chính là một cái bài trí tác dụng duy nhất chính là để cả nguyên tứ lao cảm thấy bọn hắn còn có tác dụng trò chuyện làm an u ổ i thôi bất quá dưới mắt vừa v ạ n dùng để, để trương linh sơn thí nghiệm hắn phá trận chi pháp mặc dù không hiểu trận pháp nhưng là trương linh sơn có quan vi diệu chi pháp có thể nhìn thấy sở hở của trận pháp hiện tại lại có càn nguyên đạo pháp đặc hiệu tri năng tiện tay chảo một cái có thể bày trận liền đại biểu tiện tay chảo một cái chính là trận kỳ dùng cái này trận kỳ ra chỉ tự thân khí huyết hỏa diễm đâm vào càn nguyên tứ lao trận pháp sơ hở bên trong chắc hẳn có thể trực tiếp đem đối phương trận pháp đảo loạn cái này chính là trương linh sơn linh cơ k h ẽ động phá trận c h i pháp ẩm liền nghe một tiếng nổ vang b ố n đạo thân thể ẩm vang bay ngược mà ra lại cùng nhau phun ra một ngụm màu đến mặt lộ vẻ vẻ không thể tin trương linh sơn giống vậy lấy làm kinh hãi không nghĩ tới mình tiện tay cái này một cái lại có như thế lớn lực phá hoại nếu không phải mình tay mắt lanh lẹt ạ i buộc phát trong nháy mắt đem phùng chính phong đưa tiễn thêm nữa lại cho hắn trên thân ra chỉ một đường đám mây sinh mệnh tinh khí chỉ sợ phùng chính phong cũng phải bị nổ gần chết xảy ra chuyện gì chắc g ụ c lấy làm kinh hãi mắt lộ ra chấn động không gì sánh nổi nhìn xem trương linh sơn đông nhiên vừa nhìn về phía vừa mới trương linh sơn đầu nhập không khí trận kỳ vị trí chắc g ụ c ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin sơn chủ ngài đây là chắc g ụ c có chút không dám xác định hỏi trương linh sơn ngượng ngùng cười cười nói hơi có rõ ràng cảm lộ nghĩ đến một môn phá trận chi pháp liền thử một chút không nghĩ tới động tĩnh như t h ế lớn hơi có rõ ràng cảm n ộ c h ắ c dục có chút im lặng cái này gọi hơi có rõ ràng cảm n ộ bực này phá trận chi pháp đơn giản chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy sơn chủ chỉ là tại càn nguyên đạo cổng đứng đường này ngay cả đi vào đều không có đi vào liền có thể cảm n ộ đến dạng này phá trận chi pháp quá bất hợp lý để cho người ta không thể tin được c h ắ c dục nhịn không được nói sơn chủ ngài đối với trận pháp cảm thấy hứng thú sao không để nhị nhi bố trí một cái hư không trận pháp ngươi đi đem nó phá mất thử một lần ý nghĩ này không tệ hàn nhị、nhi. v ậ y n g hà nghị nhi c o lập tức i nghe lệnh đi vào nơi xa trên không trung bày già hư không trận văn nửa ngày đi qua trận pháp chính thức hoàn thành trương linh sơn liền chủ động tiến vào khống trận bên trong căn bản không có dư thừa nói nhảm tiện tay chảo một cái liền đem không khí phát ra rơi xuống khống trận trong mắt trận trong nháy mắt liền đem k h ố n trận trận nhãn đảo loạn ẩm h ư không k h ố n trận lên tiếng mà phá cùng lúc đó hàn nhị nhi thân thể cũng khẽ run lên khỏe miệng tràn ra màu tươi trong mắt lộ ra cực hạn không thể tưởng tượng nổi đây chính là hư không trận pháp dù là chính là trắc dục sư phụ cũng không cách nào một nháy mắt liền đem nó phá mất bởi vì hư không trận bằn bản thân liền là hư vô mờ mịt không cách nào bắt giữ mà lại mình có năng lực tùy ý biến hóa trận nhãn vị trí thế nhưng là sân chủ lại hoàn toàn không cho mình biến hóa cơ hội trực tiếp liền phá vỡ điều kỳ quái nhất chính là sơn chủ rõ ràng không hiểu trận pháp vừa mới đầu nhập kia tiện tay trộm tới không khí lại cho người ta một loại giống như trận kỳ cảm giác có thể n h i u loạn mình hư không trận văn không thể tưởng tượng nổi hàm n h ị nhi biết trương linh sơn thực lực thông thiên nhưng thế nào đều không thể tưởng tượng sơn chủ đối với trận pháp lại cũng có sâu như vậy tạo nghệ chúc mừng sơn chủ sơn chủ phá trận chi pháp đơn giản như là trời tạo ủ ị thần khó lường không thể tưởng tượng nổi chắc dục chắp tay nói trong lòng thầm than mình nghiên cứu trận đạo vài ba năm nhưng đối mặt trương linh sơn phá trận chi pháp hắn cảm giác mình vẫn là quá non trút đây chính là bị thiên đạo công nhận nam nhân sao quả nhiên không phải tầm thường trung quy có thể sáng tạo xuất kỳ tích sơn chủ càn nguyên tứ lao đột nhiên cùng nhau nhào đến d u n g g ọ n nói đây là càn nguyên trận đạo sơn chủ quả nhiên là chúng ta càn nguyên đạo hộ đạo tôn người thiên hạ văn vật đều có thể bị trận phá trận chi đạo bao hàm hồ trong đó trận đạo bất hủ sơn chủ bất hủ càn nguyên trận đạo trương linh sơn có chút trầm n g â m một chút nói ta giao đấu đạo cũng không giải thích như thế nào nhưng là hiện tại ngược lại là có chút hứng thú xem ra phải mời dạy chư vị cho ta giảng một chút trận đạo tri thức không dám không dám có thể đến giúp s ơ n chủ là chúng ta vinh h ạ n h chắc d ụ n g nói kỳ thật trận đạo chính là một loại lợi dụng thiên địa quy tắc p h á p môn mà thôi thông qua đối các loại quy tắc sắp xếp tổ hợp hình thành khác biệt trận pháp s ơ n chủ bây giờ chỉ là mới học còn không cách nào tự do tổ hợp sáng tạo ra hợp lý trận pháp cho nên cần dựa theo trận đồ bắt chước học tập nghe nói cựu châu đại lục từng có v ạ n trận đô lục từ trên trời giang xuống chính là cựu châu đại lục trận đạo bắt đầu vật này hẳn là ngay tại trận môn c ấ giữ chỉ cần cầm tới vật này sơn chủ ngày ngày quan sát lấy sơn chủ thiên phú tài tình đợi một thời gian trận đạo trình độ nhất định siêu việt tất cả mọi người c h ắ c dục nói tương đương l ờ i ít mà ý nhiều chính là làm uy tín lâu năm trận p h á p tông sư t r â n quý kinh nghiệm dứt lời hắn từ túi chữ vật xuất ra một quyển sách giảng nói đây là ta ghi chép một chút mình vật được, được đưa cho sơn chủ trương linh sơn tiếp nhận đang định lật xem đột nhiên một đường tật quan g kích xạ mà đến hung hăng khắc sâu vào hắn trong lồng ngực thứ gì hắn lấy làm kinh hãi đang định nhìn xem là cái gì lại phát hiện trong cơ thể càn nguyên đạo pháp công lực bắt đầu cấp tốc vận chuyển đúng là đem vật kia trong nháy mắt bọc lại tiếp lấy không đến một lát vật kia liền bị triệt để luyện hóa từng cái trận pháp cầu trong nháy mắt ánh vào trương linh sơn trong ngóc vạn trận đồ lục trương linh sơn trong lòng c h ấ n kinh của đ ị n h vừa mới nói đến vạn trận đồ lục kết quả một cái trước mắt vạn trận đồ lục liền tự mình đưa tới cửa là đạo chủ tín vật càn nguyên tứ lao đột nhiên vì lại nói bái kiến đạo chủ trương linh sơn xứng sở càn nguyên tứ lao giải thích nói phùng chính phong không có đạt được đạo chủ tín vật tán thành đạo chủ tín vật cảm giác được sơn chủ ngài trên người càn nguyên trận đạo khí tức liền thân cận sơn chủ mà đến lại thuận lợi bị sơn chủ luyện hóa kể từ hôm nay sơn chủ ngài chính là càn nguyên đạo đạo chủ càn nguyên đạo tất cả truyền thừa đều là đạo chủ ngài tất cả đang khi nói chuyện một bên k h á c p h n g chính phong cũng đã b ò người lên trên mặt lộ ra hổ thẹn biểu lộ trong lòng đoán chừng càng là thất vọng tới cực điểm lúc đầu ngọc bội kia chìa khóa là trương linh sơn đưa cho hắn hắn mới là nhất có cơ hội tìm được càn nguyên đạo truyền thừa chính thống truyền nhân chưa từng nghĩ thực lực mình có yếu mà trương linh sơn lại thế mà không hiểu thấu lĩnh nộ càn nguyên trận đạo thế là ngọc bội kia chìa khóa lại chạy về người ta trương linh sơn trong ngực mặc dù khổ sở nhưng là phùng chính phong rất nhanh liền nghĩ thông suốt dù sao thứ này vốn chính là người ta sơn chủ bàn thường tới mình không được đến là mình không có bản sự còn có thể b á n ai huống hồ trước đó ngọc bội khảm vào trong cơ thể thời điểm hắn cũng đã nhận được không ít chỗ tốt so càng nguyên tứ lao may mắn nhiều thì càng không có tư cách có lời bán h ấ n giận nhân tiện nói chúc mừng sơn chủ cầm xuống càng nguyên đạo truyền thừa c à n nguyên đạo cửa lớn có thể chính thức vì sơn chủ mở ra ừng trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó tay phải vung lên hoa thấu chương xong chương năm trăm mười chín trận môn vương chính phong d t không tha chương năm trăm mười chín trận môn vương chính phong d t không tha ầm ầm tất cả mây mù t ả n ra càng nguyên đạo cửa lớn chính thức từ từ mở ra trương linh sơn dẫn đầu bước vào trong đó chỉ gặp cảnh hoàng tàn khắp nơi tựa hồ kinh lịch cái gì đại chiến c ũ may nơi này tự thành không gian ngược lại là không có bao n h i ê u cho bụi nhưng là từng cái tản mát trên mặt đất s ư ơ n g cốt theo đại môn mở ra gió mát thổi vào cùng trương linh sơn bọn người bước chân rơi xuống mang theo gió x o á quét liền lập tức hóa thành cho bụi tựa như một đoá nở rộ màu xám đen tiểu hoa tại toàn bộ c à n nguyên đạo bên trong nở rộ chết như thế nào nhiều người như vậy chắc dục nhịn không được nói xem ra tựa hồ là đều trúng độc vừa nói hắn lập tức móc ra trận bàn phóng xuất ra một tầng vòng phòng hộ đem mình cùng hàn nhị nhi nhanh che lên bắt đầu có trời mới biết những độc tố này đều tan hết không có vạn nhất mình cùng hàn nhị nhi cũng trúng độc vậy coi như quá bị như vậy về phần trương linh sơn phùng chính phong cùng c à n nguyên tứ lão chắc dục nhưng không quản được bọn hắn sơn chủ thực lực cao thâm mặt trắc không cần phải để ý đến khẳng định liền có đối sách phùng chính phong cùng cản nguyên tứ lão c h ắ c dục cùng bọn hắn cũng không quen thuộc mà lại riêng phần mình đều là trận pháp sư vẫn là càn nguyên đạo môn nhân khẳng định cũng có thủ đoạn cho nên cũng không cần quản g dù sao hắn c h ắ c dục bản lĩnh có hạng quản tốt mình cùng đệ tử hàn nhị nhi là được rồi là chúng độc trương linh sơn nhẹ gật đầu sau đó dùng cái mũi hung hăng k h ẽ hấp đem bốn phía khí độc toàn bộ hút vào trong cơ thể những n à y khí độc đối với người khác tới nói là trí mạng chi độc nhưng là đối với hắn tới nói đều là đại bổ lấy hắn hiện tại đ ụ thân mạnh có thể nói bách độc bất xâm những độc tố này nhập thể về sau dùng khí huyết hỏa chủng hung hăng một đốt đều hóa thành năng lượng tinh thuần điểm thời gian m ấ y mắt điểm năng lượng một kinh nhiều như vậy trương linh sơn trong lòng c h ấ n kinh đây là cái gì độc tích chứa năng lượng càng như thế kinh khủng khó trách càng nguyên đạo nhiều người như vậy đều bị độc chết ngay cả một người sống đều không có để lại dựa theo phùng chính phong bọn hắn ý kiến càng nguyên đạo năm đó thế nhưng là so bát đại thượng cổ tông môn còn muốn lợi hại hơn đỉnh cấp đại tông môn hạ trưởng lão các đệ tử khẳng định đều là cường giả bên trong cường giả mà có thể duy nhất một lần hạ độc chết nhiều cường giả như vậy độc tố tự nhiên cũng chính là đứng đầu nhất kỳ độc cho nên tích chứa điểm năng lượng khẳng định không ít hợp tình hợp lý nghĩ tới đây trương linh sơn nói các n g ư y i đều không cần l o ậ n động ta trước đem trong này độc tố đều dọn đẹp dứt lời thân hình hắn như điện lập tức ở cả nguyên đạo bên trong di động đồng thời mở ra quanh thân nguyên phủ điên cuồng hấp thu luyện hóa trong này tất cả độc tố trọn vẹn nửa ngày thời gian trôi qua toàn bộ cả nguyên đạo độc tố mới rốt cuộc bị t h a n h k h ô n g điểm năng lượng ba mươi kinh trương linh sơn xem xét bảng vừa mừng vừa sợ kinh hãi là mặc dù sớm có đón trước nhưng là toàn bộ cả nguyên đạo bên trong l n chứa độc tố chi liệt nhiều vẫn là vượt quá tưởng tượng của hắn vui thì là càng nhiều càng tốt lại kiếm một số lớn khoảng cách thời gian quy tắc đột phá nhập môn cần thiết một trăm kinh điểm năng lượng cũng không xa có thể độc tố đã toàn bộ thanh trừ các ngươi có thể tự do hành động trương linh sơn nói với mọi người nói phùng chính vong cùng càn nguyên tứ lão lập tức nói vâng đạo chủ bọn hắn m u ố n là càn nguyên đạo đệ tử đối với nơi này tương đối quen thuộc một chút mà lại đã nhiều năm như vậy thật vất vả trở lại dưỡng dục bọn hắn trong tô n g môn không nhịn được cũng có chút xúc cảnh sinh tỉnh vất quá bọn hắn có cái gì tình a đau nhức a cùng trương linh sơn đều không có quan hệ liên để mỗi người bọn họ đi càn nguyên đạo bên trong đi dạo đi có thể tìm về cái gì ký ức hoặc là được cái gì truyền thừa đều là cơ duyên của bọn hắn c h ắ c dục cùng hàn nhị nhi cũng là như thế hai người mặc dù lần đầu tiên tới càn nguyên đạo nhưng đều là trận pháp cờ giả khẳng định cũng có thể từ càn nguyên đạo di chỉ ở bên trong lấy được c h ỗ t ố t cho nên rất nhanh hai người cũng đều tiến vào càn nguyên đạo c h ỗ sâu toàn bộ di chỉ bên trong tìm kiếm thuộc về bọn hắn cơ duyên vất quá cùng bọn hắn khác biệt trương linh sơn cũng không có bốn phía chạy ngược lại ngồi xếp bằng xuống bắt đầu bắt đầu nghiên cứu vạn trận đồ lục danh s ư n g là từ trên trời giáng xuống đỉnh tiêm trí bảo chính là cựu châu đại lục trận đạo nơi phát ra không ai có thể nghĩ đến c à n nguyên đạo thế mà đem vật này làm thành bọn hắn c à n nguyên đạo đạo chủ tín vật dù là chính là thân là c à n nguyên đạo đệ tử phùng chính phong c à n nguyên tứ lão chỉ sợ cũng không biết đ ảo diệu bên trong nhưng vạn trận đồ lục không phải đều nói tại trận môn bên trong a tại c à n nguyên đạo khó khăn về sau trận môn mới là thiên hạ trận đạo thống lĩnh là vạn trận đồ lục t r ư ở n g k h ô n g giả lại không nghĩ rằng chuyên môn đều là sai đương nhiên cũng không nhất định là sai nói không chừng trận môn cũng có vạn trận đồ lục đâu bất quá mặc kệ trận môn có hay không trương linh sơn đều không quan tâm hán giờ phút này quan tâm là trong tay mình cái này một phần v ạ n trận đồ lục có cái này v ạ n trận đồ lục ta chỉ cần dựa theo trong đó thu lục trận đồ sau đó lấy cản nguyên đạo pháp tiện tay bắt lấy thiên hạ v ậ t vật liền có thể bố trí các loại trận pháp trương linh sơn trong lòng ám đạo trừ cái đó ra dù là không cần thiên nhãn thông cùng quan vi d i ệ u chi pháp ta cũng có thể lấy v ạ n trận đồ lục đi xác minh đối phương trận pháp từ đó tìm tới đối phương trận pháp chỗ sơ hở nghĩ tới đây trương linh sơn liền biết mình không cần trắc dụng mọi người đơn thương đ ư c mã liền có thể diện trận môn trận môn dựa vào vì tường đồng b á c h sắt trận pháp đối bây giờ mình tới nói hoàn toàn chính là hồ giấy đâm một cái liền phá chắc hộ pháp phùng chính phong các ngươi ngay tại càng nguyên đạo di chỉ bên trong tiếp tục nghiên cứu đi ta đi trận môn một chuyến trương linh sơn nói một tiếng không có dư thừa nói nhảm liền trong nháy mắt rời khỏi nơi này phùng chính phong cả kinh nói sơn chủ một người đi trận môn sao đây chính là trận môn thiên hạ trận đạo đỉnh phong chỗ sơn chủ không hiểu trận pháp sợ là sẽ phải gặp nguy hiểm chắc dục nói sơn chủ thủ đoạn cao thâm mặt chắc trước ngươi trong hôn mê không có nhìn thấy nhưng là cả nguyên n tứ lao gặp được không có cái gì trận pháp có thể ngăn cản sân chủ chúng ta liền nghe sân chủ thành thành thật thật ở lại đây đi đường đi cho sơn chủ làm l o ạ n thêm c à n nguyên tứ lao phụ hòa nói chắc hộ pháp nói không sai sơn chủ chính là vô địch chi nhân đừng nói là trận môn dù là chính là chúng ta năm đó c à n nguyên đạo đều ngăn không được sân chủ h u ố n hồ sơn chủ đã là chúng ta c à n nguyên đạo đạo chủ còn có pha trận mà tại coi như không diện được trận môn cũng có thể toàn thân trở ra đúng vậy a ta quá lo lắng phùng chính p o n g nhẹ bắt đầu thu hồi tâm tư lại lần nữa đắm chìm trong bọn hắm cả nguyên đạo trong tảng tư cát trận môn giống như càn nguyên đạo cũng là ở vào một đám mây trong sương mù trương linh sơn thấy cảnh này mười phần có lý do hoài nghi trận này cửa chính là học tập càn nguyên đạo thủ đoạn ngay cả sơn môn chỗ bố cục cùng lận t à n g trận pháp đường vân đều là tham khảo bây giờ thân là càn nguyên đạo chủ trương linh sơn đạt được vạn trận đồ lục kinh nghiệm gia t r ị đều không cần thi triển quan vi diệu chi pháp liền lập tức xem thấu trận môn thật chính sơn cửa chỗ chỉ gặp hắn tay phải hư không đạch một cái một đường hỏa diễm đao ánh sáng liền sông phá bầu trời mà đi đem bốn phía mây mù đều chẳng tán ẩm đa quan cuối cùng vừa vặn liền bổ vào một cái vô hình sơn môn bên trên trong nháy mắt hù dọa một mảnh gợn sóng mà toàn bộ sơn môn cửa lớn cũng tại mảnh này gợn sóng bên trong lộ ra bản tướng chính là một cái đại môn màu đỏ loét chất liệu không rõ nhưng việc không phải bình thường bởi vì thế mà khiêng trương linh sơn một đ a o mà không có bị bể nát có thể thấy được hắn cứng cỏi không tệ trương linh sơn khen một tiếng nói có thể ngăn cản ta một đ a o xem ra các ngươi trận môn bốn liếng không ít b ả n sơn chủ lần này không có luồng phí tới lập tức mở ra sơn môn cùng nhau quỳ l ệ n nên đón thừa nhận sai lầm đưa ra bồi thường thừa nhận bằng vào ta linh sơn cầm đầu mọi chuyện nghe bản sơn chủ mệnh lệnh bản sơn chủ liền có thể mở một mặt lưới tha thứ các ngươi mặc chó nếu không giết không tha thanh â m quần quận mà đi nặng nề mà nện ở màu đỏ thám cửa lớn phía trên khẩu khí thật lớn a một thanh â m cười lạnh băng lên trương linh sơn tuổi còn trẻ không biết trời cao đất rộng trở về ngươi linh sơn k i a m ộ t mẫu ba phần đất đi đó mới là nguyên nên ở lấy địa phương trương linh sơn nói ai đang nói chuyện xưng tên ra ngay cả mặt cũng không dám lộ sao nhắc gan bọn trốn nhắc buồn cười đến cực điểm thừ thanh em kia g ử lạnh trương linh sơn cửa không, không để ý tới mà là tiện tay bắt lấy một thanh không khí ném tới phương chính phong sầm mặt lại nghiêm nghị hét lớn diệu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt nói còn chưa dứt lời liền nghe đến bịch một tiếng tiếng vang màu đỏ thắm cửa lớn lên tiếng màn át tính cả phương chính phong khuôn mặt đều cùng một chỗ biến mất không thấy trương linh sơn thản nhiên đi vào trong môn người nhặt nói bản sơn chủ tiền đến vừa bận để bản sơn chủ mở mang kiến thức một chút như thế nào để cho ta uống rượu phạt vâng không có dư thừa nói nhảm trương linh sơn trên người khí huyết hỏa chủng đ i ê n quân bộ phát lấy hắn vì trung tâm hướng bốn phương tám hướng kích xạ ra vô số đạo hỏa diễm đao khí a hộ trận đâu vì sao không có hộ trận sư phụ ta g i à y lên tới cứu mạng a đừng có giết ta ta là vô tội a a liên tiếp thảm liệt gọi tiếng bên hai không dứt trương linh sơn thì hoàn toàn mắt biết hai ngơ tiếp tục không cần tiền phóng xuất giá hỏa diễm đao khí mà lại những n à y hỏa diễm đao khí cũng không phải tùy tiện thi triển mà là dựa theo vạn trận đổ lục bên trong sát trận thi triển những cái kia bay ra ngoài hỏa diễm đao khí đều làm trận kỳ mà tồn tại chú đóng ở toàn bộ trận môn bên trong hình thành từng bước sát cơ sát trận vô luận là bị hỏa diễm đao khí đánh giết vẫn là không có bị đánh giết phàm là bọn hắn vẫn còn cái này sát trận bên trong nên đón bọn hắn cũng sớm muộn đều là tử vong là trận pháp linh sơn sơn chủ thế mà lại trận pháp chưa hề chưa từng nghe qua hắn sẽ trận pháp a chỉ nghe nói hắn có cái phá trận bàn phá p ư ơ n g thanh, thanh bẩy ra thiên kiếp dạo sát lại trận chúng ta có ứng đối phá trận bản p h á p môn nhưng lại không có nghĩ qua đối phương thế mà lại bày trận tông chủ cứu mạng vô số người phát ra không thể tin gọi tiếng hoặc là t ê o gen tại trong trận pháp bọn hắn trong lúc nhất thời không cách nào phá trận ngược lại sẽ bị hỏa diễm đao khí từng bước tới gần hoặc là bị chém chết hoặc là bị thiêu chết cho dù là bọn họ trận pháp trình độ cao siêu đến đâu tại bậc này thời khắc nguy cơ cũng không có cách nào thi triển ra phá trận chi pháp chỉ có người bên ngoài hỗ trợ từ bên ngoài phá trận bọn hắn mới có cơ hội chạy thoát đá đổ nhi đường nội sư phụ cái này phá trận có mày trắng trưởng lão lớn tiếng t e lên trấn an trong trận pháp đệ tử sau đó hai tay cấp tốc bấm nghiệm pháp quyết ném ra từng đạo t r ậ n kỳ đâm vào trương linh sơn trong trận pháp nhưng là để hắn không có nghĩ tới là theo hắn trận kỳ tiến vào trương linh sơn t r ậ n pháp chẳng những không thể đảo loạn trương linh sơn t r ậ n pháp ngược lại bị người ta trận pháp đồng hóa trở thành trận pháp một bộ phận thế là lúc đầu dự định phá trận t r ậ n kỳ lại thành ra cố trận pháp gia tăng sát cơ t r ậ n kỳ và anh một đường hỏa diễm đao khí quân qua một cái trận môn đệ tử trong nháy mắt bị đốt thành tro bụi hóa thành ánh sáng trắng trốn vào trương linh sơn miệm bên trong trở thành bảng bên trên điểm năng lượng ha, ha, ha. trương linh sơn cười to làm nghe trận môn đều là trận pháp tông sư ngang ngược càng d ỡ tự cao không gì làm không được hôm nay nhìn thấy thiếu danh vô thực ca liền tài nghệ này cũng không cảm thấy ngại nói là trận pháp tông sư chúng trận môn trưởng lao sắc mặt đều là lúc xanh lúc trắng khiếp sợ đến cực điểm khủng hoảng tới cực điểm lại cảm giác mất mặt tới cực điểm bọn hắn trận môn danh s ư n g thiên hạ trận đạo đại thống kết quả không kẻ địch nhà trương linh sơn một người đây coi là cái gì thiên hạ trận đạo đứng đầu khó trách cái này trương linh sơn dám danh xưng muốn gánh vác thiên hạ trận đạo cướp đoạt bọn hắn trận môn khí vận tư cách thì ra ra a hòa này thâm tàng bất lộ. đúng vậy a linh sơn sơn chủ đường lãi chúng ta biết sai rồi trong trận đám người phát hiện những cái kia ngoài trận tông chủ các trưởng lão đều không được tác dụng lập tức bắt đầu phản chiến tiêu to nhưng là không có ý nghĩa trương linh sơn lần này tới chính là vì thu hoạch điểm năng lượng mà tới khoảng cách thời gian quy tắc cần thiết một trăm linh kinh điểm năng lượng còn kém thế ư k i n Với bạn, liền gia bạn, bọn trận môn bọn gia hỏa này để đ hỏa n n bổ s u giới đ Bọn hắn không phải rốt cuộc can tĩnh chỉ gặp trương linh sơn bố trí sát trận bên trong sẽ không một người sống mà sát trận bên ngoài người sống sót thì từng cái sắc mặt nghiêm túc l u i tại một chỗ chúng tinh phủng nguyện đồng dạng đem một người trung niên nam nhân nâng ở chỗ cao cái này trung niên nam nhân không phải người khác chính là trước đó tại màu đỏ thắm trên cửa chính lộ mặt vị t i a trận môn môn chủ phương chính phong trương linh sơn phương chính phong nghiêm nghị hét lớn bản tôn thừa nhận xem nhẹ ngươi ngươi trận pháp xác thực có thể lấy chỗ có gánh v ắ t thiên hạ trận đạo c h u y ể n thừa tư cách cho nên ta không cùng ngươi so đo ngươi lùi ra đi ha ha ha trương linh sơn cảm giác giống như nghe được chuyện cười lớn giá hỏa này là thấy không rõ lắm tình trạng à còn dám khẩu xuất của ngôn chẳng lẽ hắn còn có lá bài tẩy gì sao mặc dù cười to nhưng trương linh sơn cũng không có phớt lờ ngược lại lập tức thi triển quan vi diệu chi pháp thận trọng xem xét bốn phía đông nhiên trong lòng hắn k h ẽ động nói phương chính phong đừng muốn nói nhảm hôm nay bản sơn chủ tới chính là vì diệt đi các ngươi trận môn mà tới dám can đảm giết ta linh sơn sứ giả ngươi liền nên nghĩ đến kết cục như vậy phương chính phong g i ậ n tí mặt t ố t đã ngươi chấp mê bất lộ cũng đừng trách ta không k h á c h k h í tất cả mọi người theo ta đồng loạt ra tay thấu chương xong chương năm trăm hai mươi tượng đá điển thanh huyền t i ê n trận bản chương năm trăm hai mươi tượng đá điển thanh huyền t i ê n trận bản ẩm ẩm thiên diêu địa động phan tất cả còn sót lại trận môn bên trong người đều gào thét mà lên cầm trong tay các loại hình thủ k ỳ quái trận cụ hướng phía trương linh sơn hung hăng nện như liên mà tới lốp b ú t chỉ một thoáng trương linh sơn sát trận liền bị oanh thủng t r ă m ngàn lỗ v ô luận hắn trận pháp mạnh hơn dù sao chỉ là lực lượng một người mà đối phương tất cả trận pháp sư cùng nhau phá trận sao có thể bảo trụ thiên tiếp giảo sát đ ạ i trận g i ế t phương chính phong một tiếng quát trói hai v ô số đạo lưu quang từ trận môn dưới mặt đất phóng lên tận trời trong nháy mắt d ệ c thành một cái lưới lớn đem trương linh sơn cả người trói buộc ở trong đó suy suy suy rảo sát mà lên đao quan g kiếm ảnh tại toàn bộ trận môn bên trong đ i ê n c u ồ n g lấp lóe đem trương linh sơn đều quân quanh vô hạn rảo sát t h ể phải đem trương linh sơn sẽ thành mảnh nhỏ mới có thể bỏ qua ha ha ha phương chính phong cười to trương linh sơn trước đó phương thanh thanh thi triển thiên kiếp rảo sát đ ạ i trận không kịp nơi này một phần bạn ngươi dám tự chui đầu vào lưới đi vào ta trận môn hôm nay chính là tử kỷ của ngươi ha ha trương linh sơn nghĩa mai cười một tiếng không để ý tới nhưng đột nhiên thân hình k h á động đúng là xuyên qua vô số đao quan kiếm ảnh đột ngột rơi xuống một chỗ tượng đã trước đó、Bá. chỉ gặp trương linh sơn tay phải nô ra hung hăng nắm tượng đá cái cổ cái gì phương chính phong quá sợ hãi trên mặt sinh ra sợ hãi biểu lộ trước đó tràn đầy tự tin trong nháy mắt biến mất không còn chút tung tích cái khác trận môn trưởng lao thấy cảnh này đều có chút không rõ ràng cho lắm kia tượng đá không phải liền là bọn hắn trận môn bên trong bình thường pho tượng mà thôi trương linh sơn hao hết toàn lực đột nhiên thoát khỏi r à o sát nhưng hắn cũng không ép về phía đám người ngược lại t r ộ m tới kia tượng đá đã để cho người ta cảm thấy không hiểu đấu mà môn chủ phương chính phong biểu lộ càng làm cho người như hòa thượng sở mãi không thấy tóc chẳng lẽ k i a trong tượng đá còn có cái gì chỗ không muốn người biết ây đột nhiên liền nghe đến tượng đá phát ra nói quanh co thanh â m tiếp lấy một thanh â m từ tượng đá trong bụng chuyển đến nói ngươi là thế nào phát hiện chúng trận môn môn nhân đều kinh hãi tượng đá thế mà sống có thể nói chuyện mà lại h ắ n g nhất hầu bị nắm vẫn còn có thể nói bụng ngữ kỳ quá thay quái vậy tượng đá này đến tột u cùng là lúc nào biến thành dạng này mọi người lại đều hoàn toàn không biết gì cả duy có từ môn chủ vẻ mặt đó có thể thấy được tượng đá này là cùng môn chủ thương lượng xong chính là vì tránh ở nơi nào tìm cơ hội ám toán người ta trương linh sơn à thì ra môn chủ đánh giết trương linh sơn phái tới sứ giả chính là vì hấp dẫn trương linh sơn tới tốt cùng tượng đá liên thủ d i ệ t sát trương linh sơn đáng tiếc bọn hắn tự cho là thông minh lại bị trương linh sơn xem xấu thiên kiếp r i ả o sát đại trận mặc dù thuận lợi bố trí thành công nhưng tượng đá vẫn còn chưa kịp ra tay liền bị người ta trương linh sơn phản lấy lôi đ ỉ n h chi tư trực tiếp nắm tượng đá m ệ n h mạnh thật sự là thông minh quá sẽ bị thông minh hại a nghe nói từ thượng giới hiển thánh xuống tới có một cái gọi là điển thanh g i a hỏa am hiểu mỹ biến chi thuật ta tìm hắn thật lâu rồi ngươi biết hắn trong cái nào sao ha ha trương linh sơn cười lớn nói thử tượng đá phát ra bất mãn thanh âm là cái nào thẳng không dái cho ngươi để lộ tình báo của ta nếu không phải như thế hôm nay chết chính là ngươi ha ha trương linh sơn m i ệ mai cười một tiếng từ chối cho ý kiến thật sự cho rằng lão tử q u a n vi r ư ợ u chi pháp cùng thiên nhãn thông là bài trí a dù là chính là không c ó i ô sơn quỷ bá nhắc nhở ta trương linh sơn cũng có thể tìm ra ngươi cái này h è n m ọ n ra hỏa bản tướng được tôi h hôm nay coi như ta nhận thua ngày khác đến thượng giới ta điền thanh mời ngươi uống rượu ha ha điền thanh ngược lại là thoải mái phát ra cười nhạt một tiếng liền cùng tượng đã cùng một chỗ hôi phi yên diệt mà chết về phần hắn nói uống rượu khẳng định không phải đơn giản uống rượu chỉ là trương linh sơn cũng không có để ở trong lòng mà là cái mũi khe hấp đem nó hiện thành xuống tới ý thức thể hút cái không còn một mảnh điểm năng lượng hai mươi hai kinh không tệ trương linh sơn trong lòng mừng thầm gia hỏa này cũng là cao thủ cung cấp hai mươi hai kinh điểm năng lượng so trương gia lão tổ c ậ t mộng h u y ề n cung cấp còn nhiều hơn coi như khoảng cách một trăm kinh điểm năng lượng cũng liền kém hai mươi kinh điểm năng lượng không đến chờ đem còn lại những n à y trận môn phế vật toàn bộ hút thêm nữa trận môn chân tặng những n à y t i ề n tài địa bảo hết thể luyện hóa đoan chừng một trăm kinh điểm năng lượng liền đầy đủ phương chính phong cái này điển thanh chính là của ngươi át chủ bài đi trương linh sơn bay đến k h ô n g chúng cười ha hạ nói thúc thủ chịu trói đi chư vị bản sơn chủ còn có thể cho các ngươi một thông ái nếu là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại chắc chắn các ngươi toàn bộ đốt thành cho bụi chết không có chỗ trôn phương chính phong sắc mặt khó coi tới cực điểm hã biết những người khác có thể đầu hàng mình cũng không thể đầu hàng liền xông mình liên thủ với điển thanh cái tội danh này liền để trương linh sơn quyết không thể dễ dàng tha thứ tất giết hắn phương chính phong mà lại coi như không có cái tội danh này mình làm trận môn môn chủ nắm quyền lớn trương linh sơn cũng sẽ không lưu chính xuống dưới cái này thai hoàng ẩm cho nên mình hẳn phải chết không nghi ngờ à trương linh sơn phương chính phong một tiếng quát trói thai hôm nay ta nhận t h u a nhưng là ta trận môn là vô tội mời ngươi dơ cao đánh khẽ tha thứ bọn hắn bọn hắn đều là tinh thông trận pháp hảo thủ đối sắp đến đại bạo phát có tác dụng lớn có thể bố đưa trận pháp chống cự ngoại tộc dị trùng xâm lấn người linh sơn vừa mới thành lập mặc dù môn chủ cấu kết kia tượng đã điển thành một chuyện đem mọi người tất cả mọi người che giấu lại giết linh sơn sứ giả hại mọi người không thể không cùng trương linh sơn giao thủ từ đó rơi vào bộ này ruộng đồng nhưng là môn chủ làm tất cả đ i ệ u không có tư tâm cũng không phải là vì chính hắn a tất cả cũng là vì bọn hắn trận môn chính như giờ phút này đã đến tối hậu q u a n đầu hắn còn treo đọc lấy trận môn mọi người đây là một cái tốt môn chủ đáng ra tất cả mọi người ghi nhớ trong lòng đáng ra tất cả mọi người cùng bái môn chủ linh sơn sơn chủ kỳ thật thực lực của chúng ta có hạn môn chủ mới là chủ cột b ú c vàng cầu linh sơn sơn chủ xem ở đại bạo phát s ắ p xảy ra nhưng tha thứ môn chủ tính mệnh để môn chủ lấy công c h u c tội a một cái trận môn trưởng lão đột nhiên hướng phía trương linh sơn quỳ xuống phát ra từ phế phủ lên tiếng xin sỏ cho những người khác thấy thế cũng đều cùng nhau quỳ xuống từng câu từng chữ ớ c kia linh sơn sơn chủ chúng ta nguyện quy thuật nguyện lấy linh sơn như thiên lôi sai đầu đánh đó cầu linh sơn sơn chủ đại nhân đại lượng mở một mặt lưới linh sơn sơn chủ chính là tập thiên địa c h i tạo hóa trên đời độc nhất vô nhị ngập trời chi tài nhất định có đại khí phách lớn cách cục nhất định sẽ không giết chúng ta nhất định sẽ làm cho chúng ta lấy công chủ tội đám người liễu dĩu hoặc là hiểu chi lấy để ý hoặc là lấy tình động hoặc là thổi phồng hoặc là t i ê u khóc phương chính phong nhìn xem một màn này lão nghi ngờ rất an ủi bọn hắn trận m ô n người xác thực đều là có lớn cách cục dù la lại nhìn không quen trương linh sơn cho dù là bọn họ đệ tử thân nhân đều bị trương linh sơn vừa mới đổ s á t không còn bọn hắn cũng có thể tạm thời buông xuống ân đoán đối trương linh sơn thỏa thích tán tụng chỉ vì cầu được một mạng giữ lại thân thể tàn phế làm tốt cựu châu đại lục khu trục ngoại tộc dị chủng làm công hiến Tốt. đều không có ném ta trận môn mặt r a trương sân chủ thành như mọi người lời nói chúng ta trận môn nguyện vi thuận linh sơn nguyện vị cựu châu đại lục ức vạn sinh linh ra một phần lực phương chính p o n g ngẩm đầu đỡ ngực một mặt khảng khái kiêu ngạo nói hắn tin tưởng trương linh sơn chỉ cần không phải một người đ i ê n chỉ cần có thành tựu một cái tông môn môn chủ các h cục liền sẽ không lại giết bọn hắn ha ha ha lại nghe trương linh sơn phát ra c ư ờ i to sợ rằng chúng ta linh sơn chính là một người cũng sẽ không t r ậ p pháp cũng không cần các ngươi những n à y trần trừ tham sống sợ chết chi đồ chết đi cho ta cái gì phương chính phong quá sợ hãi trương sơn chủ ngươi ha một đường vô hình mắt thường không thể t r a đao quang đột nhiên từ trương linh sơn đỉnh đầu ngập trời mà lên phương chính phong nói còn chưa dứt lời hắn thần thức đột nhiên bị cỗ này mắt thường không thể gặp đao quang hấp dẫn mà đi giờ k h ắ c này hắn phản phất cái gì đều không thấy được thế giới bên trong chỉ có một đọc kia thích đao vạn vật im tiếng yên tĩnh chi đao nay thích đao lúc trước trương linh sơn tại thánh tháp lĩnh mộ thời điểm chính là một môn thần thức công kích đao pháp bởi vì hắn ban đầu ở thánh tháp ngồi xếp bằng không n ú p nhích căn bản không có suất đao toàn bằng thần thức diễn luyện cho nên lĩnh mộ ra tới chính là thần thức tịch h đao thằng đến đi đao tông tại đao mộ bên trong thần thức tịch đao cùng tịch diện chi đao hợp là một thể mới tạo thành chân chân chính chính, chính em dương tương sinh linh nhục tương hợp tịch đao nhưng là giờ phút này thành như trận môn đám người lời nói bọn hắn cũng còn hữu dụng cũng còn muốn đem công chuộc tội như vậy liền lấy thần thức tịch đao đưa bọn hắn bên trên tây thiên mà nhục thể của bọn hắn lại lưu lại để bội bội bội phu lợi thi cái này không liền đem công chuộc tội sao chính hợp bọn hắn ý tứ a、ah, ha、ah, ah. ha trương linh sơn cảm giác mình thật là một cái người tốt dù là chính là giết bọn hắn cũng không có vi phạm ý nguyện của bọn hắn thời thời khắc khắc đều vì người khác muốn phương chính phong bọn hắn nhất định rất biết ơn mình cho nên từng cái hồn linh đều bị tịch đao hấp dẫn cùng nhau nhào đến trong miệng của mình hóa thành tinh thuần nhất điểm năng lượng đến chợ hắn trương linh sơn một chút sức lực c a t h ị n h tình không thể chối tử trương linh sơn tự nhiên một mực không k h á c h khí toàn bộ thôn p h ệ luyện hóa vất quá bởi vì tới hồn linh quá nhiều tất cả mọi người quá nhiệt tình trương linh sơn chỉ có thể theo thứ tự luyện hóa như thế sau một lát trương linh sơn mới rốt cục đem tất cả hồn linh toàn bộ luyện hóa xem xét bảng điểm năng lượng một trăm linh ba kinh không sai không sai trương linh sơn vừa lòng thỏa ý những n à y trận môn giá hỏa khó trách gan to bằng trời dám giết mình phái tới linh sơn sứ giả quả nhiên có hắn chỗ bất phàm a còn chưa bắt đầu vơ vét thiên tài địa vào đâu chỉ bằng bọn g i a hỏa này một linh cũng đã để điểm năng lượng vượt qua một trăm kinh hẳn là bởi vì bố trí trận pháp đối thần thức yêu cầu tương đối cao cần thống quan toàn cục cho nên trận môn bên trong người thần thức đều không thấp trương linh sơn nghĩ như vậy cảm thấy trận này trong môn phái khẳng định còn có không ít có thể tăng lên tinh thần lực bảo vật thế là hắn không nói hai lời lập tức bắt đầu vơ vét toàn bộ trận môn mặc kệ là cái gì có thể dùng được hay không toàn bộ chiếc thu vào túi bao không gian lại nói đúng rồi trận này cửa cũng có c h â n áp khí vận tiên khí tên là huyền thiên trận bàn liền lơ lửng tại toàn bộ trận môn trên không cùng cái khác tiên khí đều không phải là cựu châu đại lục bên trong người có thể sử dụng bảo vật cho nên trương linh sơn đem trận môn diện cái này huyền thiên trận bàn cũng không có độc thủ hoàn toàn chính là một cái quần chúng phản phất người ngoài cuộc hoặc là nói nó phụ trách c h â n áp trận môn khí vận nhưng trận môn khí vận tại đắc t ộ i t r ư ơ n g linh sơn bắt đầu liền đã tiêu tán không còn đã không còn khí vận nói thế nào chấn áp cho nên nó là một quần chúng hợp tình hợp lý không biết như thế nào đem vật này thu lại trương linh sơn bay đến công t r ú n g nhìn chằm chằm cái này huyền thiên trận bàn trong lòng tầm h nghĩ lúc trước mình tại đan tông lấy đi thiên địa lô dựa vào làm an lực nhưng là hiện tại mình thế nhưng là nhập môn đạo quan g tiên pháp kim quan g tiên pháp nam nhân dù sao cũng là tiên pháp dù là chính là gà mở hẳn là cũng có một tia tiên khí đi nếu như thế sao không thử một chút có thể hay không vận chuyển cái này hai khẩu tiên pháp sau đó lấy yếu đớt tiên khí đem huyền thiên trận bàn thu lại như coi là thật thành công l i ề n thế đại biểu cho mình có cơ hội chân chính phát huy ra tiên khí vi lực như vậy cái gì ngoại tộc dị chủng dù là đến hơn trăm triệu vạn đều không đủ hắn trương linh sơn giết đ a không có quá nhiều do dự trương linh sơn lập tức bắt đầu nếm thử đầu tiên vận chuyển đạo quang tiên pháp đạo quang tiên pháp chính là thay đổi trương linh sơn huyết dịch tiên pháp cho nên trương linh sơn thi triển này tiên pháp lợi dụng huyết dịch làm dẫn hoa chỉ gặp trương linh sơn tay phải huy sái đem tựa như phỉ thúy giống như máu tươi đều huy sái đến huyền thiên trận b à n phía trên cái này huyền thiên trận bản cấu tạo đặc thù cơ quan phức tạp từ bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một cái hình dáng căn bản không nhìn thấy nội bộ các loại tinh diệu cơ quan nhưng là chỉ xem hình dáng cũng là người ta có thể cảm giác được tích chứa trong đó các loại kỳ tư diệu tưởng mà theo trương linh sơn máu tươi dọc theo hình dáng còn có một số khe hở tiến vào toàn bộ huyền t i ê n trận bàn nội bộ trương linh sơn lập tức liền bị bên trong cảnh tượng kinh trụ chỉ gặp bên trong chính là một mảnh mênh mông vô ngân tinh không tinh không phía trên chi chít khắp nơi mỗi một phiến tinh không đều là một cái trận pháp dù là trương linh sơn mới học trận pháp h i ể u đ ư ợ c không phải rất nhiều cũng có thể nhìn ra những trận pháp này đều không phải tầm thưởng chính là vượt qua cựu châu đại lục phía trên trận pháp nếu như phương chính phong cũng đem đạo quang tiên pháp nhập môn còn có ta nhiều như vậy máu tươi có thể tiến vào huyền thiên trận bản bên trong lĩnh hội những trận pháp này chắc hẳn hôm nay chết cũng không phải là hắn mà là ta trương linh sơn trương linh sơn trong lòng không khỏi thâm than những trận pháp này tùy tiện một cái xuất ra đều là ngập trời tuyệt địa thần diệu trận pháp nhưng cũng chính vì vậy cựu châu đại lục sợ là chống đỡ không nổi dạng này trận pháp chỉ có lấy không tầm thường trận pháp tạo nghệ đem những trận pháp này một lần nữa thôi diễn diễn hóa thành thích hợp cựu châu đại lục trận pháp mới có thể thuận lợi bố trí cho nên nói phương chính phong coi như thật có thể tiến vào huyền thiên trận bàn nội bộ nhìn thấy những trận p h á p này hắn cũng không nhất định có thể thôi diễn bước phát triển mới trận p h á p c h ỉ không có cái hơn mấy ngàn v à n năm hắn không tính toán ra được mà trương linh sơn mặc dù chúng diệu môn thần thông có được diễn bản pháp trì năng nhưng là hắn dù sao mới học trận pháp cho nên trong thời gian ngắn khẳng định cũng không tính toán ra được nói cách khác cái này huyền thiên trận bàn mặc dù lợi hại nhưng là không dùng đến nếu như thế trương linh sơn cũng lời nghiên cứu trực tiếp lấy huyết dịch dẫn dắt vận dụng mã lực đem nó đưa vào túi vào trong không gian sau đó h á n tử phương chính phong trên thi thể tìm ra một phương t r ậ n kỳ b á t đại thượng cổ tông môn môn chủ tiêu chuẩn thấp nhất chính là đều có một cái nửa bước tiên khí cái này t r ậ n kỳ chính là phương chính phong nửa bước tiên khí ngàn kiếp định một kỳ tấu chương s o n g chương năm trăm hai mươi mốt nghịch đ a o càng nguyên chuyển sinh pháp một chương năm trăm hai mươi mốt nghịch đ a o càng nguyên chuyển sinh pháp một là phối hợp thiên kiếp giảo sát đại trận trận kỳ sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ phương này chính phong hẳn là dự định tại điền thanh xuất thủ trong ném mắt phóng thích t i ê n kiếp định một kỳ như thế liền có thể nhất cử kiến công đem hắn trương linh sơn cầm xuống đáng tiếc hắn không ngờ rằng đ i ề n thanh bị mình khám phá mà lại chết được quá nhanh căn bản không kịp để hắn phối hợp thi triển thiên kiếp định hồn kỳ vật này đối ta không cần ta tiện tay thả ra tịch đao liền có thể đem nó phá mất nếu là đem tịch đao phân tán vì một cái cái trận kỳ tịch đao hình thành tịch đao đại trận cái gì thiên kiếp r à o sát đại trận trong nháy mắt có thể phá trương linh sơn tiện tay đem thiên kiếp định một kỳ đưa vào túi bao không gian không tiếp tục để ý kế tiếp hắn thì đem trận môn còn sót lại đồ vật đều vơ vét không còn gì sau đó ngồi xếp b ả n g xuống mở ra bảng thời gian quy tắc chưa nhập môn không một trăm kinh điểm năng lượng một trăm lẻ ba kinh thêm điểm. thiên điểm hoa bốn chu thiên địa biến đổi trương linh sơn phát hiện mình phản phất lại về tới trước đó cùng phương chính phong bọn người thời điểm chiến đấu tất cả mọi người giọng nói và dáng điệu giống mạo đều chút xíu tất hiện trương linh sơn dạo b ư ớ c tại lúc này ngược dòng thời gian trường hà bên trong trong lòng cảm thán thời gian quy tắc cường đại đáng tiếc bây giờ thời gian quy tắc chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi có thể hồi tưởng đến quá khứ trần cảnh nhưng không cách nào cùng nhân vật ở bên trong giao lưu chứ à ít tại cựu châu đại lục hãng trương linh sơn là tuyệt đối không có khả năng đem thời gian quy tắc tăng lên tới bên mãn bất quá mặc dù chỉ là nhập môn cấp bậc thời gian quy tắc nhưng cũng đã có thể cùng muôn lời trong đào thời gian quy tắc đứng ngang hàng trương linh sơn nghĩ như vậy liền không nói hai lời trực tiếp chạy tới đao tông thời khắc này đao tông đã phong sơn lấy trận pháp che đậy đao tông núi để ngoại nhân không cách nào t h a m dò đến nhưng trương linh sơn lấy quan vi rượu chi pháp lập tức liền bắt được đao tông vết tích sau đó một đường huyết khí đưa vào trong đó nói ta là trương linh sơn nhanh chóng mở ra đao tông có việc thương lượng sau một lát đao tông cửa lớn từ từ mở ra tông chủ đao vạn niên vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc chào đón nói trương sơn chủ cái này trong khoảng thời gian ngắn không thấy thế nào đột nhiên có chuyện quan trọng thương lượng ra sao chuyện quan trọng trương linh sơn nói đao tông chủ muốn lời đao cùng ta có duyên rời đi về sau ta cũng cảm giác tâm thần có chút không tập trung nhất định phải gặp lại muôn đời đao một mặt mới có thể mời đao tông chủ lập tức dẫn đường cái này đao vạn n i ê n trong lòng đem trương linh sơn mắng một trăm lần cái gì muôn đời đao cùng ngươi hữu duyên tiểu tử ngươi chính là trước đó không đánh bại phục muôn đời đao cảm giác không phục cho nên nhất định phải lại đến một chuyến thử thời vận thế nhưng là trước đó ngươi cảm n ộ muôn đời đao đều lãng phí không biết bao n h i ê u thời gian nếu là lại đến cảm n ộ thời gian thoáng một cái đã qua đại bạo phát đột nhiên p h xuống ngươi trương linh sơn còn thế nào chủ trì đại cụ trên thực tế ngươi trương linh sơn chủ trì không chủ trì đại cục ta đao vạn niên đều không để ý ta quan tâm tiểu tử ngươi ở chỗ này cảm nộ g muôn đời đao chúng ta còn thế nào phong sơn còn có những cái kia ngoại tộc dị trùng phụ xuống cựu châu đại lục về sau nếu là cảm giác được ngươi tiểu tử này tồn tại chạy tới chúng ta đao tông đến chúng ta đao tông chẳng phải là đến cho ngươi tiểu tử cùng một chỗ c h ô n cùng nghĩ tới đây đao vạn niên gấp giọng nói trương sân chủ không thể a muôn đời đao có thời gian quy tắc hơi chút cảm nộ g sợ sẽ là hơn mười ngày đến lúc đó ngoại tộc dị trùng phụ xuống cựu châu đại lục không có ngài chủ trì đại cục chỉ sợ cựu châu đại lục sẽ bị triệt để xâm lấn sinh linh đổ thang a trương linh sơn nói ngươi yên tâm ta lần này là có chuẩn bị mà đến hàng phục muôn đời đao tuyệt sẽ không vượt qua một ngày thời gian đao vạn niên không tin vừa mới ngươi còn bị muôn đời đao thời gian quy tắc ảnh hưởng hao phí số lượng lớn thời gian một cái quay đầu xuất hiện liền nói mình có chuẩn bị mà đến làm sao có thể a huống h ổ coi như ngươi thật sự là có chuẩn bị mà đến ngươi cũng k i n h thường tiên khí vi lực không đề cập tới muôn đời đao thời gian quy tắc chỉ là muôn đời đao cái này tiên khí bản thân cũng không phải là ngươi có thể tùy tiện hàng c thế nhưng là mặc kệ đao vạn niên tin hay không trương linh sơn đã mạnh mẽ đâm tới hướng phía muôn lời đao phương hướng mà đi trước đó tới qua một lần địa hình nơi này sớm đã bị trương linh sơn nhớ kỹ dù là đao vạn niên vì phong sơn biến đổi chất pháp bây giờ trương linh sơn cũng có thể tùy tiện khám phá chất pháp thế là không đến một lát hắn liền không để ý đao vạn niên quên can đi tới muôn lời đao trước đó trương sân chủ đao vạn niên lớn tiếng kêu lên ngài phải nghĩ lại mà đi a như thật bị muôn lời đao ảnh vàng dẫn đến cựu châu đại lục sinh linh đồ h á n ngài trên thân bị thiên đạo công nhận khí vật chẳng những không cách nào giúp ngươi ngược lại sẽ phản vệ ngươi đến lúc đó hối hận không kịp ba trương linh sơn mặc kệ hắn các ngươi phạm nhân chi tư há có thể hiểu bảng cương đại đây chính là bảng cương ép tăng lên thời gian quy tắc c ò n bắt không được một cái muôn đời đao siêu chỉ gặp trương linh sơn thân hình nảy lên trong nháy mắt trốn vào muôn đời trên đao mặt tinh không bên trong điên rồi đao vạn niên nhịn không được mắng to gia hỏa này chính là tên điên thiên đạo thế mà hướng vào với hắn thiên đạo cũng là mắt bị mù gia hỏa này biết mang theo toàn bộ cựu châu đại lục bị trôn bùi bị thôn vệ chúng ta tất cả mọi người muốn đi theo cho cùng mặc dù phẫn nộ nhưng là bao quát đao vạn niên ở bên trong tất cả đao tông m ô n nhân đều chỉ có thể trơ mắt nhìn xem không c h u n g một phương diện không hy vọng trương linh sơn thành công bởi vì dạng này biết dẫn đến muôn đời đao bị đối phương cướp đi nhưng một phương diện khác vừa hy vọng trương linh sơn thành công bởi vì dạng này mới sẽ không để c ử u châu đại lục bởi vì trương linh sơn đ i ê n quẩn g mái t r o n bụi muôn đời đao nếu thật có thể bị tiểu tử này h à phục tại thủ vệ cựu châu đại lục trên đường phát huy tác dụng cũng coi là bọn hắn đao tông chi công tương lai nhất định có khí vận gia trì cũng không lỗ dù sao muôn đời đao đặt ở bọn hắn nơi này cũng không cách nào sử dụng đơn thuần lãng phí à nửa ngày thời gian thoáng qua liền mất đao vạn nghiên tở dài nói cái gì có chuẩn bị mà đến cuối cùng vẫn là bị muôn đời đao thời gian quy tắc ảnh hưởng lại lâm vào trong đó muôn đời đao bên trong thời gian cực nhanh cho dù trương linh sơn cuối cùng thật nắm trong tay muôn đời đao chỉ sợ cũng đã trễ tất cả mọi người chúng ta vẫn là tiếp tục phong sơn miễn cho bị xui xẻo hai bày bả gió thủ không được cựu châu đại lục liền giữ vững chúng ta đao tông đi rõ đám người lập tức nghe lệnh nhưng ngay tại mọi người chuẩn bị tiếp tục phong sơn thời điểm bầu trời đột nhiên trở nên sáng tỏ y ê u muôn lời đao hình thành đêm tối bầu trời lại đột một biến mất không thấy cái gì đao vạn niên quá sợ hãi hắn bỗng nhiên ngầm đầu liền thấy một thân ảnh đứng lơ lửng giữa không trùng mặt mỉm cười nói đao tông chủ này muôn lời đao quả nhiên cùng ta hữu duyên người đao tông hiến đao có công món lễ vật này tặng cho ngươi hy vọng các người đao tông tiếp tục vì thủ hộ c ử u châu đại lục ra một phần lực ba một phương trận kỳ bị trương linh sơn b ư ớ xuống từ trên trời g a xuống vừa v ặ rơi xuống đao vạn niên trước mặt đao vạn niên sắc mặt bỗng nhiên biến đổi kinh ngạt nói thiên kiếp định một kỳ. cái gì bên cạnh t r ư ờ n g lão đều cùng nhau kinh hô là trận môn môn chủ phương chính phong nửa bước tiên khí thiên kiếp định mừng kỳ thứ này thế nhưng là phương chính phong mệnh làm sao lại chạy đến trương linh sơn trong tay Im tiếng dám gọi thẳng trương sơn chủ đại danh đều biết đây là phương chính phong mệnh vậy dĩ nhiên phương chính phong đã bị trường sơn chủ diễn ra thế nhưng là trận môn thế nhưng là danh sưng ngưng tụ thiên hạ trận đạo tinh hoa vị trí có được trên đời này cường đại nhất hộ i trận cùng sát trận phương chính phong từ trước đến nay đều chỉ chương năm trăm hai mươi mốt n g h đào càng u y ê n chuyển s i pháp hai chương năm trăm hai mươi mốt n g h đào Càn là là t vô số người hít sâu một hơi trương linh sơn rời đi đao tông lúc này mới bao lâu thời gian mà thôi thế mà liền chạy đi diệt trận môn đây là kinh khủng bực nào thực lực ca may mắn bọn hắn đao tông tông chủ đao vạn miên tức thời không có kiên trì cùng người ta trương linh sơn nhờ mạng bằng không bây giờ bị trương linh sơn ban thưởng đi ra cũng không phải là thiên kiếp định một kỳ mà là đao vạn niên tông chủ vô tận thế nào nghe được đám người nghị luận ở mỹ đao vạn niên rốt cục lấy lại tinh thần nói trương sơn chủ chúng ta đao tông không am hiểu trận pháp vật này lưu cho chúng ta chỉ sợ không phát huy ra vốn có hiệu quả tới vẫn là mời trương sơn chủ mang về linh sơn để linh sơn trận pháp tông sư sử dụng như thế mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn nhất đem ngoại tộc dị t r ù n g đ ổ s á t sạch sẽ lưu cho chúng ta cựu châu đại lục một cái tươi sáng c à n khôn đám người kinh hãi bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Cái cưỡng tới này đưa tới nửa bởi ư người nhưng ớ c chủ cự tức chủ cũng tiên thế tông tuyệt. ít thì trong thầm tông Thần tông trận niên Minh niên nói hiểu vạn phản ứng, lòng khen anh vạn bọn hắn không đúng, không đúng. khí, kịp pháp, mà mấy am là là bị b đao đao Đao đao đấy Vũ. Số lập vì bọn hắn đ a o tông cũng có trận pháp tông sư có cái này thiên kiếp định hồn kỳ về sau cũng có thể thi triển thiên kiếp rào sát đ ạ i trận uy lực chưa chắc liền yếu bao nhiêu nhưng là so với có thể d i ệ t đi trận môn linh sơn trận pháp sư rất hiển nhiên bọn hắn đào tông trận pháp sư cũng quá yếu đi cho nên loại bảo vật này vẫn là lưu cho người ta linh sơn trận pháp sư đi mà đao vạn niên bực này đại nghĩa l â m nhiên biểu hiện nhất định để trương linh sơn đối với hắn lau mắt mà nhìn đến lúc đó đao tông nếu là gặp được nguy cơ xin giúp đỡ linh sơn thời điểm cũng chắc chắn cái thứ nhất đạt được đáp lại đi chỉ là đao vạn niên bọn người nghĩ sai bọn hắn cho rằng trương linh sơn có thể diệt đi trận môn là bởi vì trương linh sơn dẫn theo trận môn trận pháp tông sư cùng nhau mà lên mới phá vỡ trận môn trận pháp từ đó đánh chết trận môn môn chủ phương chính phong c ư p đi thiên kiếp định một kỳ nếu như bọn hắn biết là trương linh sơn một người liền diện trận môn lại đối cái này thiền k i ế p định hồn kỳ vi lực tỏ vẻ khinh thường đao vạn nhiên liền sẽ không từ chối cái này tiên khí lễ vận ha ha ha trương linh sơn cười to không nghĩ tới bác đại thượng cổ trong tông môn còn có đao tông chủ dạng này biết đại thể anh hùng hào kiệt như vậy đi muốn đời đao bị ta thu liền để cho mọi người một đường đao đạo quy tắc đây là ta dung nhập thời gian quy tắc đao đạo quy tắc gọi là nghịch đao nghịch đao đi ngược dòng nước phát sau mà đến trước nhìn kỹ mạnh một đường đao quang bị trương linh sơn trên không chúng chém ra đúng là đem bầu trời đều chém ra một đường v ế t đ a u mà càng làm cho đám người khiếp sợ là đạo này v ế t đ a u thế mà một mực dừng lại trên không trùng phản phất dừng lại thời gian trôi qua cũng không cách nào ảnh hưởng v ế t đ a u này cũng không cách nào để bầu trời khép lại đương nhiên đây thật ra là ảo giác là một loại bị thời gian quy tắc ảnh hưởng ảo giác nhưng trương linh sơn biết đây là ảo giác những người khác nhưng không biết bọn hắn mọi thứ tận mắt thấy trương linh sơn thi triển n ị c h đ a u đều bị n ị c h đ a u vết đ a u ảnh hưởng chấm l u ô n trong đó không cách nào tự kiềm chế đao và n g i ê n cũng tương tự bị ảnh hưởng ngẩn lên đầu trong mắt lóe ra như c t như không có mang dù sao cũng là đao tông tông chủ vô luận là đao đạo tạo nghệ vẫn là đao đạo thiên phú đều là số một cho nên hắn cảm nộ cũng là thâm hậu nhất trương linh sơn không có quấy g i à y hắn mà là thu hồi thiên kiếp định một kỳ lặng lẽ rời đi đao tông đao tông là c h ỗ t ố t vô luận là tịch đao vẫn là muôn đời đao đều cho hắn trương linh sơn cực lớn trợ lực để hắn trương linh sơn thực lực tăng nhiều mặc dù hắn lưu lại tịch đao truyền thừa cùng lịch đao truyền t h a nhưng là đều không đủ để bù đắp đao tông cho hắn trương linh sơn man tới c h ố tốt cho nên trương linh sơn tự hỏi thiếu đào tông ân tình như về sau đào tông có việc muốn nhờ hãn trương linh sơn biết không chút nào do dự tương trợ nếu như trận môn phương chính phong biết trương linh sơn ý nghĩ nhất định sẽ hối hận không kịp giống vậy đều là bát đại thượng cổ tông môn mình làm sao lại không có người nào đao vạn niên có ánh mắt đâu càn nguyên đạo trương linh sơn trở lại trong cái này nói chư vị đều cảm ngộ như thế nào ta chỗ này có một phương trợ ậ kỳ chính là nửa bước tiệc khí gọi là thiên kiếp định m ộ a kỳ ai mớn thiên kiếp định một kỳ phung chính phong cùng càn nguyên tứ lao cùng nhau trần kinh kêu lên là trận môn tiên kiếp định một kỳ nhưng tệ. t không có nghĩ đến cái thứ nhất lên tiếng lại là phùng chính phong hắn nhìn càn nguyên tứ lao một chút có chút thử tham dò nói cái này tại sao ta cảm giác giống như là chúng ta càn nguyên đạo vạn tiếp tụ hợp kỳ càn nguyên tứ lao đạt được n h ắ t nhở trong lòng lập tức chấn động Nói, liền nói thế nào có thế cấu c ả một giác quen u t h c h ì ra đ ú người là càn chúng ta nguyên đạo trận ta t đạo r kỳ.、Oh. ơ Sơn n Linh kinh ngạc, n g g các ư trong, trong đó nói phương chính phong nếu như không có lo sai hắn hẳn là trận kiếp phong phong chủ đại đệ tử nhất định là hắn phản bội chúng ta c à n nguyên đạo sau đó không biết dùng phương pháp gì cho chúng ta c à n nguyên đạo xuống ký độc để chúng ta c à n nguyên đạo bên trong môn nhân toàn bộ chúng độc mà chết chỉ có chúng ta bên ngoài lịch luyện đệ tử may mắn sống sót làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì t r ư ơ n g linh sơn hỏi c à n nguyên tứ lao nói không biết chỉ là nghe nói hắn giống như làm chuyện gì dẫn đến trận tiếp phong phong chủ đối với hắn không thích muốn đem hắn t r ụ c xuất sư môn được rồi mặc kệ trong đó ân đoán là cái gì phương chính phong đã chết cái này nếu là các người c à n nguyên đạo đồ vật vậy thì đưa cho các người năm người đi nghiên cứu hào hào lợi dụng n à y cờ giáo t ngoại tộc gì chúng chương linh sơn nói、rõ. phùng chính phong cùng càn nguyên tứ lao cùng nhau trịnh trọng lên tiếng chắc dục đ ố n g như nói ta có một vấn đề các ngươi năm người thế mà đều biết này cờ có thể thấy được cùng p h ư ơ n g chính phong là một thời đại nhưng thực lực các ngươi cũng không cường hành là thế nào còn sống nhiều năm như vậy cái này phùng chính phong cùng càn nguyên tứ lao đều là xưng sở bọn hắn thế mà không có suy nghĩ qua vấn đề này đặc biệt là phùng chính phong nhìn như già yếu kỳ thực là trước kia cứu trương linh sơn thời điểm thiêu đốt tuổi thọ kỳ thực hắn có thể nói tuổi trẻ vô cùng trẻ tuổi như vậy lại biết càn nguyên đạo rất nhiều thượng cổ bí mật không thể tưởng tượng nổi xem ra cái này c à n nguyên đạo còn có bí mật trương linh sơn có chút hiếp mắt lại dự định hảo hảo đem nơi này cũng vơ vét một lần nhìn xem đến tuột cùng có gì chỗ thần bí tiếp tục đem thiên kiếp định hồn kỳ giao cho phùng chính phong năm người nghiên cứu trương linh sơn thì tại toàn bộ c à n nguyên đạo trung truyền du tìm kiếm cái này c à n nguyên đạo huyền bí đông nhiên c h á t dục tiến đến trước mặt nói sơn chủ ta tại c à n nguyên đạo nhìn một cuốn sách trong đó nâng lên một loại chuyển sinh c h i pháp liền cứ gọi là c à n nguyên chuyển sinh pháp nói h á tử trong túi chữ vật lấy ra một bản màu xanh thẻ tre đưa tới trương linh sơn trong tay trương linh sơn tiếp nhận quả nhiên trong đó liền nâng lên c à n nguyên chuyển sinh pháp mặc dù giống như cũng không hoàn thiện chỉ là một loại đang nghiên cứu chuyển sinh c h i pháp nhưng là trương linh sơn biết cái này chuyển sinh c h i pháp nhất định là thành công từ giờ trở đi hắn không thể lại đem phùng chính phong cùng c à n nguyên tứ lao xem như bình thường c à n nguyên đạo đệ tử mà hẳn là xem như nằm c à n nguyên đạo đại năng mà đối đ ã i có trời mới biết cái này năm vị đại năng ẩn g i ấ u hậu chiêu gì nếu là năm người lòng mang ý đồ xấu lại đạt được hắn trương linh sơn vô cùng tin tưởng vậy coi như đại sự không ổn á trác hộ pháp ngươi cảm thấy phùng chính phong năm người hiện tại là tình huống như thế nào có thể hay không tin tưởng trương linh Sơn hỏi thấu chương s o n g chương năm trăm hai mươi hai chân chính bạn trận đổ lục giám sát trận văn chương năm trăm hai mươi hai chân chính bạn trận đổ lục giám sát trận văn trước mắt đến xem giống như bọn hắn cũng không biết mình là chuyện sinh m à đến không có thức t ỉ n h trí nhớ kết trước nhưng là về sau không nhất định đặc biệt là chúng ta hiện tại đi tới càn nguyên đạo nói không chừng thứ gì liền phát động trí nhớ của bọn hắn chắc dục phân tích nói cho nên ta cảm thấy không thể phớt lờ nhất định phải cẩn thận đ n g đối nhưng sơn chủ ngươi không cần lo lắng ta biết thời khắc chú ý bọn hắn tốt lắm có ngươi tại ta rất yên tâm trương linh sơn nhẹ gật đầu xuất ra một giọt như phỉ t h ú y giống như mặt dây chuyền đưa cho chắc dục nói nếu là phát hiện có chỗ nào không đúng có thể thông qua vật này liên hệ ta cái này phỉ t h ú y mặt dây chuyền kỳ thật chính là máu tươi của hắn biến thành chắc dục chỉ cần cho trong đó đưa vào khí biết m ì n h liền có thể lập tức cảm giác được hiểu rõ chắc dục thu hồi mặt dây chuyền trương linh sơn giống vậy cho hắn nhị nhi một cái mặt dây chuyền sau đó tiếp tục xâm nhập cả nguyên đạo tìm kiếm cái này cả nguyên đạo bên trong chỗ thần bí nửa ngày đi qua trương linh sơn lấy quan vi rượu chi pháp tìm tới một chỗ bí ẩn đường vân nếu là lúc trước hắn liền xem như tìm được cái này đường vân cũng không cách nào phá vỡ trận này văn phải gọi bên trên c h á c dục cùng phùng chính phong đợi người tới lĩnh hội nhưng là hiện tại càng nguyên đạo pháp b i ê n mặt hắn bày trận mặc dù còn không có bao nhiêu kinh nghiệm nhưng là phá trận nhưng quá đơn giản càng đừng đề cập còn có một cái phá trận bàn đi trương linh sơn tiện tay ném ra phá trận bàn rơi xuống trận kia v ắ n chỗ、Kết. liền nghe đến b á c h tường kia phát ra một tiếng văn nhỏ trong đó trận văn lập tức trở nên tựa như nòng nọc đồng dạng rụ động không đến một lát liền lại hợp thành một cái mới đường vân nhìn như cái này mới đường vân không có trước đó phức tạp nhưng ngược lại càng thêm tinh diệu nhưng đối trương linh sơn tới nói tất cả đều là một cái phá trận bán hết nợ cách ném ra phá trận bàn lại là một trận nhẹ v ă n g lên đường vân lại lần nữa biến hóa như thế lặp đi lặp lại mấy lần về sau rốt cục cả mặt vách tường trận pháp cơ quan triệt để kết thúc từ từ mở ra lộ ra vách tường sau cảnh tượng vượt qua trương linh sơn ngoài ý liệu bên trong lại là một mảnh trống rỗng không có cái gì nhưng là nếu quả như thật không có cái gì vì sao dùng đa trọng trận văn phòng hộ s n g nghiêm như thế nhất định có bảo vật chỉ là kêu bảo vật quá mức thần dị lấy mắt thường không thể gặp trương linh sơn thả ra thần thức nhưng như cũng không cách nào cảm giác được bên trong có gì đồ vật p h ả n phất có một tầm cách ngăn không có phá vỡ mình nhất định phải phá vỡ cái này cách ngăn mới có thể cảm giác được cảnh tượng bên trong nghĩ như vậy trương linh sơn cất bước vào trong đó giờ khắc này hắn cũng cảm giác mình từ trước sân khấu tiến vào màn sân khấu về sau tất cả đều có biến hóa từ bên ngoài vô luận như thế nào đều không thấy được tràn cảnh vượt qua khóa cửa về sau lập tức liền toàn bộ đập vào m í mắt là một mảnh tinh không lại là tinh không trương linh sơn trong lòng â m thầm n h ả ránh vô luận làm u ô n lời đao vẫn là huyền thiên trật bản đều để mình thấy được tinh không vô tận mặc dù cả hai khái niệm khác biệt nhưng luôn luôn tinh không để trương linh sơn đều xem c h ẳ n ắ n rồi trước mắt đây cũng là tinh không lại có gì huyền bí thu thu thu tinh không bên trong đột nhiên bay tới lưu quang lấy mắt thường không thể tra tốc độ đ i ê n g u ò n hướng phía trương linh sơn lồng ngực mà đi thứ gì trương linh sơn vội vàng đưa tay ngắn cản nhưng là kia lưu quang chính là vô hình vô ảnh căn bản không ngăn cản được cũng may lưu quang trốn vào lồng ngực cũng không để cho trương linh sơn cảm giác được khó chịu ngược lại để trong lòng hắn sinh ra vô số đốn mộ thì ra cái này lưu quan g bên trong lần chứa chính là từng cái trận pháp đường vân liền giống với vạn trận đổ lục bên trong những cái kia trận pháp đường dạng nhưng là muốn so vạn trận đổ lục bên trong trận pháp còn cao hơn một cái cấp bậc hẳn là đây mới thật sự là vạn trận đổ lục trương linh sơn trong lòng nhịn không được thầm nghĩ c à nguyên đạo lại không có siêu thoát ra cựu châu đại lục bên ngoài há có thể sinh ra cao hơn cấp bậc trận pháp dựa theo thượng cổ truyền thuyết cựu châu đại lục trận pháp đều là từ trên trời giáng xuống vạn trận đồ lục mang tới nhưng vạn trận đồ lục đến tột u cùng là cái dạng gì nhưng không có bao nhiêu người thấy qua tất cả đều là chuyên ôn theo trương linh sơn bị những n à y lưu quang nhập thể cảm nộ càng ngày càng sâu hắn càng phát ra cảm thấy mình đoán được không sai nơi này chính là chân chính vạn trận đồ lục sở tại địa càn nguyên đạo đem vạn trận đồ lục giấu đi sau đó làm r a giản hóa trận pháp chuyển thụ cho môn hạ đệ tử chân chính vạn trận đồ lục chỉ có càn nguyên đạo trưởng khống giả mới có thể có được đây coi như là bọn hắn càn nguyên đạo át chủ bài đáng tiếc về sau càn nguyên đạo sẽ ra ngoài ý mớn những vật này liền thất truyền không đúng không đúng trương linh sơn bỗng nhiên lắc đầu cảm thấy mình nghĩ không đúng phải biết mình thế nhưng là đem càn nguyên đạo pháp tu luyện tới b i ê n mãn có được năng lực khó tin mới có thể mở ra cái này đa trọn g trận b a n tiến vào trong gian phòng đó mà càn nguyên đạo những người khác khẳng định không có năng lực này không nói người khác liền nói lúc trước mình tại vụ giới tầm thứ hai gặp phải lư hoa đức hắn thực lực cũng liền như thế trương linh sơn không cho rằng hắn đem càn nguyên đạo pháp tu luyện đến viên mãn mà hắn lại có được càn nguyên đạo ngọc đội chìa khóa có thể thấy được hắn chính là c à nguyên đạo đời trước đạo chủ làm đạo chủ hắn đều không thể đem c à nguyên đạo pháp tu luyện tới viên mãn c à nguyên đạo ai còn có thể làm được đã không ai có thể làm được lại như thế nào có thể đem cái này vạn trận đồ lục phong tồn tại cái này đa trọng trận văn bên trong mà lại kia đa trọng trận văn chi ẩn ấp nếu không phải trương linh sơn có được văn vi diệu chi pháp căn bản là không có cách nhìn trộm ra nói cách khác dù là chính là đem c à nguyên đạo pháp tu luyện tới bên mãn cũng tìm không thấy cái này đa trọng trận văn chỗ nói gì tiến vào bên trong cảm lộ vạn trận đồ lục cho nên rất rõ ràng bố trí cái này đa trọng trận văn người căn bản cũng không có nghĩ tới muốn để người phát hiện trong đó vạn trận đồ lục hắn mục đích chính là vì che giấu vạn trận đồ lục tồn tại không muốn để cho bất luận kẻ nào lĩnh nộ g cái này chân chính vạn trận đồ lục thế nhưng là làm như vậy đối với hắn có chỗ tốt gì trương linh sơn trong lòng nhịn không được n g h i hoặc hắn nghi ngờ hơn chính là vạn trận đồ lục chính là từ trên trời giáng xuống bảo vật người này lại có thể có thủ đoạn đem nó phong tồn bắt đầu đây là thủ đoạn gì cựu châu đại lục người khẳng định không có thủ đoạn này bởi vì quy tắc hạn chế bọn hắn lĩnh nộ đến cũng chỉ có thể là cựu châu đại lục quy tắc phía dưới thủ đoạn mà v ạ n trận đồ lục từ trên trời giang xuống chính là cựu châu đại lục ngang nhau cấp bậc bảo vật thậm chí so cựu châu đại lục còn muốn cao hơn một cái cấp bậc loại bảo vật này ngoại trừ thượng giới các tiên nhân có thủ đoạn phong tồn ai còn có thể đem hắn phong tồn nhưng vấn đề lại tới nếu là thượng giới tiên nhân hạ giới hắn đại khái có thể đem v ạ n trận đồ lục lấy đi làm gì hao phí thủ đoạn giấu ở nơi này đây không phải vẽ bởi thêm chuyện a trừ phi hắn cùng cật mộng huyền b ọ n người chính là hạ giới hiền thánh không thể lấy đi bạn trận đồ lục bảo vật cũng không cách nào đem nó du nhập bản thân cho nên mới đem nó tạm thời phong tồn ở chỗ này lưu lại trở về sau lấy thêm đi trương linh sơn làm ra như thế suy đoán nếu như hắn đoán được không sai vậy cái này vạn trận đồ lục liền không phải tầm thường chính là thượng giới các tiên nhân cũng vì đó thèm nhỏ dai bảo vợ ậ sở dĩ có thể một mực trốn ở chỗ này chỉ là bởi vì lúc trước cái kia lưu lại thủ đoạn người phong tỏa tin tức nhưng nếu là tin tức của hắn không có phong tỏa triệt đề như vậy lần này trương gia lão tổ cất ngọc liền bọn người hạ giới hiền thánh ngoại trừ chia cắt cựu châu đại lục khí vợn chỉ sợ cũng hướng về phía cái này vạn trận đồ lục mà đến đáng tiếc bọn hắn còn chưa kịp đập thủ còn chưa kịp tìm tới vạn trận đồ lục chỗ liền bị trương linh sơn từng cái đánh tan mà chết nhưng là bọn hắn dù chết nhưng chân chính biết vạn trận đồ lục chỗ g i a hỏa còn chưa có xuất hiện trương linh sơn không khỏi hoài nghi g i a hỏa này nói không chừng cũng đã hạ giới hiền thánh đang tại một nơi nào đó chờ cơ hội hoặc là nói g i a hỏa này kỳ thật chính là phùng chính phong cùng càn nguyên tứ lão một trong số đó cái gọi là càn nguyên chuyển sinh pháp chính là thủ đoạn của người nọ vạn trận đồ lục bây giờ đã toàn bộ hòa vào người ta có thể thấy được thứ này cũng không phải là không thể man đi chỉ là đối phương chính là hạ giới hiền thánh nhục thân cùng hồn linh không xứ đôi vạn trận đồ lục lúc này mới không cách nào dung nhập hắn thân nhưng là hắn chuyển sinh về sau nhục thân cùng hồn linh liền đồng xuất một thể liền có thể như ta đồng dạng hấp thu vạn trận đồ lục trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ nhưng là rất nhanh hắn lại cảm thấy mình nghĩ sai vạn trận đồ lục có thể dung nhập thân thể của hắn không nhất định là bởi vì hắn nhục thân cùng hồn linh xứ đôi mà là bởi vì hắn nhục thân đủ cường đại lại là huyền kim thân thể có thể đem vô số trận v ă n khắp vào trong đó nội thị bản â n trương linh sơn liền phát hiện trong cơ thể mình xương cốt bên trong đều bị khắc họa cực kỳ phức tạp đ ư â n vân lại xương cốt tự phát biến thành màu vàng không còn là xương voi bồ tát màu trắng ngang oi mà là thành huyền kim chi cốt nói cách khác dù là chính là xương voi bồ tát cũng không cách nào khắc xuống b ạ n trận đ ồ lục chỉ có huyền kim chi cốt mới có thể nâng lên huyền kim thân thể trương linh sơn liền không thể không nghĩ đến năm đó công g i ả trưởng canh tìm tới huyền kim m ỏ theo hắn luyện r a huyền kim thân thể trương linh sơn liền suy đoán qua kia cái gọi là huyền kim mò có thể chính là một vị luyện thể cường giả thi thể như vậy nếu như không coi đ o sai thi thể kia bắt đầu từ trời mà hàng huyền kim thân thể là thượng giới người rơi xuống phía dưới mà vạn trận đ ồ lục cũng là từ trên trời giang xuống vừa vặn vạn trận đ ồ lục có thể khắc lục tiến vào mình huyền kim thân thể bên trong manh mối cứ như vậy nối liền vạn trận đ ồ lục tám chín phần mười chính là kia luyện thể cường giả bảo vật hắn đang bị người đánh rất hạ giới thời điểm thân tử đạo tiêu vạn trận đ ồ lục cũng đi theo thoát ra bên ngoài cơ thể tiếp lấy giết chết hắn hung thủ liền hạ giới h i ể n thánh tìm được vạn trận đô lục nhưng không có biện pháp lấy đi cho nên đem nó phong tồn bắt đầu lại lưu lại cản g u y ê n đạo truyền thừa lưu lại truyền thừa mục、đích. tám chín phần mười cũng là vì tương lai hạ giới lấy đi vạn trận đô lục đương nhiên cũng có khả năng có cái khác mục đích trương linh sơn liền không được biết rồi nhưng mặc kệ hắn là cái mục đích gì hắn hy vọng đều thất bại bởi vì vạn trận đô lục đã nhận trương linh sơn là chủ tiến vào hắn huyền kim thân thể bên trong bất quá dựa theo trương gia lão tổ ý kiến mình huyền kim thân thể chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi cho nên thời khắc này huyền kim thân thể mặc dù đã dung nạp vạn trận đô lục nhưng mình cũng không có cách nào hệ thống cảm giác được chỉ có thể cảm giác được một phần trong đó đ ư ờ n vân xem ra chỉ có mình đem huyền kim thân thể tăng lên mới có thể cảm giác được càng nhiều vạn trận đồ lục trận đồ dù là như thế trương linh sơn cũng cảm giác mình trận đạo trình độ có cực lớn biên độ tăng lên hắn có thể khẳng định bây giờ cựu châu đại lục bên trong hắn chính là trận đạo đệ nhất nhân đúng rồi trương linh sơn trong lòng đông nhiên khéo động đã từ trên trời giáng xuống vạn trận đồ lục chính là kia có được huyền kim thân thể luyện thể cường giả tùy thân bảo vật như vậy từ trên trời giáng xuống tiên phù bảo lục có khả năng hay không cũng là hắn tùy thân bảo vật vạn trận đồ lục đã có thể khắc lục tiến vào mình huyền kim thân thể bên trong ngày đó phù bảo ghi chép có phải hay không cũng có thể cũng không biết ngày này phù bảo ghi chép bạn thật ở nơi nào bên ngoài lưu truyền đều là sao chép gỡ vốn a trương linh sơn thở dài trong lòng lần này có thể có được vạn trận đồ lục chính là cơ duyên lớn lao thiên p h ù bảo lục sợ là không có vận khí tốt như vậy hắn đ o ă n chừng thiên p h ù bảo lục hẳn là giống như vạn trận đồ lục cũng bị kêu hung thủ giết người giấu ở nơi nào đó nếu muốn tìm đến đây vật mình đến đem toàn bộ cựu châu đại lục lật một mấy lần này cũng thôi chỉ cần cho hắn trương linh sơn thời gian hắn cũng là có thể làm được sợ là sợ đối phương đã đem tiên phù bảo lục lấy đi mình đ ô i công bận rộn nguyên một hã không trả đạo thời gian được rồi chứ không muốn những thứ này mọi người đều biết linh quang hắc minh hai kiếm cũng là từ trên trời giáng xuống cho nên cũng có thể là, là kia luyện thể cường giả bảo kiếm tùy thân nghĩ như vậy trương linh sơn nhìn về phía mình hai tay nếu như sự thật quả thật như thế vậy mình liền hoàn toàn không có phát huy ra linh quang hắc minh hai kiếm uy lực đây chính là thượng giới luyện thể cường giả bảo vật uy lực của nó khẳng định không thể coi thường toàn lực thi triển bổ ra cựu châu đại lục cũng có thể xem ra ngoại trừ đao pháp bên ngoài ta cũng phải lại nghiên cứu một chút kiếm pháp tốt đem này âm dương bảo kiếm vi lực phát huy ra trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ hắn quyết định tự mình đi kiếm tông một chuyến kiếm thánh lao tổ đã bị mình lết kiếm tông đã giống như đ a n tông không có định cấp tường giả áp trận cơ bản phế đi chờ đợi đại bạo pháp phủ xuống cái thứ nhất gặp nạn thượng cổ tô n g môn có khả năng chính là kiếm tông cùng đ a n tông cho nên mình nên đi đem kiếm tông tiên khí thu sau đó đem kiếm tông đệ tử hợp nhất tiến bảo linh sơn liền giống như lan tông như thế chẳng những có thể bảo toàn kiếm tông sinh lực còn có thể để linh sơn kiếm đạo càng thêm lớn mạnh về phần kiếm tông bên trong có hay không kiên cường không p h ụ những này không tại trương linh sơn cân nhắc bên trong toàn bộ g i ế t là được dưới mắt cục diện này nhưng không có thời gian để hắn đi n u tính hàn phục nhất định phải lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn chấn áp lại đem càng nguyên đạo đi một vòng không lưu bất luận cái gì h a i hoảng ẩm xuất phát kiếm tông trước đó trương linh sơn đầu tiên là đem t r ư ớ c phong tồn vạn trận đồ lục địa phương lại cẩn thận từng ly từng tí cho hắn che lại làm ra chưa từng có mở ra giả tượng đồng thời hắn cho ở trong đó cùng bên ngoài đều lưu lại mình phỉ thúy huyết dịch trong đó đều khắc họa có điêu khắc mini giám sát trận văn chỉ cần có người tới hắn liền có thể giám sát cảm giác được cái này giám sát trận văn đều là từ vạn trận đồ lục ở bên trong lấy được cảng tạ đối phương lưu lại vạn trận đồ lục mặc dù ta không có hư không trận văn thiên phú thủ đoạn nhưng phỉ thúy huyết dịch tồn tại có thể so với hư không trận văn trương linh sơn đối với mình lần này bố trí hết sức hài lòng sau đó hắn thì đem toàn bộ càng nguyên đạo lại kỹ càng chuyển một lần thậm chỉ kiên chỉ thi triển thiên nhãn thông điều tra mặc dù cử động lần này dẫn đến thân thể bị thiên địa quy tắc áp bách máu tươi chảy nang nhưng là cũng không có phát hiện cái khác bí ẩn chật văn cái này khiến trương linh sơn không khỏi nhẹ nhàng thở ra xem ra càn nguyên đạo bí mật chính là như vậy duy nhất phải chú ý chỉ còn lại phùng chính phong cùng càn nguyên tứ lao năm người thấu trương s o n g chương năm trăm hai mươi ba kiếm vô mi thủ vững kiếm tông c h u y ể n thừa chương năm trăm hai mươi ba kiếm vô mi thủ vững kiếm tông c h u y ể n thừa muốn hay không đem bọn hắn toàn bộ giết trương linh sơn trong lòng nhịn không được sinh ra ý tưởng như vậy càn nguyên tứ lao giết cũng chẳng có gì nếu không phải phùng chính phong trước đó cầu tình lúc ấy hắn liền đem cái này bốn cái lao nô mới giết nhưng là phùng chính phong dù sao cũng là tại huyện băng sơn vì chính mình bỏ ra nhiều công sức cứ như vậy đem người ta giết có phải hay không quá không nói nhân tình vị dù sao người ta phùng chính phong còn không có lộ ra bất luận cái gì chỗ không đúng thậm chí có khả năng đối phương cuối cùng cả đời cũng sẽ không thức tỉnh kiếp trước hoàn chỉnh ký ức cũng sẽ không bị kiếp trước nhân cách ảnh hưởng như thế mình còn nhất định phải giết người ta rồi người ta phùng chính phong chẳng phải là quá a n nghĩ tới đây trương linh sơn bước ra năm d ọ a tinh huyết ngưng tụ thành phỉ thúy mặt dây chuyển đồng thời cho bên trong khắc họa hư không trận văn đưa cho phùng chính phong cùng cản nguyên tứ lão để bọn hắn thời khắc mang ở trước ngực như thế mình liền có thể thời khắc giám thị bọn hắn chỉ cần có cái gì không đúng kình địa phương đều có thể trước tiên phát hiện trừ cái đó ra càn g nguyên tứ lao cùng phùng chính phong đều tiếp nhận luyện hóa máu tươi của mình mình cũng có thể lấy thần lộ chi lực cảm giác đối phương nhất cử nhất động thêm nữa càn g nguyên tứ lao còn dâng ra linh hồn mình trong một ý niệm liền có thể muốn tính mạng bọn họ nhiều như vậy phương cử động bảo hộ hẳn là không ra được cái vấn đề lớn gì thế là làm xong đây hết thẻ trương linh sơn lập tức sẽ lên đường đi đến kiếm tông lúc này kiếm tông rán bắt đầu đã loạn cả một đoạn kiếm tông trên quảng trường hai phe nhân mã rằng co một phương là lấy một cái m ả y kiếm lao giả cầm đầu một phương khác thì là lấy một cái lưng hùm vai gấu cường tráng trung niên cầm đầu liền nghe cường tráng trung niên nghiêm nghị quát kiếm vô mi chúng ta kiếm tông mặt đều bị ngươi mất hết người ta linh sơn chỉ là phái tới một cái kiếm tông khí đ ồ giam ba câu liền từ trong tay ngươi cầm đi chúng ta kiếm tông nhiều năm qua trần t ả n g không đánh mà hàng phải bị tội gì kiếm vô mi nói kiếm thánh lao tổ bệnh b i a đã b ỡ có thể thấy được đã bị linh sơn sơn chủ trương linh sơn giết lấy kiếm thánh lao tổ huy năng đều không thể chiến thắng trương linh sơn chúng ta có cái gì tiền vốn cùng người ta tranh phong tiêu tiền miễn t hai hợp tình hợp lý ta có gì tội ha ha ha cường tráng trung niên cười to diệt mình chỉ khí mọc người khác bị p h o n g còn có thể nói đến như thế có lý chẳng sợ kiếm ô mi ngươi thật đúng là để cho người ta mở rộng tầm mắt ta nhưng là ngươi quá ngu xuẩn hiệa kiếm tông k h i đồ nói hắn là trương linh sơn phải tới ngươi liền tin tưởng ta nhìn hiệa kiếm tông khí đồ chính là cái lựa gạn người lả bị lửa còn có ấn người ý kiến như trương linh sơn lại đến muốn cái gì ngươi cũng đem kiếm tông tất cả gia sản đều cho người ta sao nhưng nếu như tất cả gia sản đều cho người ta người ta cũng muốn đuổi tận giết việc đâu đến lúc đó lui không thể lui lại bởi vì không có ứng chiến tiền vốn toàn bộ kiếm tông chính là dê đ ợ i làm thịt ngươi kiếm vô mi chính là kiếm tông lịch đại đến nay lớn nhất tội nhân cường tráng trung niên nghiêm nghị hết lớn k í c h tình bành trướng sau lưng chúng vì tùng cùng nhau phụ h ò a nói kiếm vô mi ngươi chính là kiếm tông lịch đại đến nay lớn nhất tội nhân lập tức thoái vị đi kiếm tông xỉ đ ụ không xứng làm chúng ta kiếm tông tông chủ im ngay các ngươi những n à y bọn trốn nhắc trần kiếm vương tới thời điểm các ngươi trốn đi không dám gặp người bây giờ lại xuất hiện bị cắn ngược lại một cái các ngươi coi là thật như thế có rút khí lúc ấy vì sao không trực tiếp đem trần kiếm phương cầm xuống sợ thần ngươi chính là cái sẽ chỉ gia đình bạo ngược phế vật cung xứng ở đây đại p h ó n g quyết tử nghĩ động vào vị trí tông chủ người kiếp sau đi kiếm vô mi bên này đám người cũng lập tức mắng nhau đối chọi gay gắt hai bên có qua có lại mắng kia là một cái quên cả trời đất nhưng là mỗi người hết lần này tới lần khác đều rất khắc chế chính là q u â tử đậu cầu không đậu thủ thật nào như ta một thanh n m bỗng nhiên cười nhạt văng lên làm nghe kiếm tông đều là chiến đấu cường giả lại không nghĩ rằng c h ỉ am hiểu miệng đấu sao không hai bên đ ạ i chiến một trận vị trí tông chủ năng giả cư chi ai mọi người đều là kinh hãi vô luận là kiếm vô m i người vẫn là sợ thần người đều từng cái hoảng sợ nhìn về phía không trung c h ỉ gặp nơi đó chẳng biết lúc nào đột nhiên ngồi xếp bằng lấy một người người này ngồi giữa không trung bên trong c ư ờ i t ủ m tìm nhìn xuống dưới đáy kiếm tông tất cả mọi người nói tự giới thiệu mình một chút bị nhân linh sơn sơn chủ trương linh sơn là ta các ngươi tiếp tục không cần phải để ý đến ta linh sơn sơn chủ trong lòng mọi người k c h trấn nhưng cùng lúc cũng thoải mái bởi vì cái này trong thiên hạ ngoại trừ linh sơn sơn chủ bên ngoài còn có ai có thể vô thanh vô t ứ c tiếng vào bọn hắn kiếm tông đâu nhưng là mọi người vẫn là không cách nào hiểu rõ ràng bọn hắn kiếm tông hộ trận đều mở vô luận là ai muốn đi vào không nói gõ vang hộ trận chí ít cũng phải đụng chạm hộ trận từ đó bị bọn hắn kiếm tông chỗ cảnh giác nhưng là bây giờ người ta trương linh sơn lại tại không làm kinh động hộ trận t ì n h hồ dưới thản nhiên đi tới bọn hắn kiếm tông trên không điều kỳ quái nhất chính là có trời mới biết người ta trương linh sơn trên không trung ngây người bao lâu nếu như người ta một mực không phát ra tiếng bọn hắn tất cả mọi người có phải hay không liền mãi mãi cũng không phát hiện được đối phương kinh khủng quá kinh khủng ai có thể nghĩ tới người này không chỉ n ụ c thân cường hành chiến l ự c vô song liền ngay cả trận pháp trình độ cũng là vượt quá tưởng tượng s ở thần nhịn không được mồ hôi lạnh chảy dòng lúc trước hắn lên án mạnh mẽ kiếm vô mi nhát gan thời điểm chuyên môn nâng lên bọn hắn kiếm tông có trận pháp thủ hộ dù là kiếm thánh lao tổ đã chết cũng không cần sợ trương linh sơn nhưng không có nghĩ đến chỉ t r ớ c mắt liền bị đánh mặt cái gì cầu thí trận pháp tại người ta trương linh sơn trước mặt chính là không có gì nếu như trương linh sơn nguyện ý liền tại bọn hắn hai bên tranh phong thời điểm liền có thể lặng lẽ đem bọn hắn kiếm t ô n g d i ệ t trên lệnh quá xa bọn hắn làm sao có thể cùng người ta trương linh s ơ n đấu như vậy điểm tới nhìn hắn sợ thần đối kiếm vô mi chất vấn chính là sai người ta kiếm vô mi đối trương linh sơn vô điều kiện chịu thua mới là chính xác tiến hành nguyên lai、like、là linh sơn sơn chủ ở trước mặt kiếm vô mi vội vàng chắc tay tất cung tất kính nói không biết linh sơn sơn chủ đích thân đến không co từ xa tiếp đón mong rằng sơn chủ thứ tội trương linh sơn cười nói vô tội vô tội thế nào các ngươi không có ý định đánh một trận một phân cao thấp sao kiếm vô mi nhìn s ở thần một chút s ở thần vội vàng b ồ i cười nói không dám không dám v ừ a mới chỉ là cùng tông chủ đùa dẫn đâu để sơn chủ ngài chế d â ước ha ha ha trương linh sơn cười to tiếng cười c h ó i thai tại toàn bộ kiếm tông trên không q u e n quần để s ở thần bọn người lộ ra vẻ xấu hổ kiếm vô mi bọn người thì có chút mở mày mở mặt mặc dù bọn hắn mượn chính là trương linh sơn thế mà lại là bởi vì thành thành thật thật cho trương linh sơn chịu thương mà d ự thế nói cho cùng có chút mất、mặt. theo sở thân ý kiến đây là để kiếm tông liệt tổ liệt tông hổ thẹn tiến hành nhưng là từ hiện thực đến xem loại này chịu thua ngược lại là đúng kẻ thức thời mới là tuấn kiệt hổ thẹn cùng mạng sống đem so sánh rất rõ ràng mạng sống cao hơn một bậc được thôi trương linh sơn ngưng cười nói lần này t a tới là cho các ngươi kiếm tông một cái cơ hội như hôm nay đ ị a quy tắc đã bắt đầu suy yếu đại bạo phát đang ở trước mắt mà các ngươi kiếm thánh lao tổ bệnh tăng hoàng tuyển kiếm tông đã mất đi lớn nhất chỗ dựa tại đại bạo phát bên trong rất dễ dàng trở thành bị nhằm vào đối tượng cho nên ta mời các ngươi gia nhập ta linh sơn làm ta linh sơn kiếm đạo phòng đệ tử chứ bị nghĩ như thế nào vừa nói ánh mắt của hắn đ ả o qua tất cả kiếm tông muôn người phạm là bị ánh mắt của hắn đ ả o qua đều cúi t h ấ p đầu không dám cùng hắn đối mặt nhưng vượt quá trương linh sơn ngoài ý liệu tia kiếm bô mi thế mà ngóc đầu lên đến nói sơn chủ ta là kiếm tông tông chủ kiếm tông tại thì ta tại tha thứ ta không thể cùng ý gia nhập linh sơn sợ thần bọn người đều là khiếp sợ nhìn xem kiếm bô mi g i a hỏa này không phải phe đầu hàng sao trước đó tia trần kiếm p ư ơ n g làm linh sơn sứ giả tới thời điểm kiếm vô mi thế nhưng là ngay cả xác nhận trần kiếm phương thân phận đều không có xác nhận trực tiếp liền lấy ra cho linh sơn nhận lỗi có thể nói đê tiện nhát gan tới cực điểm nhưng là bây giờ hắn lại dám ở trước mặt từ chối trương linh sơn không muốn gia nhập linh sơn điên rồi sợ thân bọn người nhịn không được nhìn về phía trương linh sơn muốn nhìn trương linh sơn xử trí như thế nào kiếm vô mi ừ m lại nghe trương linh sơn nhẹ gật đầu nói đã không m u ố n quên đi những người khác đâu cũng phải cùng kiếm tông đồng sinh cộng từ sao nhưng là ta phải nhắc nhở một câu người ta kiếm vô mi thân phụ vị trí tông chủ lúc này mới muốn thể sống chết giữ vững kiếm tông các ngươi đâu đám người s ư n g sở không nghĩ tới trương linh sơn thế mà đối kiếm vô mi cầm nhẹ để nhẹ rộng lượng như vậy nhưng là nghe hắn đằng sau câu nói kêu ý tứ những người khác có thể liền không có kiếm vô mi vận khí tốt như vậy người ta đối kiếm vô mi tha thứ là bởi vì kiếm vô mi là kiếm tông tông chủ là cho vị này lao tông chủ một điểm ít đòi mặt mũi mà thôi những người khác cũng không phải tông chủ từ đâu tới mặt mũi chỉ sợ vừa mới mở miệng từ chối liền sẽ bị người ta linh sơn sơn chủ diện vì cho bụi đi ta nguyện gia nhập linh sơn s ở thần lập tức kêu lên trước đó còn lên án mạnh mẽ kiếm vô mi cái này phe đầu hàng ném đi kiếm t ô n g người kết quả vừa quay đầu chính hắn liền dẫn đầu làm phe đầu hàng làm như thế phái rất là b u ồ n cười nhưng là giờ phút này không có ai đi chế rêu hắn tương phản rất hiểu hắn dù sao cao cao tại thượng trương linh sơn cho mọi người áp lực cực lớn kiếm vô mi thân là tông chủ có thể kiên trì gánh bắc phần này áp lực bọn hắn đâu đặc biệt là sợ thần trước đó kêu lợi hại như vậy nói không chừng đã vì trương linh sơn chỗ không thích nếu không lập tức biểu trung tâm chỉ sợ cái thứ nhất bị lấy r a giết gà dọa khỉ chính là hắn Ừm, không tệ trương linh sơn nhìn s ở thần một chút nói mượn gió bẻ măng không phải chuyện xấu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt nhưng là như bị ta phát hiện ngươi có cái gì cái khác tâm tư cũng đừng trách ta không k h á c h ký sơn chủ yên tâm thuộc hạ tuyệt không hài lòng thiên hạ đại cục đã định kiếm tông đã đến bên mở biên giới sắp s ụ p đổ chỉ có sơn chủ có thể thống lĩnh chúng ta đây là thế nhân đều biết đạo lý sơn chủ khoan dung n ộ lượng bất kể kiếm thánh lao tổ chuyện làm bất kể h i ể m khích lúc trước nguyện ý tiếp nhận chúng ta đây là chúng ta phúc phận a sợ thân một mặt trịnh trọng kỳ sự nói trương linh sơn nghe vậy cười một tiếng nói những người khác thì sao cũng cảm thấy như vậy sao chúng ta cũng là cảm thấy như vậy đa tạ sơn chủ quan dung độ lượng bất kể h i ể m khích lúc trước đám người b ộ i vàng cùng nhau bài nói bao quát kiếm vô mi sau lưng đám người cho dù có thể trong đó có riêng lẻ vài người đ ố i kiếm vô mi trung thành tuyệt đối không muốn dồn bỏ kiếm vô mi mà đi nhưng là kiếm vô mi lại cho bọn hắn xuống chỉ lệ không muốn bọn hắn đi theo mình cùng kiếm tông t r u n g sinh tử hy vọng bọn họ có thể gia nhập linh sơn có một đầu được ra trương linh sơn chú ý tới điểm này nhưng không có để ý dù sao gia nhập linh sơn về sau tự nhiên là có linh sơn quy củ quản giáo bọn gia hỏa này thực lực tuy mạnh tuy tiện thả ra đều là một phương hào hùng nhưng là chỉ cần hắn trương linh sơn còn sống bọn hắn liền lại không nổi bất luận cái gì bọn nước cho nên không cần để ý bọn hắn ý nghĩ rất tốt trương linh sơn nhẹ gật đầu nói đã đều gia nhập chúng ta linh sơn liền ban thưởng thật lộ chợ các ngươi hảo hảo tu hành tiện tay huy sái ra số lượng lớn phỉ t h ú y huyết dịch tựa như phỉ t h ú y mưa móc rơi xuống dưới đáy trước mặt mọi người bao quát kiếm b ô mi ở bên trong đều có một giọt thần lộ cái này kiếm b ô mi trên mặt lộ ra vẻ trần trờ trương linh sơn cười nói kiếm tông chủ thể cùng linh sơn cùng tồn vong đáng giá tôn trọng đây là đối ngươi trợ lực luyện hóa đi đối ngươi có chỗ tốt c h ỉ có thể để ngươi tại đại bạo phát xuống dưới chống lâu hơn một chút đa tại trương sân chủ kiếm vô mi biết không luyện hóa vật này không được mặc dù không biết cái này thần lộ có gì vấn đề nhưng đã chính mình cũng ôm lòng quyết muốn chết luyện hóa liền luyện hóa đi chết sớm chết muộn đều là chết mình làm kiếm tông tông chủ cùng kiếm tông cùng tồn vong đứng b ước cuối cùng ban một cương vị không để cho vị trí tông chủ h ổ thẹn vậy là được thế là kiếm vô mi kiên trì đem thần lộ tóm vào trong tay sau đó vận chuyển công pháp bắt đầu luyện hóa hấp thu hoa năng lượng b ằ n g bạc trong nháy mắt từ thần lộ phóng thích mà ra dọc theo kiếm vô mi trong tay lỗ chân lông điên cùng địa rót vào hắn trong cơ thể theo công pháp của hắn vận chuyển tiến vào nó tứ chi bất hải chi một thoáng kiếm vô mi cũng cảm giác được cực độ sảng khoái cảm giác lực lượng trong cơ thể bành trướng tới cực điểm mình t ự ư hồ lập tức mạnh gấp mười lại sinh ra có thể đem trương linh sơn một kiếm chém chết tự tin chỉ là rất nhanh hắn liền đem phần tự tin này đẻ xuống nói vừa mình có thể sinh ra tự tin như vậy đều là bởi vì dùng người ta ban t h ư ở n g thần lộ mà người ta trương linh sơn duy nhất một lần ban t h ư ở n g thần lộ khoảng t r ư ừ n g gần vạn đ o ạ n tất cả kiếm tông đệ tử đều có cùng hưởng ân huệ có thể thấy được người ta trương linh sơn thực lực đã kinh khủng đến một cái tầng cấp viễn siêu hắn kiếm vô mi có thể tưởng tượng cái kia t ầ n cấp mình dù là thực lực thật tăng lên gấp mười cũng chú đ không phải người ta địch đã cho nên từ cái gì thư tất cả đều là ảo giác không chung trương linh sơn nhìn thấy tất cả mọi người đã l u y ệ n hóa liền yên lặng mở ra bảng chỉ gặp bảng bên trên càng không ngừng nảy lên từng cái khác biệt công pháp đều bị thu nhận trong đó toàn bộ thêm điểm trương linh sơn không có hai lời ba kinh điểm năng lượng đối đỉnh tiêm công pháp không đủ dùng nhưng là đối với mấy cái này bình thường công pháp đây chính là dư xài a rất nhanh hắn liền đem kiếm tông đám người tất cả công pháp đều thêm đến viên mãn đồng thời thuận lợi dung hợp nhưng là dung hợp về sau công pháp cần có điểm năng lượng như cũ cũng không phải là lấy kinh làm đơn vị có thể thấy được còn chưa đủ mạnh kiếm tông chủ trương linh sơn bỗng nhiên nói không biết kiếm tông thu nhận sử dụng tất cả công pháp kiếm pháp đều ở nơi nào đã kiếm tông muốn cùng ngươi cùng tồn vong lưu tại nơi này cũng là lãng phí tiện nghi ngoại tộc d ị t r ù n g không bằng giao cho chúng ta linh sơn đến bảo hộ truyền thừa đi cái này kiếm vô mi đầu tiên là do dự một chút sau đó thở dài nói tốt đã t r ư ơ n g sân chủ mời thấu t r ư ơ n g xong chương năm trăm hai mươi bốn kiếm kiếp lạc vũ kiếm nguyên hóa bút chương năm trăm hai mươi b ố kiếm kiếp lạc vũ kiếm n g ê n hóa bút kiếm kiếp chưa nhập môn không một kinh x u t cục Đơn vị vì m ộ thứ k i n Trương Linh hai tịch đao thế nhưng là thông qua thánh tháp cùng đào tông tịch diện chi đao cộng đồng lĩnh ngộ ra tới tự nhiên không phải tầm thường nhưng là mặc dù không bằng t í c h đao nhưng lại có thể phối hợp đâm dương bảo kiếm sử dụng nếu như trương linh sơn không có đ o á n sai âm dương bảo kiếm cũng là kia thượng giới vẫn lạc luyện thể cường giả c h i vật hắn giá trị khẳng định so tiên khí muôn đời đao còn muốn càng hơn một bậc như thế l i ề n có thể làm á t chủ bài sử dụng thêm điểm kiếm tiếp nhập môn không mười kinh điểm năng lượng không kinh không kinh điểm năng lượng kỳ thật còn có không ít triệu nhưng là bởi vì quá phiền phức lại quá ít căn bản không phát huy được tác dụng trương linh sơn dứt khoát không để cho, cho thấy tóm lại chuyến này kiếm tông chuyến đi đem vốn cũng không nhiều điểm năng lượng hao phí trong không đến nhanh một lần nữa lại góp nhặt một chút bằng không cũng không đủ điểm năng lượng v ạ nhất n xuất hiện cái gì ngoài ý mớn nhưng liền không có sau cùng phương pháp bảo vệ tính mạng ai chỉ là lại góp nhặt điểm năng lượng trước đó trương linh sơn còn không có quên đến kiếm tông một mục đích khác tiên khí c h ấ n áp kiếm tông khí bận tiên khí b ả o kiếm lưu tại nơi này cũng là lãng phí kiếm thánh lao tổ đều không thể sử dụng tiên khí kiếm ô mi tự nhiên không có khả năng có năng lực vận dụng chỉ có trương linh sơn tu luyện đạo quang tiên pháp cùng kim quang tiên pháp mới có tư cách sử dụng ai cho nên hắn một chút không có khách khí trực tiếp đi kiếm tông tiên khí chỗ vợ này thì ra ngay tại kiếm thánh lao tổ nhà tranh về sau bị kiếm thánh lao tổ nhà tranh nhận giấu đi không thể không nói kiếm thánh lao tổ không hổ là danh s ư n g thiên hạ đệ nhất nhân cường giả lão yêu quái bên trong lão yêu quái cổ x ư a nhất thiên tài g i a h ỏ a này thế mà lấy tự thân chi kiếm ý tại nhà tranh đằng sau bố trí bảy trôi bảo kiếm đem tiên khí bảo kiếm kiếm khí c h â n áp làm kiếm ý của mình chi bổ sung khó trách kiếm thánh lao tổ kiếm ý cực kỳ khủng bố chính là đại s á t chiêu cũng là bởi vì kiếm ý của hắn toàn bộ đều là dùng tiên khí bảo kiếm rèn luyện mà ra a bất quá dưới mắt thứ này thuộc về ta ha, ha. trương linh sơn cười lớn một tiếng tiện tay một quyển liền đem tia b ả y trôi bảo kiếm thu nhập túi bao không gian sau đó tiến lên một bước tiến vào tiên khí bảo kiếm phạm vi hoa thiên địa biến sắc giờ khắc này bầu trời mưa rào xối xả đầy trời khắp nơi đều là trắng bệnh một mảnh nếu là nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện đây không phải bình thường mưa to mà là mưa kiếm rầm rầm mưa kiếm đồng loạt hướng phía trương linh sơn rơi xuống trong n g á y mắt liền đem thân thể của hắn đâm thủng trăm n g à n lỗ một cỗ đau đớn kịch liệt để trương linh sơn kém chút kêu thành tiếng là thân tức công kích trương linh sơn trong lòng thất kinh lấy mình bây giờ nhục thân hắn hoàn toàn không sợ những n à y cái gì mưa kiếm chỉ có thần thức công kích mới có tư cách làm bị thương hắn cũng may thần trí của mình mặc dù không có tăng lên tới đỉnh phong nhất nhưng mình cũng có thần biết công kích chi pháp t h í c đao b á một thanh trong s u ố t chi đao đột ngột hiện lên ở không t r u n g trong nháy mắt liền đem bốn phía trở nên yên tĩnh một mảnh cái gì mưa kiếm chỉ một thoáng không còn sót lại chút gì giữa thiên địa chỉ có một cây đao này chấn áp tất cả tịch diện tất cả nhưng là sau một lát trên bầu trời lại lần nữa rơi xuống mưa kiếm so trước đó mưa kiếm càng thêm kịch liệt số lượng càng nhiều thậm chí từ hai bên trái phải các nơi dưới chân cũng đều sinh ra kiếm đâm thực đao trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo tiếp tục thi triển thực đao cưỡng ép chấn áp nhưng cái này tiên khí bảo kiếm tựa hồ còn k h ô n g phục tiếp tục đối kháng như thế lặp đi lặp lại mấy lần rốt cục tiên khí bảo kiếm n h ậ n t h u a tựa hồ cũng là bị tiêu hao không có khí lực liền ngừng lại lộ ra hắn bản tướng chính là một thanh giọt mưa hình dạng t i ể u kiếm trương linh sơn thuận tay một chảo vật này liền rơi xuống lòng bàn tay của hắn cuối cùng bám vào tại hắn trên món trỏ hình thành một cái giọt mưa đường vân lại lặn h ư thế nhỏ nhắn xinh sắn tiên k h trương linh sơn trong lòng âm thầm kinh ngạc so với trong tay hắn bên trên cái khác tiên khí thanh này tiên khí bảo kiếm cũng có chút quá bỏ túi chỉ là uy lực cũng không bởi vì bỏ túi mà trở nên kém t ư ơ n g phản vật này dùng để đánh lén chính là tuyệt hảo trí bảo lạc vũ kiếm thường thường không có gì lạc tên trương linh sơn nhận lấy kiếm này liền biết được cái tên không bằng muôn đời đ a o trương linh sơn làm ra như thế đánh giá nhưng là thú vị là vừa vặn bởi vì kiếm tông thanh này tiên khí không bằng muôn đời đau này mới khiến kiếm thánh lao tổ có thể áp đảo tất cả mọi người phía trên trở thành lúc trước thiên hạ đệ nhất nhân nguyên nhân rất đơn giản càng là tầm thường đơn giản t i ê n khí càng là thích hợp bọn hắn cửu châu đại lục người tham nộ cùng sử dụng càng là thượng thừa phức tạp t i ê n khí cửu châu đại lục người càng là không cách nào sử dụng cho nên nói không có cái gì là mạnh nhất thích hợp mới là mạnh nhất không cách nào sử dụng bảo vật liền xem như thiên hạ đệ nhất đ ằ n g bảo vật thì có ích lợi gì tựa như ba tuổi trẻ nhỏ cho hắn một cái tự truy hắn cũng vung vẩy bất động nhưng cho hắn một cái tiểu xảo truy thủ hắn nói không chừng không để ý còn có thể đâm chết người đâu cái này lạc vũ kiếm chính là kiên t i ể u xảo truy thủ rơi xuống kiếm thánh lao tổ cái này ba tuổi trẻ nhỏ trong tay vừa v ậ n liền phát huy ra công hiệu quả a đi trương linh sơn nhìn về phía đám người nói xuất phát trở về linh sơn kiếm tông chủ xin từ biệt xin từ biệt kiếm b ô mi chắc tay đưa mắt nhìn đám người rời đi có người yên lặng rơi lệ b i ế t hôm nay từ biệt chính là cuối cùng từ biệt kiếm b ô mi lựa chọn muốn cùng kiếm tông cùng tồn vong nhưng lưu cho hắn ngoại trừ kiếm tông hộ tông đại trận bên ngoài cái gì cũng bị mất tất cả bảo vật công pháp đan dược đều bị trương linh sơn sai người chuyển không ngược lại là còn lưu cái kiếm hạ chuyển không đi có thể để kiếm vô mi tiến vào bên trong đọ sức cùng kẻ địch nhưng là một người một kiếm một trận một sơ ông lại có thể chấn thủ bao lâu đâu đây là tình thế chắc chắn phải chết là liệu mình c h i cục là thân là tổng chủ chính thủ hộ tôn nghiêm cối u cùng một ván kiếm vô mi lựa chọn làm như thế đáng giá tôn trọng cho nên trương linh sơn không có ngăn cản có người đ ố i kiếm vô mi ngừng chân gửi lời trào chờ đợi sau một lát mới dẫn đầu đám người xuất phát trở lại linh sơn trương linh sơn để bùi t i n h đấu cho bọn hắn an bài một ngọn núi chính là kiếm đạo phong như thế t i ể u châu đại lục kiếm đạo truyền thừa cũng bị linh sơn đánh b á t thành như trương linh sơn tại đạo nôn bên trong thuật kiếm tông đao tông khí tông phù tông trận môn đa n tông ủy môn yêu tông bắt đại thượng cổ tông môn kiếm đao trận đan ta linh sơn chính là mạnh nhất khí phù ủy yêu mặc dù phục n h u ễ n nhưng là cũng phải ta tự mình đi một chuyến không nói những cái khác phù tông âm dương phù thủy ta phải cầm tới thuận tiện nhìn xem phủ tông bên trong có hay không thiên phù bảo lục bản t h ậ t trương linh sơn âm thầm suy nghĩ â m dương p h ụ thủy chính là nấu kiểu lũ tử mễ tốt nhất vật liệu nghĩa mọi trương tử tâm nói muốn mức độ lớn nhất phát huy kiểu lũ tử mễ hiệu quả liền phải sử dụng âm dương p h ụ thủy cùng vô hỏa thiên viêm vô hỏa thiên viêm cần thiên địa lô mà trương linh sơn đã có ngay tại đan đạo phòng đ ặ t vào có trương tử tâm c h ấ n thủ đã đem vô hỏa thiên viêm đem tới tay hiện tại thiếu chính là âm dương phù thủy vật này chính là phủ tông tiên k h âm dương phủ hấp thu thiên địa không có dễ chi thủy hình thành trước kia trương linh sơn thực lực không đủ thời điểm còn cảm thấy vật này muốn có được rất là khó được nhưng là bây giờ hắn thậm chí có thể lựa chọn trực tiếp đem âm dương phù đạo t ớ i cái gì âm dương phù thủy đây không phải là muốn bao nhiêu muốn bao nhiêu b ấ t quá mình nối phù đạo một chữ cũng không biết còn không bằng lúc trước trận đạo sở dĩ có thể hàng phục trận môn huyền thiên trận bản đó là bởi vì mình sớm đem càn nguyên đạo pháp viên mãn lĩnh nộ càn nguyên trận đạo trận đạo trình độ tăng nhiều mà dưới mắt nhưng không có để cho mình phù đạo trình độ tăng nhiều công pháp đúng hoa thánh n ô thành t i ê n gia hỏa này chính là phù đạo lao túc sở tu công pháp khẳng định không tầm thường đem hắn công pháp sao chép xuống tới nói không chừng có thể để cho mình đem phù đạo trình độ cũng tăng lên nghĩ như vậy trương linh sơn không nói nhảm lập tức phủ xuống đến phù đạo phong ai nha sơn chủ g i á lâm không có từ xa tiếp đón n ô thành tiên đang tại hưởng thụ một chút nữ đệ tử xoa bóp nhìn thấy trương linh sơn xuất hiện vội vàng bò người lên trên mặt lộ ra thần sắc khó xử người l á o tiểu từ này trương linh sơn nhìn những cái kia nữ đệ tử một chút các nữ đệ tử vội vàng đỏ mặt táo lui sơn chủ hiểu lầm a ta ngay cả đục thân đều không có thế nào xoa b ó kỳ thật ta là đang dạy các nàng phù đạo nô thành tiên vội vàng giải thích nói đi trương linh sơn đem hắn đánh gãy nói ta để ngươi làm phù đạo phong phong chủ cũng không phải để ngươi tới chơi làm nữ đệ tử nếu là lấy thiên vị làm một chút tiểu động tác không h ả o h ả o bồi dưỡng đệ tử đ ừ n g trách ta không k h á c h k h í nô thành tiên vội vàng q u á tay t không có hoàn toàn không có nhận n g u y ệ t vị kính thiên địa làm gương ta là thật tâm vì chúng ta linh sơn phục vụ ha ha trương linh sơn cười lạnh một tiếng từ chối cho ý kiến mà là ra khỏi phòng cao giọng nói tất cả phù đạo đệ tử nhận lấy tài nguyên cùng công pháp tu hành chỉ cần chứng minh tự thân thiên phú là được không cần lấy lòng ngô thành tiên nếu có người muốn mượn lấy lòng ngô thành tiên đến đạt được lợi ích một khi phát hiện g i ế t không tha dứt lời lại nói thiên hạc đạo trưởng ở đâu có thuộc hạ từ ngươi đến giám sát ngô thành tiên nếu có làm việc tiên tư tiến hành lập tức bẩm b á o cùng ta nếu là bao che ngươi biết thủ đoạn của ta thuộc hạ không dám nhất định nghiêm ngặt giám sát tuyệt không bao che thiên hạc đạo trưởng vội vàng bảo đảm nói h oan buồng a ngô thành tiên kêu lên sơn chủ ta thật không có làm việc thiên tư vớt nói nhảm trương linh sơn mặc kệ hắn trực tiếp ném ra một thanh thần lộ nói vật này có thể tố nhục thân từ thánh tháp ra thánh linh đều là dùng vật này tái tạo nhục thân ngươi nhanh chóng luyện hóa đây là vật gì nô thành tiên có chút hiếu kỳ có chút trần trở hỏi trương linh sơn nói đây là từ trên người ta cắt ra tới thịt bao nhiêu người muốn nuốt sống ta thịt mà không thể được vô ích tặng cho ngươi còn không hài lòng nếu là không nguyện luyện hóa liền trả lại cho ta đi a nô thành tiên lấy làm kinh hãi không biết trương linh sơn nói thật hay giả nhưng nhìn trương linh sơn không nhịn được bộ dáng hắn không dám nói nhảm lập tức bắt đầu luyện hóa nửa ngày thời gian trôi qua huyễn hóa bút chưa nhập môn không mười triệu mụ nội đó phải thêm đến viên mãn thế mà muốn một kinh điểm năng lượng trương linh sơn trong lòng không còn gì để nói mình điểm năng lượng không đủ dùng muốn nhìn một chút ngô thành tiên cái này huyện hóa bút tăng lên tới viên mãn có gì đặc hiệu đều làm không được đến nhanh tăng lên điểm năng lượng a quỷ môn là cái nơi đến tốt đẹp trong này đều là quỷ mị tu luyện thành tinh lỗ mũi mình khách ấp liền có thể toàn bộ luyện hóa thiên hạc đạo trưởng người tiếp tục cho ngô thành tiên hộ pháp ta đi ra ngoài một chuyến nhắc nhở hắn không nên chạy loạn ta tìm hắn có việc trương linh sơn dặn dò một tiếng liền lập tức rời đi linh sơn hướng quỷ môn bay đi Quỷ môn ở vào một chỗ ư trong rừng ưu ngoài rừng đây đều là đầm lầy mà lại bốn phương tám hướng đều là độc trướng đừng nói người bình thường không cách nào tiến vào bên trong dù là chính là thông m ạ c h cảnh c ự n giả cũng không để ý liền sẽ bị độc chết cho nên nơi này chính là một cái tự nhiên ngăn cách khu mà lại bởi vì độc trướng cực mạnh dù là chính là bay vào qua cũng biết bị khí độc nhập thể cho nên cái này một phía cơ hội chính là một mảnh tử đ ị a không có cái nào không có mắt dám đến nơi này muốn chết về phần những cái kêu biết nơi này là quỷ môn chỗ cơn giả thì càng sẽ không tùy tiện tiến vào bên trong quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ trừ phi có cần nếu không, không người nào nguyện ý tới này cái địa phương quỷ quái mà quỷ môn tự cao có bực này tự nhiên phòng hộ mười phần tự tin liền cũng không tại bốn phía bố trí phòng vệ ngay cả một người thủ vệ canh gác đều không an bài một cái nhưng là hôm nay đâm lây đ ộ c trướng bên ngoài lại đứng b ớ c một nhóm lớn quỷ mị người cầm đầu người mặc đại hờ bảo đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ thỉnh thoảng ngẩm đầu nhìn một chút tựa hồ đang chờ đợi người nào rốt c ù n một cái thân ảnh khôi ngô lướt qua chân trời thẳng vào đầm lầy độc trướng bên trong nhưng là rất nhanh thân ảnh kia lại bay trở về rơi xuống đại hồng bào trước mặt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc quỷ môn âm hồng gặp qua linh sơn s ơ n chủ đại hồng bào tất cung tất kính dẫn đầu b y quỷ quỷ m ọ t xuống đất trương linh sơn kinh ngạc nói ngươi biết ta muốn tới âm hồng nói sơn chủ chính là ta quỷ môn khắc tinh chỉ cần một tia s á c ý ta liền có thể cảm giác được cho nên chuyên tới để bội tội không biết nơi nào đắc tội sân chủ mời sơn chủ thủ hạ lưu tỉnh có thể tha thứ chúng ta nhìn thấy đối phương thái độ này trương linh sơn trong lúc nhất thời ngược lại không tiện ý tứ đem đối phương ướt cũng không thể nói ngươi không có đắc tội ta chỉ là ta thiếu khuyết điểm năng lượng chuyên tới để đưa ngươi ướt đúng rồi trương linh sơn đông nhiên linh cơ k h é động. lúc trước cho triệu hoàn dương bọn người dùng sống lại cầu sống lại thời điểm mình cũng có thể thôn vệ hết trên người bọn họ âm khí nếu như thế sao không lập lại chiêu cũ đã có thể bảo vệ toàn bộ âm h ồ n g bọn người tính mệnh hóa thành trợ lực còn có thể đạt được điểm năng lượng vẹn toàn đôi bên a kỳ thật ta tới đây là cho các ngươi một cái cơ duyên trương linh sơn nói ta có nhất pháp có thể t r ợ các ngươi sống lại không biết chư vị có nguyện ý hay không sống lại âm hồng x ư n g sở như thế nào sống lại kỳ thật nàng đối sống lại không có hứng thú mình một thân thủ đoạn đều là quỷ đạo còn hưng tụ cực mạnh quỷ đạo phát thân nếu là sống lại về sau những vật này cũng bị mất thực lực giảm lớn sống lại lại có gì ý nghĩa mà lại quỷ đạo c h i đồ tu luyện chính là âm hồn là chuyên công thần thức thủ đoạn sống lại về sau có nhục thân ngược lại đạt được ra tinh lực đi bảo hộ nhục thân đây cũng không phải là quỷ đạo thân là quỷ môn môn chủ gánh bác quỷ đạo chuyển thừa đỉnh cấp thiên tài cứng giả nàng cũng không nguyện b ứ c bỏ mình suốt đời sở học chỉ vì cái gì sống lại đến người thử một lần trương linh sơn nói tiện tay chảo một cái lợi dụng tự thân khí huyết đem nó âm khí xoắn nát thối vệ đồng thời làm thật lộ vì đó tái tạo nhục thân mà bây giờ bất quá chỉ là thoáng qua công phu hắn liền làm một quỷ sống lại thành công tốc độ nhanh chóng không thể tưởng tượng để âm hồng bọn người đều nhìn má than thở trực khiếu không thể tưởng tượng nổi âm hoa ngươi cảm giác thế nào âm hồng liền vội vắng hỏi âm hoa mới nói ta cảm giác thật là ấm áp a đây chính là làm người tư vị sao lần trước tắm rửa dưới ánh mặt trời là lúc nào quá lâu quá lâu nàng đã quên đi giờ phút này nàng chỉ biết là coi như h ồ n thân quỷ đạo thủ đoạn đều không còn sót lại chút gì nàng cũng không hối hận bởi vì loại này là người ấm áp là làm quỷ mãi mãi cũng không cách nào hưởng thụ được dù là ngưng tụ quỷ đạo pháp thân lợi hại hơn nữa cũng không cách nào cùng giữa thiên địa dương khí giao lưu môn chủ âm hoa đột nhiên nói ta cảm giác chúng ta quỷ đạo là sai cô dương bất sinh cô âm bất t r ư ở n g đầu này chỉ âm c h i đạo đi đến cuối cùng chỉ có thể là hủy diệt âm hồng sắc mặt khó coi nếu không phải niệm tại ngươi âm hoa tại thanh linh dược viên cùng trương linh sơn có duyên gặp mặt một lần ta mới mang ngươi tới nếu không lấy thực lực của ngươi căn bản không có tư cách đi vào cái đội ngũ này thế mà còn dám nói con đường của ta là sai thật can đảm Mặc d âm, môn môn âm, âm, nói nói âm hoa ngươi bây giờ sống lại thành công nhưng là ngươi một thân sở học đều không còn sót lại chút gì ngươi không còn là người trong quỷ đạo cũng không có tư cách nói cái gì đúng sai đám người từng câu từng chữ nao nao trách cứ âm hoa âm hoa sắc mặt trướng hồng cái lại nói ai nói ta một thân sở học đều không còn x u ấ t lại chút gì vừa vặn tướng phản ta quỷ đạo pháp thân càng cường đại nói nàng liền không kịp chờ đợi triệu ra quỷ đạo pháp thân để đám người mở mang tầm mắt chỉ gặp nàng bên người trống r i n g ngưng tụ ra một cái cường tráng thân ảnh không phải nam không phải nữ chỉ là một cái hình người bóng ma có người không khỏi cười to cái này gọi lợi hại hơn trước kia ngươi quỷ đạo pháp thân tốt xấu còn có thể nhìn ra nam nữ còn có tướng mạo hiện tại liền cái này một đoàn mơ hồ tính là gì cường đại ngươi nhìn kỹ âm hoa hét lớn một tiếng nhân hình nọ bóng ma liền hướng phía người nói chuyện nào tới. t h à n h liền nghe một tiếng nổ vang. i ý người nói chuyện trong nháy mắt bị đánh lui mấy t r ư ợ n g bên ngoài, trên mặt lộ ra biểu t í n h kiếp sợ nói, ngươi lại có thể đem ta đánh lui. q u ỷ này đạo phát thân chúng, dung nhập dương khí. là dương khí đem ta đ ẩ y lui. không tệ. âm hoa ngang nhiên nói, sống lại về sau, tự nhiên là có thể thu nạp dương khí. âm dương điều hòa mới thật sự là quỷ đạo phát thân. không đúng nghiêm chỉnh mà nói, hiện tại đã không phải là quỷ đạo phát thân, mà là thần n i ệ m phát thân. nói hay lắm. trương linh sơn khen lừa nói. thần nghiệm pháp thân đây là h ả o thủ đoạn không tệ chư vị âm hoa sống lại thành công thực lực tăng nhiều các ngươi chẳng lẽ không hề động tâm à có ai nguyện ý kế tiếp sống lại chỉ cần tiến lên một bước ta liền rút ngươi sống lại ta đến một người lập tức lên tiếng chính là trước đó bị âm hoa dùng thần nghiệm pháp thân đánh lui vị kia mặc dù âm hồng giống vậy sắc mặt khó coi nhưng là không chịu nổi mọi người đối tăng thực lực lên hướng tới a đặc biệt là âm hoa sống lại về sau biểu hiện càng làm cho mọi người tâm động rất tốt tới đi trương linh sơn cười một tiếng tựa như pháp bảo chế một chỉ điểm ra đối phương phát ra thê lương gọi tiếng nhưng là rất nhanh liền sống lại thành công có nhục thân phát ra một trận thư thái gọi tiếng thật thoải mái a âm dương giao thái thân thể có thể cùng tiên địa lẫn nhau quả nhiên âm hoa không c ó n ó i sai cô âm không sinh độc dương không g i ả i cảm tạ sơn chủ hắn lập tức l ớ n b á i đối trương linh sơn biết ơn tổ đình chưa từng nghĩ tới làm quỷ nhiều năm như vậy thế mà còn có một lần nữa làm người cơ hội không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng tượng nổi a sơn chủ ta cũng tới cầu sơn chủ cũng ban thưởng ta nhục thân giúp ta sống lại sơn chủ ngài chính là thân như vậy nhưng khởi t ử hồi sinh a đám người cả đám đều hưng phân lên t h ậ t không thể bổ nào vào trương linh sơn trên thân thời khắc này mọi người đã sớm không để ý tới âm hồng biểu lộ cái gì quỷ đạo nếu thật là đại đạo bọn hắn vì sao h è n m ọ n trốn ở kia đầm lầy độc trướng bên trong coi như thiên đạo công nhận vậy cũng chỉ là tán thành quỷ đạo bản thân mà không phải tán thành bọn hắn cái này quỷ đạo chỉ là bởi vì không có tốt hơn quỷ đạo cho nên lùi lại mà cầu việc khác mới lựa chọn bọn hắn mà thôi nói tóm lại quỷ này đạo lại không được dưới mắt có tốt hơn đại đạo trừ phi âm hưởng bực này hết hy vọng cùng quỷ môn quỷ đạo khóa lại người ai không muốn đi đường lớn ha ha ha trương linh sơn c ư ờ i to tốt mọi người lạc đường biết quay lại không gì tốt hơn ta trương linh sơn nguyện giúp người hoàn thành ước vọng liền thế từng cái đứng ngay ngắn đi thu thu thu dọn dọn bao h à n g bành trướng khí huyết năng lượng tần lộ cùng nhau rơi xuống trên thân mọi người chỉ một thoáng tiếng kêu thảm thiết bên thai không dứt sau đó chính là từng cái sảng khoái tiếng t h á n g phục Phản p một bọn hắn t sống sống ớ chân chân chính chính cái đó đạo quỷ ế lao hầu sống đông nhiên nói cái này sống lại chi pháp coi là thật kinh thiên địa khóc quỷ thần chính là tuyệt thế chi đại đạo bây giờ âm dương điều hòa thực lực chúng ta đều được tăng lên môn chủ này g cũng có thể thử một lần coi như cảm thấy không được cũng có thể bỏ qua này nhục thân một lần nữa trở về quỷ đạo đối mặt nàng hào tâm thuyết phục âm hồng chỉ là mặt tâm trầm cũng không nói chuyện trương linh sơn cũng không để ý tới nàng mà chỉ nói chư vị ta đối quỷ môn quỷ đạo cảm thấy rất hứng thú sao không mang ta tiến vào quỷ môn cái này bà lao kia trần c h ờ một chút nói không phải chúng ta không muốn mang sơn chủ đi qua chỉ là chúng ta bây giờ đã sống lại sẽ bị những này đầm lầy độc trướng ảnh hưởng cho nên căn bản không qua được a nàng làm quỷ môn trường lão đương nhiên là có thủ đoạn đi qua chẳng qua là ngượng ngùng phật âm hồng mặt mũi cho nên tìm như thế một cái lấy cớ chỉ thấy âm hồng sắc mặt s ắ c thực khá hơn một chút tựa hồ đối thủ dưới lần này trả lời chắc chắn rất hài lòng c h ỉ đối phương mặc dù sống lại nhưng cũng không có phản bội nàng âm hồng ha ha không sao đã thấy trương linh sơn cũng không có t r ư n g cầu âm hồng ý tứ mà là tiến lên một bước khí huyết hỏa t r ù n g điền c ù n g một phát trong nháy mắt liền đem đầm lầy n ư ớ n g thành khô hạn một mảnh về phần những cái kia lan tràn ra đ ộ c trướng thì bị hắn dùng hỏa diễm đốt thành xương trắng về sau đều nuốt vào trong bụng khoảnh khắc luyện hóa điểm năng lượng một kinh không hổ là có thể ngăn cản người trong thiên hạ đầm lầy đập t r ư n g xác thực có chỗ độc đáo của nó thế mà còn có thể cung cấp một kinh điểm năng lượng trương linh sơn tương đương hài lòng sau đó nói đi thôi c h ư ơ n vị mọi người đều ngạc nhiên bọn hắn ủy môn trên vạn năm tới đầm lầy độc trướng phòng hộ thế mà cứ như vậy t ù y tiện bị phá hết k ê u kinh khủng hòa diễm chỉ là nhìn xem cũng là người ta cảm giác phản phất đụng chạm đến biên giới tử vong khó trách bọn hắn quỷ môn phái đi ra quy hạo là cái thứ nhất chết thủ đoạn này thuần thúy chính là bọn hắn quỷ môn khắc t i n h á âm hồng môn chủ nói không sai trương linh sơn chính là khắc tình của bọn hắn cũng may đối phương lòng mang thiên hạ chẳng những không có đối bọn hắn sống lại mà sống lại về sau bọn hắn mặc dù vẫn không địch lại trương linh sơn hòa diễm nhưng ít ra sẽ không cùng trước đó như vậy trong nháy mắt bị đánh tan môn chủ chúng ta cũng đuổi theo đi nhìn thấy âm hoa bọn người đi theo trương linh sơn hướng quỷ môn đi đến la hầu đi vào âm hồng bên người âm thầm thở dài khuyên một tiếng trương sơn chủ thủ đoạn quỷ thần khó lường không biết hắn đi quỷ môn muốn làm gì âm hồng k h ẽ nói còn có thể làm cái gì để tất cả quỷ môn đệ tử sống lại sau đó đi làm bọn hắn linh sơn đầy tớ môn chủ nói cẩn thận a la hầu gấp đội vàng khuyên đủ nàng sợ trương linh sơn nghe được đem âm hồng trực tiếp d i ệ t dưới mắt cục diện này người ta trương linh sơn chính là vương không thấy được âm hoa bọn người ngay cả âm hồng đều không quan tâm chuyên tâm thành ý đi theo trương linh sơn mà đi sao cũng chính là mình đi theo âm hồng thời gian lâu nhất không muốn nhìn âm hồng cô đơn thương tâm lúc này mới ở bên cạnh an ủi vâng không nàng cũng đi theo trương linh sơn đi bởi vì ai đều biết trương linh sơn trên người là đại đạo mà âm hồng đã là bị đ ả o thải lão cổ đồng quỷ môn nơi đây có chút thê lượng a trương linh sơn đi vào quỷ môn trước đó không khỏi cảm khai nói gặp nhiều như vậy thượng cổ t ô n g môn ủy môn là một cái duy nhất tại rừng núi hoang vắng một phái thê lương cảnh tượng khắp nơi đều là âm khí bức người sơn động lỗ thủng âm hoa bọn người đều mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ trên thực tế bát đại thượng cổ trong t ô n g môn bọn hắn ủy môn cũng đúng là trên nhất không được mặt b à n nhất không được người coi trọng dù là chính là yêu tông yêu tộc người ta cũng có thể dưới ánh mặt trời làm việc có thể quan g minh chính đại có thể ngang nhiên tự đáp chỉ có bọn hắn ủy môn mãi mãi cũng là t h ă n trầm cũng may bây giờ thì khác bọn hắn cũng đều có nhục thân cũng có thể dưới ánh mặt trời làm việc cũng có thể quan minh chính đại sơn chủ cho nên mới cần ngài đến giải cứu chúng ta quỷ môn chúng sinh a âm hoa đập cái mông ngựa những người khác lập tức đuổi theo đem trương linh sơn thổi thành cứu khổ cứu nạn bồ tát sống trương linh sơn cười to nói đi thôi đem tất cả mọi người triệu tập tới liền để ta đến giúp đỡ bọn ngươi quỷ môn triệt để xoay người toàn bộ sống lại rõ âm hoa bọn người lập tức nghe lệnh chỉ là trước khi đi âm hoa hỏi sơn chủ chúng ta quỷ môn có ba mươi sáu vạn quỷ chúng ngài muốn duy nhất một lần sống lại chỉ sợ thân thể của n g ư i không chịu được nổi a còn xin sơn chủ lấy thân thể làm trọng sống lại việc có thể sau đó những người khác nghe được lời nói này đều dừng bước lại ám đạo âm hoa này đường mồn không nhìn ra à quỷ tinh quỷ tinh không ngờ trải qua trước người khác một bước bắt đầu lấy lòng trương linh sơn thực sẽ quan tâm người tốt một cái vớt mông ngựa tay thiện nghệ mọi người cùng người ta so sánh đều giống như một đám lớn đầu đất ba mươi sáu vạn quỷ chúng trương linh sơn kinh ngạc hắn đối với mình thân thể có ăn hay không đến tiêu không có hứng thú chỉ đối cái này ba mươi sáu vạn quỷ chúng cảm thấy hứng thú lại có nhiều như vậy quỷ không thể tưởng tượng nổi so với kiếm tông đao tông trận môn chờ môn nhân cái này ba mươi sáu vạn quỷ chúng không khỏi cũng quá là nhiều đi không đợi âm hoa trả lời liền có một người lập tức nói về núi chủ chúng ta quỷ môn truyền thừa giáo dục không phân biệt kiểu châu đại địa đều có truyền thừa luôn có mối quỷ thiên phú dị bẩm lần theo truyền thừa tìm được chúng ta quỷ môn sau khi được qua khảo hạch thuận lợi gia nhập chúng ta quỷ môn cho nên ba mươi sáu vạn nhìn như rất nhiều k h ì thật đặt ở toàn bộ kiểu châu đại lục cũng không tính nhiều trương linh sơn nói nhiều như vậy quỷ chúng lại chỉ có thể hèn bọn tại cái này rất nghèo có thể thấy được các ngươi quỷ môn quỷ đạo có vấn đề dạng này một người mang ta đi các ngươi quỷ đạo truyền thừa thư lâu những người khác đi triệu tập quỷ chúng sơn chủ chúng ta quỷ môn không có truyền thừa thư lâu tất cả truyền thừa đều tại bán quỷ trì bên trong đúng vậy a sơn chủ chúng ta đều là tiến vào bán quỷ trì bên trong đ ạ t được c ẳ n g nộ sau đó đem mình c ẳ n g nộ phản hồi tiến vào bán quỷ trì bên trong như thế bán quỷ trì bên trong c ẳ n g nộ càng ngày càng phong phú người đến sau cũng liền có thể lĩnh n ộ được càng thích hợp công pháp của mình âm hoa bọn người vội vàng giải thích trương linh sơn nói vậy các ngươi quỷ môn tiên khí ở đâu tiên khí chính là bán quỷ trì lần này mẩm i ệ m không phải âm hoa bọn hắn mà là âm hồng chỉ gặp nàng đi tới trương linh sơn trước mặt nói trương sơn chủ liền từ ta mang ngài đi bán quỷ trì đi ta cái này một thân sở học đều là tại bán quỷ trì bên trong cảm lộ ra được trương linh sơn không có từ chối nàng trên đường trương linh sơn hỏi ngươi là phát hiện cái này bán quỷ trì cho nên mới đem quỷ môn xây dựng ở nơi này đúng thế bán quỷ trì bên trong có o á n quỷ sao có âm hồng tựa hồ lâm vào trong hồi ức nói lúc trước ta cơ duyên xảo hợp lại tới đây bị bán quỷ kéo vào bán quỷ trì bên trong không cách nào đảo thoát l i ê n đành phải cùng những cái kia bán quỷ tranh phòng cuối cùng đem bọn hắn toàn bộ d i ệ t sát lúc này mới thành công đốn ngộ ra ta quỷ môn c h i đạo thành lập quỷ môn d i ệ t sát trương linh sơn kinh ngạc nói vì sao không phải thôn vệ nghe ngươi lời nói cái này bán quỷ trị như là nuôi cổ ngươi đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ ha không thực lực tăng nhiều âm hưởng nói ngươi đi bán quỷ trị liền biết được thôi trương linh sơn nhẹ gật đầu không còn cùng nàng đối thoại nữ quỷ này hiện tại đã thành bán quỷ oán trách mình muốn đem nàng quỷ môn toàn bộ sống lại cho nên sẽ không thật dễ nói chuyện mình cũng liền không đáng cùng nàng nói nhảm dù sao k i a đoán quỷ trì đến tột cùng có gì huyền bí hắn trương linh sơn vừa vào liền biết rất nhanh hai người liền tới đến đoán quỷ trì chỉ gặp n à y chỗ nào tính là gì ao chính là một cái hố trong hố đen x ì một mảnh thứ gì đều không có dù là trương linh sơn lấy quan vi rượu chi pháp quan sát cũng không có thấy bất kỳ vật gì cho nên ảo rượu không tại cái này trong hồ c h ỉ không tại ao mặt ngoài trương s ơ n chủ chúng ta bình thường chỉ có đệ tử mới nhập môn mới có thể tiến vào đoán quỷ trì bên trong cảm lộ còn ngài dạng n à y người sống cho tới bây giờ không có từng tiến vào tiền lệ cho nên ai cũng không biết ngài tiến vào bên trong sẽ phát sinh cái gì âm hồng dứt lời nặng người nói cho nên t r ư ơ n g sân chủ ngài nhất định phải tiến vào bên trong sao thấu t r ư ơ n g xong t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu lấy nụ thân ngôi quỷ đạo thần thức viên mãn t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu lấy nụ thân ngôi quỷ đạo thần thức viên mãn đông nàng nói còn chưa dứt lời trương linh sơn cũng đã nhảy vào đến trong h ồ lớn lại hung hăng rơi xuống đ á y h hố phát ra bịch một tiếng chầm đủ coi là thật tự đại không ai bị nổi âm hồng trong lòng âm thầm cười lạnh oán quỷ trì thế nhưng là tiên khỉ a mà lại là chúng ta quỷ đạo tiên khỉ ngươi một người sống sơ sơ cứ như vậy không có bất kỳ cái gì phòng hộ tiến vào bên trong thật sự cho rằng ngươi sẽ trả dương chi pháp thì ngon a ta nhìn ngươi là chết cũng không biết chết như thế nào âm hồng đối trương linh sơn đoán niệm cực nặng vừa v ặ n chờ đợi trương linh sơn chết rồi như vậy nàng ba mươi sáu vạn quỷ chúng vẫn là nàng quỷ môn quỷ chúng oán quỷ trì bên trong trương linh sơn nhảy lên vào trong đó lập tức liền thi triển thiên nhan thông liền nhìn thấy oán quỷ trì dưới đáy có một vật p h á t r a ảm đạm chi quang còn có âm khí chạy xuôi mà ra xem ra đây chính là cái gọi là quỷ đạo t i ê n khí thung hăng g i ố n một cái liền đem đầy hô dâm ra một mảnh vết rách tiếp lấy đưa tay trộm một cái liền đem kia quỷ đạo tiên khí thu hút trong tay cái gì đứng tại ngoài hố âm hồng thấy cảnh này cả người đều muốn điên cuồng bọn hắn quỷ môn căn cơ đ o á n quỷ trì thế mà bị cái tên điên này trực tiếp hủy đi lê t h m nếu không phải đánh không lại ngươi nhất định phải đưa ngươi chém thành một mảnh âm hồng trong lòng g ầ m thét nhưng cả người cũng không dám có chút h o n g động sợ quấy nhiều đến trường linh sơn giờ phút này cái tên điên này mới từ toán quỷ trì dưới đáy đào được thứ gì đang đứng ở trạng thái không ổn định nếu là kinh sợ đến đối phương nàng âm hồng hẳn phải chết không nghi ngờ a nàng không có đòn o sai t r ư ơ n g linh sơn giờ phút này xác thực không quá ổn định hắn cảm giác thân thể của mình bị đông cứng không thể nhúc n í t đánh tự a hồ hoàn toàn không nhận nắm trong tay mình nhưng là linh hồn lại cực độ sinh động quỵ dị chính là sinh động linh hồn tự a hồ có cái gì điên cuồng ý nghĩ thế mà bắt đầu thôn vệ huyết đ ụ c của mình nói là thôn vệ kỳ thật là thiêu đốt thiêu đốt huyết đ ụ c đến bị linh hồn cung cấp năng lượng tinh thần thần cấp thứ ba chín mươi mốt vệ đốt một trăm vệ đốt chương linh sơn chân kinh mình cho tới nay đều không thể tăng lên thần thức thế mà tại thời khắc này từ 90 v đút tăng lên tới 91 v đút quả nhiên mình không có đ o á n sai chính là linh hồn tại nuốt vệ huyết tịt hoặc là nói là lấy huyết n ụ c tiêu h đốt đến trả lại linh hồn từ đó khiến cho mình linh hồn cường độ tăng lên cũng chính là thần thức từ 90 v đút tăng lên tới 91 v đút ngụ nộn i ó t r ư ơ n g linh sơn trong lòng vừa mừng vừa sợ ai có thể nghĩ tới thần thức thế mà lại lấy quỷ dị như vậy phương thức tăng lên may mắn nhục thể của hắn đủ cường đại huyết n ụ c nhiều đều muốn tràn ra tới b ì nhưng t h ờ chính là tận lực áp chế nhân, có có tiêu ậ n hao huyết h nhục m cũng không i ít h đã cũng a o mời t ư tự nhận, lúc may khoảng cách một trăm linh virus chỉ kém tám virus mà thôi trước mắt còn có thể chịu đựng được, được cũng không biết thần thức tăng lên tới một trăm linh virus về sau sẽ xuất hiện biến hóa gì t r ư ơ n g linh sơn trong lòng đã thấp phỏng lại chờ mong mong đợi là một trăm vê t h ố c đạt tiêu chuẩn về sau tinh thần lực nhất định sẽ có thuế biến thấp phỏng thì là lấy cựu châu đại lục quy tắc chỉ sợ nhịn không được dạng này thuế biến l i ê n giống với cựu châu đại lục không cách nào chèo chống tiên pháp tuy nói đạo quang tiên pháp cùng chính kim quang tiên pháp đều đã nhập môn nhưng đó là bởi vì chính mình n ụ c thân đủ mạnh hành chính là huyền kim thân thể dựa theo chính mình suy đoán mình huyền kim thân thể tiên là thượng giới luyện thể, thân thể gánh vác được tiên pháp tiên linh lực là hợp tình hợp lý nhưng cũng nhiều nhất chỉ là khiêng đến đạo quang tiên pháp cùng kim quang tiên pháp nhập môn mà thôi mà lại cái này hai khẩu tiên pháp cũng không phải thật sự là tiên pháp chính là đạo quang cửa cùng kim quang môn tổ sư ra tại quang hóa phân giải núi nhìn thấy rủ xuống trời chi quang lĩnh ngộ được nếu như thế cái này hai khẩu bị tiên pháp nhập môn liền không thể đại biểu cái gì mà bây giờ thần thức sắp đột phá đây chính là một tầng khác tinh thần lực a đến cùng đỡ hay không được trương linh sơn thật sự là không cách nào p h ả n đoán tinh thần thần cấp thứ ba một trăm bê đ ố một trăm bê đốt i n h thần lực nhưng tiến gia thành tiên thật biết cần một nghìn kinh điểm năng lượng phải chăng tiến giai nhắc nhở tiến giai về sau cần tiên linh lực vững chắc thần thức nếu không có tinh thần dối loạn linh hồn xuất khiếu phong hiểm thật thật sao hiện tại không cần soán s u y t h ứ nhất điểm năng lượng căn bản không đủ thứ hai tiến giai sau cần tiên linh lực vững chắc thần thức mà mình căn bản không có tiên linh lực có thể thấy được nhất định phải phi thăng tiên giới về sau mới có thể bắt đầu đem tinh thần lực lột sắc thành tiên thần biết đã không thể lột sắc thành tiên thần biết mà bản thân thần thức cũng đã tu luyện tới đ ỉ n h phong này cậu thí quỷ đạo kiên khí không có lợi như đồ cái này an tĩnh trương linh sơn thu hồi tâm tư đem ánh mắt một lần nữa vùi đầu vào trong tay quỷ đạo tiên khí bên trên lúc này thứ này tựa như tử vật vô luận trương linh sơn như thế nào đưa vào thần thức vật này đều không làm phản ứng chút nào không ăn thần thức trương linh sơn liền đưa ra khí huyết nhưng vật này nhưng vẫn là không ăn vẫn như cũ thờ ơ kỳ không ăn thần thức cũng không ăn khí huyết nhưng lại cổ động trương linh sơn linh hồn đi nuốt trương linh sơn chính hắn huyết đ ụ c làm như vậy đối với nó có chỗ tốt gì nếu như không phải trương linh sơn huyết nục đủ, đủ cường đại giờ phút này văn chừng đã đều không có nhục thân hẳn là đ âm hồng, hồng này hồ kinh hãi vội vàng triệt thoái phía sau nhưng là trương linh sơn thần lộ đã rơi vào hắn trong cơ thể bàng bạc nóng hổi khí huyết bắt đầu đốt hơi hắn trong cơ thể âm khí vẹn vẹn ba cái hô hấp không đến âm hồng âm khí liền bị triệt để bốc hơi bị trương linh sơn một ngụm u ố t vào mà âm hồng bản thân thì cũng có nhục thân cùng âm hoa các cái khác người cũng thuận lợi sống lại dù là nàng lại không nguyện ý giờ phút này cũng bị trương linh sơn cưỡng ép sống lại chỉ là cùng trương linh sơn trong tưởng tượng khác biệt âm hồng nhục thân cũng không có bốc cháy lên tự nhiên cũng sẽ không bị hắn thần thức cắn n u ố t hết có thể thấy được âm hồng lĩnh mộ ra tới quỷ đạo c h i pháp cũng không phải là quỷ đạo tiên khí bên trong quỷ đạo tri pháp nàng lĩnh mộ là gà mờ mặc dù chuyên công âm hồn nhưng không có thiêu đốt nhục thân bản lĩnh cũng cách liền không cách nào m ư ợ n nhờ thực ô n nhục thân đến để thăng tinh thần vệ để l Về phần pháp, p chi h năng gì giờ là cái gì bị đạo ú tri này nhận dụng tiến vào đã thu t sử ư ơ n g l n Sơn bảng bên trong. h thực chi Âm pháp chưa nhập môn không một triệu thêm điểm trương linh sơn trong lòng k h é động lập tức đem âm thực c h i pháp đột phá đến viên mãn may mắn âm thực c h i pháp cấp độ tương đối thấp bằng không điểm năng lượng còn chưa nhất định đủ đâu âm thực c h i pháp viên mãn đặc hiệu có thể âm khi ăn mòn một thân từ đó trả lại âm hồn quả nhiên là gà mở trương linh sơn nhẹ gật đầu cùng mình đoán không kém tiên ký quỷ đạo chính là thiêu đốt đ ụ c t h ầ n trực tiếp thốt vệ chuyển hóa làm linh hồn lực so sánh giới càng thêm trực tiếp càng thêm thô bạo mà âm thực chi pháp thì là ăn mòn đ ụ c t h ầ n chậm d ã i đi ảnh hưởng t â n thể từ đó hấp thu năng lượng đến trả lại âm hồn so sánh giới liền n u h ò a quá nhiều cả hai t r ê n h lệch chi lớn không thể tính bằng lẽ thường có thể nói hoàn toàn không cùng đẳng cấp âm thực chi pháp càng thích hợp khi dễ thực lực nhỏ yếu đối mặt thực lực cao cường người tỷ như âm h ồ n đối mặt trương linh sơn nàng liền hoàn toàn không có khả năng ăn mòn trương linh sơn thần, ngược lại sẽ bị trương linh sơn một v ũ n nước hết mà tiên k h quỷ đạo thì có thể có c ư ỡ nếu g ép t h i đốt, c ư ỡ như g ép t ô n càng bá đạo hơn. Nếu vệ, bá đạo h âm hồng tu luyện chính là hàng thật giá thật tiên khí quỷ đạo chi pháp kia trương linh sơn đối mặt nàng nhưng là phải cẩn thận cẩn thận không được để hắn trốn vào trong cơ thể mình một khi trốn vào mình liền phải thi triển thần thức tịch đ a u đem nó bước lui có thể thấy được cái này tiên khí quỷ đạo chi pháp trồ đáng sợ phải biết trương linh sơn vừa mới chỉ là đụng chạm lấy quỷ này đạo tiên khí liền bị ảnh hưởng bắt đầu mình thôn vệ chính mình đây là cỡ nào chuyện quỷ dị có thể thấy được quỷ này đạo tiên khí bản thân liền cực kỳ bá đạo cực kỳ nguy hiểm nhất định phải ném tới túi bao không gian một góc vắng vẻ chờ tương lai đến tiên giới lại nghiên cứu nếu là có thể lĩnh ngộ được trong đó quỷ đạo chi pháp ta liền có thể thiêu đốt đục thân tăng lên thần thức về sau liền không lo không có tăng lên thần thức t i ê n tài địa bảo đây mới là chính đạo trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ quỷ này đạo tiên khí mặc dù quỷ dị nhưng cũng là cơ duyên à, là cực kỳ thích hợp bản thân bảo bối đương nhiên điều kiện tiên quyết là mình có thể đem nó thuận lợi khống chế mà không phải bị hắn ảnh hưởng triệu ra đám m â sinh mệnh tiên khí có chút khôi phục một chút trong cơ thể tiêu hao hết đủ, trương linh sơn liền nhảy ra cái này tên là bán quỷ trì h ố sâu chỉ thấy âm hồng như cũ đứng tại bờ hố lộ ra một mặt phức tạp biểu lộ nàng nhìn xem trương linh sơn tựa hồ phẫn hận trương linh sơn để nàng sống lại nhưng lại tựa hồ đắm chìm trong sống lại sảng khoái bên trong cho nên cảm xúc phức tạp không biết nói cái gì cho phải được rồi việc đã đến nước này không muốn xoan suýt tiếp xuống ngươi có thể tu luyện ta tìm hiểu ra tới công pháp khí huyết chung đối ngươi có chỗ tốt trương linh sơn n ữ trọng tâm chừng nói chờ đem ngoại tộc dị chủng đều khu trục về sau thông tin phi thăng con đường mở ra ngươi có nhục thân cùng không có nhục thân cái nào sau khi phi thăng đạt được chỗ tốt càng nhiều ta nghĩ ngươi hẳn là có thể hiểu được ta dụ n g tâm lương khổ mọi người đều biết phi thăng chi quang đối người có chỗ tốt chính là một loại phi thăng thượng giới thuế biến nếu như chỉ có linh hồn phi thăng vậy cũng chỉ có thể để linh hồn thuế biến mà có nhục thân thì linh hồn nhục thân song song thuế biến chỉ là từ số lượng đến xem đồ đần đều biết khẳng định có nhục thân so không có nhục thân tốt âm hồng không thể nào cãi lại túi lâu nói thuộc hạ hiểu rõ tất cả duy sơn c h ụ như tiên lôi sai đâu đánh đó ừng đi thôi ba mươi sáu vạn vì chúng đều là trợ lực toàn bộ đều muốn sống lại trương linh sơn nói âm hồng nói thế nhưng là nhiều như vậy quỷ chúng sơn chủ cần hao phí bao nhiêu khí huyết ngài vừa mới hàng phục tiêu quỷ đạo tiên khí chỉ sợ tiêu hao không ít đi là tiêu hao không ít người nơi này nhưng có bổ sung khí huyết bảo vật trương linh sơn hỏi âm hồng lúng túng nói ta chỗ này chỉ có âm khí có âm khí cũng được chỗ nào âm khí nhiều nhất mang ta tới trương linh sơn nói âm hồng nói chúng ta quỷ môn âm khí thứ nhất chính là ta âm q u hao bên trong đều là phạm sai lầm âm quỷ bị ta ở bên trong ngày này tra tấn tăng thêm hàn đ o a n khí cùng âm khí cuối cùng trở thành ta trợ lực rất tốt liền thế đi âm quỷ a o trương linh sơn mừng rỡ đều là điểm năng lượng a mà lại bởi vì không cần để âm quỷ trong ao âm quỷ xuống lại mình cũng liền không cần tiêu hao t h ầ n lộ chỉ cần cái mũi khẽ hấp liền có thể toàn bộ hóa thành điểm năng lượng rất nhanh đi vào âm quỷ a o quả nhiên âm khí âm u khắp nơi đều là quỷ khóc sói gạo người bình thường chỉ là đứng tại biên giới đều sẽ bị quỷ này khóc sói chu thanh âm cả kinh thần hồn đều nát biến thành t ê n niên âm hùng nói sơn chủ cái này âm quỷ trong ao có một đại quỷ nhưng là khi hắn tiến vào trương linh sơn trong bụng về sau cười ha ha thì biến thành hoảng sợ gào thét tha mạng ta nguyện làm ngài quỷ nô cái quỷ gì nô có thể có thể lượng điểm dùng tốt điểm năng lượng bà kinh không tệ trương linh sơn rất hài lòng không hổ là âm hồng nói lại quỷ một đầu liền cung cấp ba kinh điểm năng lượng về phần âm quỷ trong ao cái khác âm quỷ chí ít còn có thể cung cấp ba kinh điểm năng lượng thêm điểm trương linh sơn ngồi xếp bằng xuống một bên hấp thu luyện hóa âm quỷ một bên thì mở ra bảng đem ánh m ắ t đầu nhập vào trong đó một cột v i u ễ n hóa bút chưa nhập môn không mười triệu đây là từ h ọ a thánh ngô thành tiên nơi đó đạt được công pháp lúc ấy bởi vì điểm năng lượng không đủ cho nên không có thêm điểm giờ phút này thì lập tức bị trương linh sơn tăng lên tới viên mãn v i u ễ n hóa bút viên mãn đặc hiệu bút ve càng côn lấy h ư không làm cái lấy khí máu làm mực càng côn đều ở một chỉ ở giữa lợi hại như vậy sao trương linh sơn đưa ngón trỏ ra trên không trung một điểm liền có lít nha lít nhít vô hình bút vẽ nổi lên những bức họa này bút phân biệt vẽ tranh nhìn như lẫn nhau không liên quan chút nào làm theo ý mình nhưng là theo bút vẽ tiếp tục vẽ tranh cuối cùng liền sẽ phát hiện tất cả bút vẽ vẽ ra đường c o n g cuối cùng đều ngưng tụ thành một bức họa chính là một bộ họa long thôn nhật đồ vê anh nay đồ trở thành liền treo ở âm quỷ ao phía trên phản phất có chân chính họa long thôn nhật mà tới a tha m ạ n a cũng không dám nữa vô số kêu trên tiếng cầu xin tha thứ từ âm ủy trong ao chuyển ra nhưng đỉnh đầu thôn nhận hỏa long nhưng một chút thể diện đều không nói tiếp tục phóng xuất ra kinh khủng nhiệt lưu đem âm ủy đều hóa thành sương mù bị trương linh sơn một n g ụ m n mất hết cùng nhau hóa thành điểm năng lượng mà đứng sau l ư n g trương linh sơn âm hồng thì s ắ c mặt giống vậy bị đốt trướng hồng một mảnh nhịn không được lũi lại mấy bước mới có chỗ làm dịu nàng trong lòng rung động không hiểu đây là thủ đoạn gì tiện tay một điểm liền có thể ngưng ra một đầu thôn nhận hỏa long nhìn như là hỏa tác kỳ thực là hàng thật giá thật tồn tại t i ê kinh khủng nhiệt lượng tinh điều tế chắc hỏa long sợi dâu không một không biểu hiện ra trước mắt một màn này chính là chân chân chính chính hỏa long nhưng là theo thời gian trôi qua làm âm v ị áo đều hóa thành khói trắng về sau kia không c h u n g hỏa long thôn nhận cảnh tượng lại lập tức tiêu tán không còn phản phất chưa hề đều không có tồn tại qua đồng đạo tấu chương xong